chương 432, t h i ê n tài chiến đấu chương 432, t h i ê n tài chiến đấu oanh tôn nộ g không cảm giác mình đã rơi vào trong một vùng tăm tối khi hắn ổn định thân hình đằng sau phát hiện c h u n g quanh lại mọc đầy đã khô héo cổ khoái thực vật nghĩ không ra thái hạ phong bên dưới thế mà ẩn giấu đi như thế một cái địa phương cổ khoái chỉ là không biết phía dưới này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì tôn nộ g không tự l ầ m bẩm hắn nhìn về phía b ố n phía muốn tìm kiếm thẩm thị huynh mội cùng hạng mục bóng dáng nhưng mà vượt sâu rộng lớn trong lúc nhất thời tôn nộ không căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì rơi vào được cùng cũng chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu bắt đầu tìm kiếm vực sâu này bí mật cùng lúc đó đồng dạn g rơi vào vực sâu hạng mục cũng tại tìm kiếm lấy vực sâu bí mật dưới vực sâu tựa như mê cung tôn nộ không thử nghiệm thi triển linh viên đạn tinh bộ lại phát hiện chính mình một khi thoát ly lòng đất khoảng trăm t r ư ợ n g liền sẽ bị một cỗ cường đại hấp lực một lần nữa hút vào lòng đất xem ra không tìm ra vực sâu bí mật ta là không thể rời bỏ nơi này tôn nộ không tự lẩm bẩm đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý từ phía sau lưng đánh tới không khỏi hơi biến sắc mặt vội vàng lách mình tránh đẽ kiệt kiệt thiếu ra hỏ phản ứng ngược lại là rất nhanh một người mặc áo b à o cho cầm trong tay một thanh ngạn đầu đao nam tử xuất hiện ở tôn nộ không sau lưng trên mặt của hắn bao phủ một đoàn mê b ụ n hiển nhiên là muốn che giấu thân phận của mình tôn vũ cảnh trung kỳ tôn nộ không nhìn xem nam tử mặc hơi bạo ánh mắt y ế n tĩnh tại thuế biến trước đó chiến lược của hắn cũng đã có thể so với tôn vũ cảnh trung kỳ bây giờ trải qua thuế biến thực lực càng hơn trước kia tự nhiên cũng sẽ không đem một cái tôn vũ cảnh trung kỳ địch nhân để ở trong mắt không sai tiểu tử đã ngơi luyện hóa linh căn hỏng cơ duyên của ta vậy ta cũng chỉ có thể mất ngơi hy vọng có thể từ trong máu của ngươi đạt được một chút linh căn dược lực nam tử mặc hôi bảo tự tin nói trong tay hắn ngạt đầu đao quét ngang quanh thân tản mát ra mánh liệt kim chi bản nguyên áo nghĩa cảm thụ được nam tử mặc hôi bảo khí thế tôn nộ không sắc mặt cứng lại hắn phát hiện trước mắt cái này nam tử mặc hôi bảo mặc dù chỉ có tôn vũ cảnh trung kỳ có thể trên thân khí thế lại vượt qua chính mình dĩ vãng gặp phải tất cả tôn vũ cảnh trung kỳ người này có gì đó quái lạ tôn nộ không, không dám kinh thường trong tay quan mang l o ạ lên lấy ra như ý kim quốc đồng tiệt, tiệt, tiệt, tiểu tử, mặc dù ta chỉ có tôn vũ cảnh trung kỳ cảnh giới nhưng ta nếu dám ở lại liền không sợ ngươi sư minh kia lại để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính cửng i ả nam tử m ặ t hôi bảo thân hình lắc lư trong tay ngạt đầu đao một bổ kim chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành một đạo đạo kim sắc q u a nhận n thẳng đến tôn ngộ không mà đến có chút ý tứ ta lão tôn ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi phải t r ă n g giống như ngươi c n g vọng tôn ngộ không cười lạnh một tiếng hắn đồng dạng không có dung hợp tôn linh trực tiếp đưa tay một gậy bùng ra đầy trời bổng ảnh cùng q u ă n nhận va chạm trong lúc nhất thời lại chỉ là cân sức nam tài có ý tứ chiến lược của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường bất quá nếu chỉ là chỉ thế tôi h ngươi còn không phải ta lão tôn đối thủ hai người đều không có dung hợp tôn linh trực tiếp lấy bản thể triển khai chiến đấu một cái là tôn vũ cảnh sơ kỳ lột s ắ t thành cao đẳng chủng tộc thuế diễn cung đệ tử một cái là không rõ lai lịch tôn vũ cảnh trung kỳ lại có được siêu việt phổ thông tôn vũ cảnh trung kỳ chiến lược cường giả bí ẩn song phương đều lấy kim chi bản nguyên áo nghĩa r a chỉ ở trong tay thần binh bên trên triển khai ý thức chiến đấu bên trên bọ x ư c trong nháy mắt song p ư ơ n g cũng đã giao thủ hơn trăm hiệp trong lúc nhất thời lại đều không thể làm gì được đối phương tôn ngộ không trong lòng càng đánh càng sợ hắn đã thật lâu không có gặp được kỹ xảo chiến đấu như vậy thành thạo ý thức chiến đấu ưu tú như vậy đối thủ thật tình không biết lúc này nam tử mặc hôi bảo trong lòng càng thêm kinh ngạc thật sự là hắn chỉ có tôn vũ cảnh trung kỳ nhưng hắn thở nhỏ chính là thiên tài chiến đấu chân vũ cảnh sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh giết chân vũ cảnh trung kỳ đ ị c h nhân các loại đột phá đến tôn vũ cảnh sau càng là có thể làm đến cùng giai vô địch tôn linh dung hợp mắt thấy không cách nào đánh bại tôn ngộ không lo lắng dạ trường mậu đa nam tử mặc hôi bảo rốt c u c lựa chọn dung hợp tôn linh mà hắn tôn、linh. đúng là một cái toàn thân mọc đầy m à u vàng gai ngược quanh thân tràn ngập kim chi bản nguyên áo nghĩa ngạt long tôn linh dung hợp đằng sau nam tử mặc hôi bảo khí thế tăng nhiều kim chi bản nguyên áo nghĩa như là mênh mông trường hạ liên tục không ngừng hướng phía tôn nộ không c ô n g tới tiểu tử ngươi có thể bước ra ta tôn linh hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh bất quá đổ vào ta tôn linh giới đ ị c h nhân nhiều vô số kể ngươi cũng sẽ không ngoại lệ nam tử mặc hôi bảo thanh â m quanh quẩn tại tôn nộ không trong hai thời khắc này nam tử mặc hôi bảo lại mơ hồ có một tia tôn vũ cảnh hậu kỳ h u ác có chút ý tứ không thể không nói ngươi là ta gặp qua ý thức chiến đấu mạnh nhất đối thủ bất quá không khéo chính là ta lão tôn ý thức chiến đấu cũng không yếu tôn nộ không đồng dạng lựa chọn dung hợp tôn linh tại tôn linh dung hợp trong n y mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như lại có khống chế hết t h ể lực lượng huyền cực kim t r i ể n ấn tôn nộ không một tay kết ấn đ á n h ra huyền cực kim t r i ể n ấn đây là hắn trở thành cao đẳng t r ù n g tộc đằng sau lần thứ nhất thi triển huyền cực kim t r i ể n ấn kim chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành tôn vũ tri ấn hướng phía nam tử mặc hôi bảo công tới tại huyền cực kim triệt ấn thành hình trong né mắt tôn nộ không liền cảm thấy trở thành cao đẳng cao đẳng chủng tộc đằng sau. thi triển bản nguyên áo nghĩa thần thông lúc khác nhau thông thuận quá thông thuận dĩ vang tôn nộ không thi triển huyền cực kim t r i ể n ấn thời điểm thường thường cần tốn hao một hơi thời gian kết ấn mà bây giờ kết ấn thời gian trực tiếp rút ngắn một nửa huyền cực kim t r i ể n ấn cùng nam tử mặt hôi bảo công kích va chạm trong lúc nhất thời khó phân sàn s á n g nhau tôn nộ không thấy thế trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười của quái lại đến tôn nộ không bắt đầu không ngừng kết ấn huyền cực kim triệt ấn không ngừng mình ra vừa mới bắt đầu thời điểm nam tử mặt hôi bảo còn có thể cùng tôn nộ không thế công tương xứng nhưng hắn điều động bản nguyên áo nghĩa tốc độ dù sao không cách nào cùng tôn nộ g không so sánh thời gian dần qua liền cảm thấy cố hết sức ha ha ha ha t h ô n g q o á i thật sự là quá sảng khoái tôn nộ g không cười ha ha trong tay huyền cực kim triệt ấn lập lòe lần nữa b a y ra nam tử mặc hôi bảo miễn cưỡng ngưng tụ một đạo quang nhận kết quả quang nhận còn chưa b ổ ra liền gặp mấy đạo huyền cực kim triệt ấn thẳng đến tới mình vay nam tử mặc hôi bảo bị huyền cực kim triệt ấn đánh trúng tôn linh trực tiếp tán loạn hiện lộ ra bản thể hắn khó có thể tin nhìn qua tôn nộ không quay người liền trốn hắn sợ loại cảm giác này so với hắn ngày xưa đánh lén một tên tôn vũ cảnh hậu kỳ thất bại lúc còn bánh lên hơn tôn nộ không nhìn qua muốn chạy trốn nam tử m à c hôi b ả o khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói xem ở ngươi trợ giúp ta quen thuộc lực lượng phân thượng ta quyết định để cho ngươi thử một chút ta mới tế luyện bảo vật đang khi nói chuyện tôn nộ không trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu đen kỳ phiên kỳ phiên bên trên t ề thiên đại thành bốn chữ lập lẻ. đại thanh phiên tôn nộ không t ế ra đại thanh phiên chỉ gặp kỳ phiên bên trên con mang l o ạ lên một cái vòng xoáy xuất hiện Hấp lực c bốn trăm ba mươi ba hàng phục tôn vũ cảnh t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba hàng phục tôn vũ cảnh tôn ngộ không thu hồi đại thánh phiên nhìn xem tại đại thánh phiên bên trong liệu mạng ngăn cản tử vong bản nguyên áo nghĩa lực lượng ăn mòn nam tử m ặ c hôi bào trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười đại thánh phiên bên trong tử vong bản nguyên áo nghĩa lực lượng tất cả đều là nguồn gốc từ thái hạ o phong trứng vụ loại này trứng vụ vốn là có thể đối với tôn vũ cảnh tôn linh tạo thành t ổ t ư ơ n g tôn ngộ không thông qua các loại cơ chế tăng cường đối với tôn linh t ổ t ư ơ n g cho nên được thu vào đại thánh viên bên trong địch nhân muốn gặp phải là phản phất vô cùng vô tận chướng vụ công kích thả ta ra ngoài nam tử mặc hôi bảo một bên ngăn cản chướng vụ ăn mòn một bên kinh hoàng gầm dù lấy hắn có thể cảm nhận được những này chướng vụ ngay tại không ngừng rót vào chính mình ý thức vũ trụ mà hắn có thể làm chính là triệu tập tôn vũ trí lực ngăn cản chướng vụ ăn mòn cái này đại thánh viên ngược lại là dùng để giam giữ tôn vũ cảnh tốt bảo vật bất quá muốn dựa vào đại thánh viên ma diện một cái tôn vũ cảnh cần hao phí thời gian g i i với ta mà nói ngược lại là không có trực tiếp thông qua hạt giống thần bí thuận tiện bất việc tôn nộ không tự l ầ m b ầ m hắn quan sát nam tử mặc hôi b à o một hồi đằng sau liền đem đại thánh viên thu vào cái này nam tử mặc hôi b à o chiến lược cường đại tôn nộ không quyết định nếm thử phải chăng có thể đem nó thu phục cứ việc khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hắn hay là quyết định nếm thử một phen cho dù không dùng với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất tôn nộ không thu hồi đại thánh viên sau tiếp tục đi tới tại rơi vào vực sâu thời điểm hắn mơ hồ nhớ kỹ trừ mình ra cùng một chỗ đến rơi xuống hẳn là còn có tám người trừ thẩm thị h u n h n g i cùng tất sư h u n h hạng m ụ bên ngoài hẳn là còn có năm cái tôn n ũ cảnh là vì linh căn mà đến cái này năm cái tôn vũ cảnh bên trong trừ bỏ nam tử mặc hôi bảo hẳn là còn có bốn người bốn người kia thực lực tất cả đều sẽ không ở nam tử mặc hôi bảo phía dưới thậm chí càng có thắng chi hy vọng thẩm thị huynh mội không cần gặp được mấy tên kia đi tôn nộ không tự lẩm bẩm dù sao thẩm tinh giao tiềm lực cũng không tệ lắm thêm chút bồi dưỡng cung cấp đầy đủ tài nguyên liền có thể đạt được một tên tôn vũ cảnh giúp đỡ nếu là hao tồn tại nơi này thực sự đáng tiếc thầm nghĩ lấy tôn nộ không, không khỏi tăng nhanh tốc độ â đột nhiên tôn nộ không dừng bước hắn nhũ mày trong tay quan mang l ó ạ i lên đại thánh viên xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn thế mà còn có thể phản kháng xem ra muốn dựa vào đại thánh viên diệt s á t một cái tôn vũ cảnh vẫn còn có chút khó khăn à đã như vậy tôn ngộ không tâm niệm vừa động chính mình cũng tiến nhập đại thánh viên trong không gian thả ta ra ngoài nàng tử mặc hôi bảo giống giận trong tay ngạt đầu đao không ngừng bông gậy ngay tại hắn gào thét thời khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn thả ta ra ngoài ta c a n đoan tuyệt không lại tiếp tục đối địch với ngươi n à n tử mặc hôi bảo nhìn thấy tôn ngộ không xuất hiện vội vàng cầu xin tha thứ hắn vừa rồi đã đã dùng hết toàn lực nhưng cũng không cách nào phá mở kỳ phiên không gian vì mạng sống hắn chỉ có thể lựa chọn hướng tôn ngộ không cầu xin tha thứ tôn ngộ không nhìn qua nam tử mặc hôi bảo nói ra muốn mạng sống cũng có thể bất quá ngươi cần hiệu chung với ta nam tử mặc hôi bảo nghe vậy hơi biến sắc mặt làm tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ cường giả hắn há có thể cam tâm hiệu chung với một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ g i a hỏa tựa hồ cảm thấy nam tử mặc hôi bảo nội tâm mâu thuẫn tôn ngộ không khỏe miệng mỉm cười đưa tay ngưng tụ ra một t i ế chớp đã ngươi không nguyện ý quy hàm vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường đang khi nói chuyện tôn nộ không điều động đem thể nội tôn vũ chi lực tất cả đều chuyển hóa làm lôi chi bản nguyên áo nghĩa kinh khủng lôi đỉnh tại lòng bàn tay của hắn hội tụ trong lúc nhất thời nam tử mặc hôi bảo lại cảm nhận được khí tức tử vong ngươi ngươi thế mà còn nắm giữ lấy cường đại như thế lôi chi bản nguyên áo nghĩa nam tử mặc hôi bảo khó có thể tin nhìn qua tôn nộ không hắn m u ố n cho rằng tại trong chiến đấu mới vừa rồi tôn nộ không đã vận dụng toàn lực kết quả không nghĩ tới đối phương còn ẩn giấu đi cường đại như thế lôi chi bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ không nói ra cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục có thể là tử vong nàng tử mặc hôi bảo trong mắt lộ ra vẻ g i y ruộng hắn cắn răng nói ngươi giết không được ta cùng lắm thì ta liền tự bạo nhục thân, phá ngươi phá bảo vật này chờ ta khôi phục đằng sau lại tới tìm ngươi báo mối thủ ngày hôm nay tôn nộ không nghe vậy trong mắt lộ ra nét mặt của quái hắn mỉm cười nói ra ngươi đại khái có thể thử một lần bất quá ta cần nhắc nhở ngươi là không có nhục thân ngươi đồng dạng không cách nào từ trong tay của ta đào thoát ta niệm tình ngươi tu hành không dễ khuyên ngươi hay là suy nghĩ một chút rõ ràng nàng tử mặc hôi bảo nhìn qua tôn nộ không tự tin bộ dáng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư hắn không biết tôn nộ g không có phải thật vậy hay không có lòng tin đem chính mình triệt để đánh giết nhưng hắn không dám đánh cược bởi vì một khi thất bại chính mình liền sẽ triệt để vất lạc càng là cường đại sinh mệnh thường thường cũng liền sợ hơn tử vong nam tử mặc hôi bảo cũng là như thế hắn sợ chết cũng không muốn chết ta nguyện ý thần phục với ngươi bất quá cần phải có cái thời hạn nếu không ta thả chết chứ không chịu khuất phục nghe nói lời ấy tôn nộ g không trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười hắn nhẹ gật đầu nói ra ta có thể đáp ứng ngươi ngươi chỉ cần vì ta hiệu chung một trăm cái vũ trụ niên một trăm cái vũ trụ niên đằng sau ngươi lưu đi từ ý t ố t ta đáp ứng ngươi nam tử m ặ c hôi bảo nghe nói chỉ cần hiệu chung một trăm cái vũ trụ niên không khỏi nhãn tình sáng lên một trăm cái vũ trụ niên đối với tôn vũ cảnh tới nói bất quá là thời gian rất ngắn dùng một trăm cái vũ trụ niên tự do đổi lấy cơ hội sống sót đây là một bút phi thường có lời mua bán gặp nam tử m ặ c hôi bảo đáp ứng thần phục tôn nộ không tán đi ngưng tụ lực lượng sau đó tâm niệm vừa động kỳ phiên bên trong chữ ngụ cũng theo đó tảng ra không còn công kích nam tử mạc hôi bảo Nam tử mặc hôi bảo thở dài một hơi hắn nhìn một chút tôn nộ không nói ra không biết đại nhân xưng hô như thế nào tôn nộ không nói ra ta họ tôn khởi nguyên tộc người ngươi nếu đáp ứng hiệu chung với ta về sau ngươi ta lấy đạo h ư u tương xứng liền có thể đạo h ư u nam tử mặc hôi bảo không khỏi xưng sở đạo h ư u xưng hô thế này để hắn cảm nhận được tôn trọng đồng thời cũng giảm bất nội tâm của hắn đối với hiệu chúng tôn nộ không chuyện này mâu thuẫn nam tử mặc hôi bảo lựa chọn thần phục bất quá tôn nộ không tạm thời còn không tin được hắn cho nên hắn để nam tử mặc hôi bảo trước tạm thời lưu tại đại thánh p i ê n bên trong chuẩn bị chờ rời đi nơi này đằng sau, hướng sư tôn cầu một môn có thể chế ngự tôn vũ cảnh thủ đoạn. quả nhiên, nơi này cấm chế ngăn cách sư tôn cho ta lệ bài, bất quá mộ phù lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng mộ này đến tột cùng là lai lịch gì tôn nộ g không nhìn xem trong tay hai khối lệ bài một khối là thuế diễn cung lệ bài mà đổi thành một khối thì là mộ cho hắn luyện chế mộ phù. lúc này thuế diễn cung lệ bài đã không cách nào tiếp tục sử dụng mà mộ phù nhưng như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. nếu không, trực tiếp hỏi hỏi một chút mộ đạo hữu có hay không có thể thu phục tôn vũ cảnh thủ đoạn nhìn xem trong tay mộ p h ù tôn ngộ không không khỏi trong lòng hơi động hắn cảm thấy lấy mộ thần bí hẳn là nắm giữ không ít cổ quái thủ đoạn chương bốn trăm ba mươi b ố linh cấm áo b à o cho kim ngạc chương bốn trăm ba mươi b ố linh cấm áo b à o cho kim ngạc tôn ngộ không kích hoạt lên mộ p h ù không bao lâu mộ hư ảnh liền xuất hiện ở mộ p h ù trên không đạo hư muốn khống chế tôn vũ cảnh cấm chế nghe xong tôn ngộ không yêu cầu mộ hư ảnh tựa hồ có chút ngoài ý mớn bất quá nó lập tức hay là chuyển thụ tôn ngộ không một đạo huyền ảo cấm chế đạo hư cấm chế này có thể trong nháy mắt trọng thương tôn vũ cảnh tôn linh nhưng là muốn tại tôn vũ cảnh tôn linh bên trên gieo xuống cấm chế lại cần đối phương rộng mở tôn linh mới có thể mộ truyền thụ cho tôn nộ g không một đạo cấm chế đạo cấm chế này có thể trồng vào người khác tôn linh bên trong một khi dẫn bạo liền có thể trong nháy mắt trọng thương đối phương tôn linh chỉ là cấm chế này có một cái thiếu hụt chính là nhất định phải đối phương tự nguyện đem cấm chế t r ồ n g vào tôn linh bên trong nếu là đối phương không muốn cấm chế này liền không cách nào cưỡng ép tiến vào đối phương tôn linh bên trong đa tạ đạo hữu tôn nộ không cảm thụ được cấm chế chỗ n u y ê n rượu mỉ cười đối với mộ biểu đạn cảm tạ mộ hư ảnh nói ra tôn đạo hữu ngươi vị trí nơi này có chút nguy hiểm ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian rời đi chớ có ngưng lại tôn nộ không nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng hắn làm sao không biết nơi này vô cùng nguy hiểm nhưng tại phá giải nơi này bí mật trước đó hắn căn bản là không có cách rời đi nơi này đạo h ư u bảo trọng chớ có quyền đáp ứng chuyện của ta ngay tại tôn nộ không muốn hỏi tham mộ liên quan tới pho tượng sự t ì n h lúc mộ đột nhiên lưu lại một câu sau thư ảnh liền tiêu tàn theo tôn nộ không khẽ nhữ mày hắn nhìn xem trong tay mộ phủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư mộ quả nhiên không để cho ta thất vọng loại này linh cấm chỉ sợ cũng không phải cận đại thủ đoạn tôn nộ không suy tư đối với mộ thần bí nhưng trong lòng thì trở nên càng phát ra kiếm kỵ đơn giản thuần thục một phen linh cấm đằng sau tôn nộ không về tới đại thánh p h i ê n bên trong nhìn thấy tôn nộ không xuất hiện lần nữa nam tử mặc hôi b à o trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ trờ m o n g đạo hữu thế nhưng là chuẩn bị thả ta ra ngoài nam tử mặc hôi b à o mở miệng hỏi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên đạo hữu như là đã lựa chọn hiệu chung với ta ta đương nhiên sẽ không một mực đem đạo hữu lưu tại nơi này chỉ là đạo hữu muốn ra ngoài còn cần đáp ứng ta một việc nam tử mặc hôi bảo nghe vậy vừa cười vừa nói đạo h ư u có chuyện gì cứ mở miệng tôn nộ không xuể bàn tay ra trong lòng bàn tay một đạo lóng lánh lôi quang cơm chế trôi lơ lửng ở nam tử mặc hôi bảo trước mặt đây là nam tử mặc hôi bảo nghi hoặc nhìn tôn nộ không lòng bàn tay cơm chế không biết đây là vật gì tôn nộ không nói ra mặc dù đạo h ư u đã đáp ứng hiệu chung với ta có thể đạo h ư u dù sao thực lực cường đại để bảo đảm đạo h ư u sẽ không nuốt lời nguyên cần để cho ta đem cơm chế này chồng vào người tôn linh bên trong cái gì cái này nam tử mặc hôi bảo nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chần、chờ. đối với tôn vũ cảnh mà nói tôn linh là trọng yếu nhất đồ vật cho dù không có nhục thân chỉ cần tôn linh còn tại bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm khôi phục nhưng nếu là tôn linh bị hao tổn cho dù nhục thân không tổn hao gì thực lực cũng sẽ nhận nghiêm trọng suy yếu tôn nộ không nói ra cấm chế này chỉ là vì phòng ngừa đạo hữu mất lời đạo hữu nếu là không lớn như vậy khả năng cũng chỉ có thể t r ư ớ c đợi tại cái này k ỳ phiên trong không gian nam tử mặc hôi b à o nhìn chằm chằm tôn nộ không trong lòng bàn tay cấm chế nhìn xem đoàn kia không ngừng lóe ra lôi đỉnh cấm chế không khỏi rơi vào trầm tư cấm chế này nhìn năng lượng ẩn chứa cũng không lớn cho dù tiến nhập ta tôn linh hẳn là cũng không cách nào đối với tôn linh tạo thành quá lớn thương hại bất quá tiểu tử này dù sao xuất từ thuế diễn cung thủ đoạn kỳ lạ vạn nhất cấm chế này có gì đó cổ quái bị cấm chế không chế ta chẳng phải là muốn b ĩ n h viễn nghe theo tiểu tử này sai s ử nam tử mặc hôi b ả o trong lòng do dự nhưng lúc này hắn có thể nói là người là giao thất ta là t h ị t cá, cho dù trong lòng lại không nguyện cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp dù sao lưu tại nơi này sinh tử đồng dạng ở đây người trong khống chế mà g i o xuống cấm chế đằng sau chính mình chi ít có thể lấy rời đi nơi này mà lại lấy thiên phú của mình chưa hẳn liền không thể phá giải cấm chế này nghĩ tới đây nam tử m ặ c hôi bảo không khỏi có chủ ý hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra đạo hữu ta có thể đáp ứng ngươi để cho ngươi đem cấm chế chồng ở ta tôn linh phía trên bất quá ngươi có thể tiên tổ tên phát thệ các loại một trăm cái vũ trụ niên kỳ hạn vừa đến ngươi cần tán đi cấm chế đưa ta tự do tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên có thể ta tôn nộ không nguyện lấy khởi nguyên bộ tộc tiên tổ tên l ậ p thệ chỉ cần đúng rồi đạo hữu ngươi xưng hô như thế nào nam tử mạc hôi bảo nói ra ngươi gọi ta kim ngạc liền có thể Tốt. ta tôn nộ g không nguyện ý lấy khởi nguyên tộc tiên tổ tên lập t hệ chỉ cần cá sấu tôn làm ta hiệu lực một trăm cái vũ trụ niên kỳ mãn ta liền triệt hồi kim ngạc tôn linh bên trên cấm chế gặp tôn ngộ không lấy tiên tổ tên lập xuống lời thề nam tử mặc hôi bảo kim ngạc rốt cục thở dài một hơi hắn rộng mở ý thức vũ trụ đối với tôn ngộ không nói ra đạo hữu mờ i đi. tôn nộ g không nhẹ gật đầu hắn không chế cấm chế tiến n h ậ p kim ngạc ý thức vũ trụ kim ngạc tôn linh mở to mắt một ngụm đem cấm chế nuốt vào thể nội cấm chế tại tôn linh bên trong cảm dễ như là một hạt trâu chứng cứ tại tôn linh thể nội. Kim ngạc cảm ứng một chút. phát hiện cơm chế tựa hồ cũng sẽ không đối với tôn linh tạo thành cái d uy hiếp gì không khỏi trong lòng vui mừng tôn nộ không gặp kim ngạc đã gieo cơm chế hai lòng cười một tiếng lúc này đem hắn thả ra đại thành thiên một lần nữa đạt được tự do kim ngạc đang khôi phục chính mình trong nháy mắt trong lòng không khỏi tôn ra một t i a xúc động có thể nghĩ đến tôn nộ không cường đại hắn cuối cùng vẫn cưỡng ép nhẫn nhị n lại x u n g động trong lòng tôn nộ không lường kim ngạc một chút hắn vốn còn nghĩ nếu như kim ngạc lúc này chạy trốn chính mình vừa vẫn có thể thí nghiệm một chút y lực của cơm chế kết quả không nghĩ tới kim ngạc thế mà không có muốn chạy trốn ý tứ. Kể từ đó, mình ngược lại là không tốt tôi h động cầm chế kim ngạc đạo hưu chúng ta đi thôi tôn nộ g không gặp kim ngạc không có muốn chạy trốn y tứ mặc dù có chút thất vọng nhưng khi vụ trí gấp hay là trước cùng hạng mục tụ hợp cùng tìm kiếm thẩm thị huynh hội kim ngạc đi theo tôn nộ g không sau lưng lại quả thật như là tùy tùng bình thường nhìn không ra bất luận cái gì muốn chạy trốn y tứ cùng lúc đó tại vượt sâu một chỗ khác xui xẹo thẩm tinh chỉ thẩm tinh giao huynh hội đã lâm vào nguy cơ tại bị hút vào v ư ợ sâu trước đó hai huynh hội bởi vì một mực tại cùng một chỗ cho nên bị hút vào v ư ợ sâu đằng sau hai huynh hội cũng không có tách ra rất nhanh liền tụ ở cùng nhau nhưng mà không đợi hai huynh m g ụ y tìm tới tôn ngộ không liền ngã ngấm mốc đụng phải một cái bị hút vào vực sâu tôn vũ cảnh hậu kỳ cường dạ hai người các ngươi trần vũ cảnh sâu kiến làm sao lại xuất hiện ở đây nói các ngươi là ai đây là một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm tóc đỏ con mắt màu tím nam tử trung niên hắn người mặc thái hú thú ra luyện chế áo khoác trên cánh tay còn phủ lấy năm cái cốt hoàn toàn thân tản ra thô k ẹ p khí tước chúng ta chúng ta huynh m g ụ y là vạn tượng giới vực tới đây du lịch người tu luyện trong lúc vô tình ngã vào nơi đây còn xin đại n h i n cứu chúng ta ra ngoài t h ẩ m t i n h giao đoán ra người trước mắt hẳn làm hưu đ ổ linh các người bởi vậy không dám bại lộ mình cùng tôn ngộ không quan hệ mà là đem chính mình nói thành ngoại vực tới đây lịch luyện người qua đường chương 435, đối chiến tôn vũ cảnh hậu kỳ chương 435, đối chiến tôn vũ cảnh hậu kỳ kim ngạc đạo hưu ngươi nhìn tựa hồ không giống như là t u ế diện giới sinh linh tôn nộ không cùng kim ngạc đi tại hiện đầy khô héo thực vật trong vực sâu đang tìm kiếm vực sâu huyền bí đồng thời tôn nộ không hỏi thăm về kim ngạc lai lịch kim ngạc một trận trầm mặc do dự một chút đằng sau mới mở miệm nói ta đích sắc không phải t u ế diện giới sinh linh bất quá ta tại t u ế d i ệ n giới đã tu luyện thời gian rất lâu mới vừa ở vào t u ế d i ệ n giới lúc ta vẫn chỉ là một cái chân vũ phá cảnh hạng người vô danh À, có đúng không tôn lộ không có chút hoài nghi nhìn về phía kim ngạc căn cứ các đại giới vực quý củ tôn vũ cảnh vật giới cần báo cáo chuẩn bị nhưng chân vũ cảnh tu sĩ nhưng lại không cần báo cáo chuẩn bị nếu là kim ngạc quả thật là tại t u ế d i ệ n giới du lịch thời điểm đột phá tôn vũ cảnh như vậy tại t u ế d i ệ n giới hoàn toàn chính xác tìm không thấy liên quan tới hắn tin t ư c kim ngạc oét n i ệ m nói nếu không có như vậy ta cũng không dám đến t r e o chọc các ngươi thuế diễn cung đệ tử ta lúc đầu đã nghĩ kỹ đoạt linh căn của ngươi liền lập tức thoát đi thuế diễn giới kết quả không nghĩ tới thế mà thua ở trong tay của ngươi tôn nộ không nghe vậy vừa cười vừa nói kim đạo hữu ngươi bại trong tay ta nhưng so sánh thua ở sư minh của ta trong tay thoải mái hơn kim ngạc một trận trầm mặc thua với tôn nộ không nghiêm trọng đả kích tự tin của hắn là một cái thở nhỏ liền được xưng là thiên tài cứng giả dĩ vãng đều là hắn cùng giai vô địch bây giờ lại bại bởi thấp chính mình một cái tiểu cảnh giới tôn nộ không nguyên bản tự cho là cho dù là đối với hạng mục xuất thủ Đến phương hướng lao đi. Muốn chết. hạng có t h mục ánh mắt văng lãnh trong tay loạn cổ mâu không ngừng đâm ra mà cùng hắn chiến đấu là ba cái tôn vũ cảnh hậu kỳ cừng giả trừ hạo tộc lao tổ bên ngoài mà khác hai cái tôn vũ cảnh đương nhiên đó là lúc trước bị hạng mục một tiếng quát lui hai người hạng mục lấy một ba mặc dù vẫn như cũng không rơi vào thế hạ phòng nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem ba cái địch nhân đánh bại hai vị thân phận của chúng ta đều đã bị hạng mục nhận ra muốn sống nhất định phải giữ hắn lại đến h ạ o t ộ c lao tổ một bên huy động c ử u cổ xoa công hướng hạng mục vừa hướng mặt khác hai cái một mực không dám liều mạng tôn vũ cảnh nói ra cái kia hai cái tôn vũ cảnh n g a y vậy không do dự nữa lúc này dung hợp chính mình tôn linh bắt đầu toàn lực một trận chiến hạng mục giống giận loạn cổ sắp kiếp thi triển làm cho tam tộc lao tổ chật vật không chịu nổi cùng hạng m ộ c dạng đế tộc cùng tị tộc đồng dạng là t u ế diện giới đê đẳng trục tộc ngày bình thường tương đối là ít nổi danh chỉ là không nghĩ tới lần này vì linh căn tuyển chọn chọn đối với hạng mục xuất thủ giết h ạ o t ộ c lao tổ hét lớn một tiếng không gian bản nguyên áo nghĩa thi triển thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hạng mục phía trên hạng mục bấm p h á t quyết một chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành dây leo hướng phía h ạ o tộc lao tổ c u n đi một bên khác đê tộc lao tổ cùng tị tộc lao tổ phân biệt tế ra một tòa cốt tháp cùng một đạo màu tím địa vòng hướng phía hạng mục công tới hạng mục n g u y ê qua c ô n vọng cho dù ngươi so với chúng ta mạnh hơn có thể một địch ba tình h u n g d ư ớ i ngươi đồng d ạ n g t h u a không nghi ngờ hạo tộc lao tổ cười lạnh nói hắn thừa nhận chính mình không phải hạng mục đối thủ nhưng bây giờ bọn hắn lấy ba đối một thấy thế nào đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối h ử hạng mục sắc mặt tâm trầm nguyên bản lấy thực lực của hắn đối phó hạo tộc lao tổ ba người cũng không phải là việc khó nhưng hắn từ bị hấp kích thương đằng sau một mực thương thế chưa lành cho dù là l ụ c sư tỳ vọng thư tế lấy sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cho hắn trị liệu về sau hắn cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục được tôn vũ cảnh hậu kỷ chiến lực về phần còn lại t ư ơ n g thì còn cần từ từ điều dưỡng ngay tại bốn người kịch chiến say xưa thời điểm tôn nộ g không dẫn kim ngạc xuất hiện nhìn qua ngay tại gặp vây công hạng mục tôn nộ g không ánh mắt khẽ biến vội vàng hướng kim ngạc nói ra kim ngạc đạo hữu ra tay giúp đỡ kim ngạc nghe vậy nhưng không có động đậy mà là cười khổ nói tôn đạo hữu ta bị thương quá nặng lúc này còn chưa khôi phục sợ là vô lực xuất thủ nghe thấy lời ấy tôn nộ g không hơi nhữu mày bất quá thất sư minh là vì cứu hắn mà đến hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem sư minh gặp vây công tôn linh dung hợp tôn nộ không dung hợp tôn linh nắm lên như ý kim cô đồng liền hướng phía hạng mục bốn người giao chiến địa phương bay đi tiểu sư đ ệ đi mau ngươi còn không phải bọn hắn đối thủ hạng mục bốn người tự nhiên cũng phát hiện tôn nộ g không cùng kim ngạc gặp tôn nộ g không muốn gia nhập chiến đấu hạng mục trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng vội vàng hướng tôn nộ g không quát lớn tôn nộ g không huy động như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng hóa thành đạo đạo tàn ảnh đ á n h t h i hướng vây công hạng mục bên trong một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ lao tổ người này chính là đê tộc lao tổ dùng hợp tôn linh đằng sau đê tộc lao tổ đầu có hai sừng lưng beo thương cánh q u a n thân tản ra bạch q u a n g t r ó i mắt đối mặt tôn ngộ không công kích hắn khinh thường cười một tiếng đưa tay khống chế cốt tháp hướng phía tôn ngộ không liền đẻ lên chỉ làm ộ t cái mới vào tôn vũ cảnh tiểu nhi cũng dám đi lên m u ố n chết đê tộc lao tổ khinh thường lường tôn ngộ không một chút hắn thấy một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ cho dù là dựa vào linh căn có được cao đẳng chủng tộc thiên phú có thể thiên phú cuối cùng chỉ là thiên phú không có nghĩa là hắn một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa liền có thể chống lại chính mình cái này tôn vũ cảnh hậu kỳ tồn tại nhìn qua hướng chính mình đẻ xuống cốt tháp tôn ngộ không, không dám k i n h thường lúc này vận chuyển toàn bộ lực lượng t h i t r i ể n ra lôi cất c h ấ n n g ụ lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng bộ p h á t từng đạo lôi đỉnh đánh vào cốt tháp phía trên trong lúc nhất thời cốt tháp lại căn bản là không có cách rơi xuống một màn này trực tiếp chấn kinh hạng mục bốn người bọn hắn cũng không nghĩ tới tôn vũ cảnh sơ kỳ tôn nộ g không thế mà đã có tôn vũ cảnh hậu kỳ chiến lực đáng giận linh căn quả nhiên ghê v ớ m chỉ tiếc lãng phi ở ngươi cái này tôn vũ cảnh sơ kỳ sâu kiến trong tay đê tộc l a o tổ trong mắt lộ ra vẻ á n độc hắn thấy tôn nộ không sở dĩ cường đại như thế đều là bởi vì thôn vệ linh căn nguyên nhân quang chi bản nguyên áo nghĩa quang minh chi diệu đê tộc lao tổ bắt đầu trở nên chăm chú hắn thôi động quang c h i bản nguyên áo nghĩa một cây do quang c h i bản nguyên áo nghĩa hội tụ mà thành trường âu trực tiếp hướng phía tôn nộ không đâm tới không tốt lấy sư đệ thực lực tuyệt không cách nào ngăn cản cường đại như thế công kích hạng mục biến sắc hắn tự nhiên nhìn ra đê tộc lao tổ một chiêu này liền xem như chính mình ngăn cản đứng lên cũng cần phí chút khí lực sư đệ cho dù đã có tôn vũ hậu kỳ chiến lực cũng tuyệt không cách nào ngăn cản công kích như vậy tôn nộ không nhìn qua hướng chính mình đánh tới con âu sắp mặt cũng biến thành có chút khó coi một đòn toàn lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tới tôn vũ cảnh hậu kỳ mà thôi mà đê tộc lao tổ quang minh chi diệu uy lực đã đạt đến tôn vũ cảnh hậu kỳ cực hạn một chiêu này ta ngăn không được tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng hắn biết một cách này chính mình khẳng định không cách nào ngăn cản chương bốn trăm ba mươi sáu kim ngạc lựa chọn chương bốn trăm ba mươi sáu kim ngạc lựa chọn giết hắn hắn chết ta cũng sẽ không cần thực hiện lời hứa kim ngạc nhìn qua một màn này trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng hắn yên lặng mong mỏi hy vọng tôn không trực tiếp đổ vào đê tộc lao tổ công kích đến ngăn lại hắn hạng o lao tộc tổ gặp hạ mục vừa bội vừa giận đã tức giận tôn nộ không không biết tự lượng sức mình lại đối h ạ o tộc lao tổ đám người gan lớn cảm thấy phi thường phất nộ tôn nộ không nhìn qua không ngừng hướng phía chính mình tới gần con mâu lúc này cũng lâm vào trong hai cái khó này tôn nộ không rất rõ ràng mình muốn ngăn trở một mâu này trừ phi là mượn nhờ bia đá nhưng như thế đến một lần bia đá tất nhiên gây nên thất sư minh chú ý mặc dù hạng mục là sư minh của mình có thể bia đá bí mật dù sao liên quan đến sư phụ t h ầ n bí bạn nhất bị hạng mục phát giác bia đá bí mật chỉ sợ chính mình thật vất vả có được cuộc sống an ổn lại nếu không phục tồn tại chỉ có thể như vậy tình thế nguy cấp t ô n n g ộ không cũng không lo được suy nghĩ nhiều hắn không có lựa chọn bại lộ bia đá mà là tế ra đại thánh kỳ phiên kỳ phiên vừa ra một cái vòng xoáy xuất hiện đem quan g mâu trong nháy mắt hút vào đại thánh p i ê n bên trong một mặt này để đê tộc lao tổ không khỏi x ư n g sở hắn không nghĩ tới tôn ngộ không còn có như vậy người nào bảo vật mặc dù thành công đỡ được đề tộc lão tổ công kích b ấ t quá tôn ngộ không trong mắt lại l ó e lên một tia vẻ đau lòng vì hóa giải quan g minh c h i diệu lực lượng đại thánh kỷ phiên bên trong xương độc trực tiếp giảm b ớ t ba thành những n à y xương độc đều là không cách nào bổ sung đồ vật một khi hao hết đại thánh kỷ phiên uy lực tất nhiên giảm b ớ t đi nhiều、Tốt. nhìn thấy tôn ngộ không đỡ được đề tộc lão tổ công kích h ạ mục không khỏi đại hỷ đưa tay h u độc loạn c ủ mâu đâm về phía tị tộc lão tổ song p ư ơ n g đại chiến lại nổi lên đã từng gặp qua chính mình cùng tôn vũ cảnh hậu kỳ t r a n lệnh tôn ngộ không không dám tiếp tục để đê tộc lao tổ cẩn thận mà làn nương tựa theo chính mình cao đẳng chủng tộc tại bản nguyên áo nghĩa bên trên ư u thế không ngừng thi triển linh biên đạo tình cùng đê tộc lao tổ kéo dài khoảng cách sau đó ngưng tụ huyền cực kim t r i ể n ấn cùng lôi cất chấn ngục công hướng đê tộc lao tổ đáng giận đối mặt tôn nộ g không cùng phong kia mưa to bình thường đánh tới bản nguyên áo nghĩa thần thông đê tộc lao tổ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chỉ có thể không ngừng thôi động lực lượng cùng tôn nộ g không tiến hành chiến đấu tôn nộ không bản nguyên áo nghĩa thần h ô n g đối với đê tộc lao tổ tới nói mặc dù không tạo được cái gì trí mạng tổn thường nhưng cũng không dám hoàn toàn không nhìn mà đối mặt hắn công kích tôn ngộ không thì có thể bằng vào linh viên đạm tinh bộ t r ô n g tránh ngẫu nhiên gặp được né tránh không kịp thì sẽ lấy đ ạ i thánh k ỳ phiên đem công kích hấp thu trong lúc nhất thời song phương lại ai cũng không làm gì được đối phương một bên khác hạng mục gặp tôn ngộ không thời gian ngắn sẽ không bị thua mừng rỡ trong lòng lúc này đối với hạ tộc t ị tộc hai vị lao tổ triển khai điên cuồng thế công hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này đánh giết hai cái đ ị c h nhân thế cục đối với hạ tộc tị tộc đế tộc ba vị lao tổ trở nên có chút bất lợi lúc này đê tộc lao tổ ánh mắt đột nhiên rơi vào kim n ạ c trên thân nghĩ đến các hạ cũng là vì linh căn mà đến như là đã đắc tội thuế diễn cung nếu là không thể đem hai người này đánh giết ở đây chúng ta đều nguy hiểm đến tính mạng các hạ còn không mau mau xuất thủ đê tộc l a o tổ lời nói lập tức để hạ tộc tị tộc hai vị l a o tổ sinh ra một kia hy vọng nghe đê tộc l a o tổ lời nói kim nạc trong lòng không khỏi thầm măng đứng lên đáng chết phế bật ngươi vừa rồi nếu là một c í c h giết cái kia họ tôn ta hiện tại đã sớm khôi phục tự do hiện tại còn muốn để cho ta xuất thủ kim nạc không phải là không có nghĩ tới phối hợp ba người đánh giết tôn nộ không có thể bị tôn nộ không đánh bại hắn trong lòng đã co bấm ma lại thêm tôn linh bên trên cấm chế mặc dù không biết cấm chế kia đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực nhưng hắn không dám mạo hiểm nhưng đ ế n thử chớ đừng nói chi là trừ tôn nộ không bên ngoài nơi này còn có hạng mục tên đáng sợ kia kim ngạc đạo hữu tôn nộ không lúc này cũng dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn kim ngạc phát giác được tôn nộ không ánh mắt kim ngạc biết lúc này nếu như mình còn không cho thấy lập trường chỉ sợ đối phương t u y ệ t sẽ không tùy tiện bông tha mình nghĩ tới đây kim ngạc bất đắc dĩ thở dài sau đó lấy ra chính mình ngạc đầu đao gặp kim ngạc lấy ra vũ khí lê tộc lao tổ không khỏi vui mừng chỉ cần kim ngạc có thể ra tay trợ giúp chính mình k i ể m chế tôn nộ không không gian bản nguyên áo nghĩa chính mình liền có biện pháp đánh bại tôn nộ không kim ngạc trong mắt lóe lên một vòng hàng quang thân hình hắn n h ó n g một cái hướng phía tôn nộ không lao đi ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn nộ không tựa hồ là muốn tại trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi nhưng mà tôn nộ không trên khuôn mặt nhưng không có mảy may b i ế n hóa cái tia lạnh nhạt bộ dáng để kim ngạc trong lòng không ngừng đã t u ô n ra bất an m ã n liệt ngay tại tôn nộ không muốn dẫn bạo cấm chế thời điểm kim ngạc đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay ngạc đầu đao tản ra lăng l một màn này để đê tộc lao tổ không khỏi s ứ c sở hắn khó có thể tin nhìn qua hướng chính mình chém tới ngạc đầu đ a o tựa hồ không thể nào hiểu được kim ngạc lựa chọn tôn nộ không đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n hắn đều đã làm xong dẫn bạo cấm chế chuẩn bị không nghĩ tới kim ngạc sẽ ở lúc này lựa chọn đứng ở bên phía hắn người m u ố n chết đê tộc lao tổ thao túng c ố t tháp ngăn trở kim ngạc công kích sau đó phẫn nộ một trường chụp về phía kim ngạc đối mặt đê tộc lao tổ công kích kim ngạc không dám ngăn cản vội vàng lách mình tránh né tôn đạo hữu ta kim ngạc hết lòng tuân thủ hứa hẹn người ta liên thủ trước di kim ngạc một bên né tránh vừa hướng tôn nộ không lớn tiếng nói hắn có thương tích trong người căn bản không phải tôn vũ cảnh hậu kỳ đối thủ bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến k i ể m chế tác dụng tôn nộ không gặp kim ngạc làm ra lựa chọn không khỏi thở dài một hơi có kim ngạc trợ giúp bọn hắn liền có thể ngăn chặn đê tộc lao tổ các loại hạng mục đưa ra tay đánh chết trong đó một tên địch nhận đằng sau thắng bại liền không có lo lắng t ứ t kim ngạc đạo hữu người ta không cần liều mạng chỉ cần k i ể m chế lại người này liền có thể tôn nộ g không một tay ngưng tụ huyền cực kim trệ ấn một tay ngưng tụ lôi cất chấn ngục hai loại bản nguyên áo nghĩa thần thông đồng thời đánh phía đê tộc lao tổ lại có thể đồng thời sử dụng hai loại bản nguyên áo nghĩa thần thông đê tộc lao tổ vừa sợ vừa giận hắn không dám kinh thường vội vàng ngưng tụ quang chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành hộ thuẫn ngăn cản tôn ngộ không công kích kim ngạc t h ấ y thế thuận thế một đ a o bổ ra chém về phía đê tộc lao tổ hắn không hổ là thiên tài chiến đấu mặc dù có thương tại thân cũng có thể trước tiên bắt lấy chế cơ tại tôn nộ không cùng kim ngạc kiềm chế bên dưới đê tộc lao tổ trong lúc nhất thời lâm vào thiếu khuyết đê tộc lao tổ hạ o tộc tị tộc lao tổ tại hạng mục công kích đến dần dần lâm vào trong khốn cảnh một bên khác t ó c đỏ con mắt màu tím nam tử trung niên cũng cảm nhận được chiến đấu ba động hắn mang theo thẩm thị huy ngội thẳng đến chiến trường khi hắn xuất hiện tại chiến trường trong nháy mắt lập tức để đã lâm vào khốn cảnh hạ o tộc lao tổ cùng tị tộc lao tổ đã tuân ra một tia hy vọng chương bốn trăm ba mươi bảy hai chết vừa trốn biến cô tái sinh chương bốn trăm ba mươi bảy hai chết vừa trốn biến cô tái sinh xích phát tử đồng nam tử đến để kết quả của cuộc chiến đấu này lần nữa có lo lắng xích phát tử đồng nam tử l i ế qua chiến trường hắn rất dễ dàng liền đã đoán được thế cục không muốn chết liền lui sang một bên hạng mục thanh â m vang lên làm tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại dù là bởi vì t h ụ t h ư ơ n g chiến l ự c chỉ có thể duy trì tại tôn vũ cảnh hậu kỳ nhưng hắn khi thế vẫn như c ũ hoàn toàn không phải phổ thông tôn vũ cảnh hậu kỳ nhưng so sánh xích phát tử đồng nam tử nghe vậy hơi biến sắc mặt hạo tộc lao tổ thấy thế vội văn nói hạng mục có thương tích trong người chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể đem hắn đánh bại chẳng lẽ ngươi không sợ hắn thu được về tính sổ sách sao xích phát tử đồng nam tử cho mày đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn về hướng thẩm tinh nghe thấy lời ấy xích phát tử đồng nam tử trong lòng sáng tỏ thông suốt hắn nhìn về phía hạng mục nói ra hạng mục tôn ta đối với linh căn cũng không tham nghiệm chỉ là gặp đến có tôn vũ cảnh giao thủ nhất thời cao hứng mong rằng hạng mục tôn đại nhân chớ có liên lụy tại ta hạng mục nghe vậy vì để tránh cho nam tử gia nhập chiến đấu thêm biến số nữa cũng chỉ đành cam kết đã ngươi vô ý cùng chúng ta là địch ta đương nhiên sẽ không liên lụy ngươi lời vừa nói ra hạo tộc lao tổ trong lòng bông cảm giác bất an hắn tâm niệm k h ẽ động thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa quay người l n trốn gặp tình hình này tị tộc lao tổ không khỏi thầm mắng một tiếng hắn cũng muốn chạy trốn lại bị tức giận hạng mục nắm lấy cơ hội một mâu xuyên thủng nhục t h â n a tị tộc lao tổ kêu t h ả m một tiếng nhục thân tại loạn cổ mâu lực lượng bên dưới hầm bang m à n át tôn linh lôi quấn ý thức thể hóa thành một đạo lưu quán bỏ trốn mất dạng một mặt này để còn tại truy kích tôn ngộ không đề tộc lao tổ trong lòng hoáng hốt hắn không lo được tiếp tục truy kích tôn ngộ không cùng kim ngạc lưu lại một đạo công kích đằng sau quay người liền muốn chạy trốn nếu dám đối với ta thuế diễn cung người xuất thủ liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị hạng mục hư lệnh một tiếng từng cây dây leo như là quái mãng phong tỏa đê tộc lao tổ đường lui đê tộc lao tổ sắc mặt đại biến hắn mất tiên cơ đã đã mất đi cơ hội chạy trốn ngay tại hắn quay người muốn thay cái phương hướng thời điểm chạy trốn lại bị tôn ngộ không huyền c ự c kim t r i ể n ấn đánh trúng lập tức một cái lảo đảo suýt nữa rơi xuống trên mặt đất hạng mục trong mắt tỏa ra sát ý lạnh như băng loạn cổ mâu mang theo một chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng hung hăng đâm về phía đê tộc lao tổ ta l i ề u mạng với ngươi đê tộc lao tổ giống giận t h a o túng cốt tháp muốn cùng hạng mục l i ề u mạng cốt tháp cùng loạn cổ mâu va chạm chỉ rằng co một lát cốt tháp liền đã rơi vào hạ phong nhìn qua mặt mũi tràn đầy sát ý hạng mục đê tộc lao tổ rốt cục cảm nhận được sợ sệt hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không câm lòng trong lòng âm thầm hối hận đối với hạng mục xuất thủ chỉ tiết hắn lúc này đã không có cơ hội hối hận tôn nộ không nhìn qua tại hạng mục công kích đến đau khổ tr hắn đối với hạng mục thực lực vô cùng tin tưởng không có cái kia am hiểu không gian bản nguyên áo nghĩa ra hỏa kiểm chế đê tộc lao tổ cũng không phải đối thủ của hắn quả nhiên đê tộc lao tổ tại kiên trì sau một lát liền bị hạng mục một mâu đánh bay cốt tháp cốt tháp bị đánh bay đồng thời đê tộc lao tổ thân thể cũng bị một chi bản nguyên áo nghĩa c h ó i buộc không cách nào động đậy tham ạ n g hạng mục tôn đại nhân tha ta một mạng đê tộc lao tổ một mặt tuyệt vọng nhìn qua hạng mục đối mặt đê tộc lao tổ cầu xin tha thứ hạng mục không chút do dự một mâu liền đâm vào đê tộc lao tổ mi tâm một chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không a n lấp vào đê tộc lao tổ lập tức đục thân phá diệt tôn linh lôi c u ố n ý thức thể muốn chạy trốn lại bị m ộ t chi bản nguyên áo nghĩa hình thành dây leo phong bế đường đi a ngay tại hạng mục chuẩn bị đem đê tộc lao tổ triệt để đánh chết thời điểm đê tộc lao tổ tôn linh cùng ý thức lại đột nhiên biến mất cái này đột nhiên biến hóa để hạng mục không khỏi giật mình thế mà còn là bị g i a hỏa này trốn thoát hạng mục có chút thất vọng mà lúc này tôn ngộ không trong mắt lại lóe lên một vòng dị sắc đê tộc lao tổ tôn linh cùng ý thức tự nhiên không phải chạy trốn mà là bị hạt giống thần bí n ô ra sợi dễ hấp thu không chỉ có là hắn liền ngay cả tị tộc lão tổ ý thức cùng tôn linh đồng dạng bị hạt giống thần bí nô ra sợi dễ t h ô n vệ tựa hồ đang hấp thu linh căn lực lượng đằng sau hạt giống thần bí sợi dễ nô ra phạm vi cũng đã nhận được gia tăng sư đệ người không sao chứ hạng mục thu hồi trong lòng thất vọng đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ g không tôn nộ g không khẽ gật đầu nói ra thất sư minh ta không sao đa tạ sư minh chạy đến vì ta hộ đạo ha ha ha sư đệ k h á c h khí tại sư minh trên địa bàn nếu là còn có thể để sư đệ xảy ra chuyện ta lại có gì mặt mũi đi gặp cái khác sư minh đệ cùng sư tôn hạng mục vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào kim ngạc trên thân kim ngạc hơi biến sắc mặt liền hội vàng hành lễ nói kim ngạc gặp qua hạng mục tôn đại nhân ta đã bị tôn đạo hữu tinh phục trở thành khởi nguyên thương hội k h á c khanh a sư đệ là thế này phải không hạng mục có chút n g o à i ý muốn mà hỏi hắn vốn đang cảm thấy kỳ quái không biết cái này tôn vũ cảnh trùng kỳ gia hỏa tại sao phải đột nhiên lựa chọn trợ giúp sư đệ không nghĩ tới gia hỏa này thế mà lại gia nhập khởi nguyên thương hội đối mặt hạng hỏi thăm tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra kim ngạc đạo hữu hoàn toàn chính xác đã gia nhập khởi nguyên thương hội biết được kim ngạc đích thật là đã gia nhập khởi nguyên thương hội hạng mục liền đem ánh mắt nhìn về phía xích phát tử đồng nam tử trung n i ê n trong ánh mắt lộ ra xem kỹ chi xác xích phát tử đồng nam tử thần sắc có chút khẩn trương hắn muốn cho rằng hạng mục cho dù có thể chiến thắng hẳn là cũng cần kinh nghiệm một phen cổ chiến kết quả không nghĩ tới hạng mục thắng lợi thế mà lại nhẹ nhõm như vậy ngươi là ai đến từ nơi nào hạng mục mở miệng hỏi hắn mặc dù tốt chiến nhưng càng trọng thị hứa hẹn đối với chủ động lựa chọn n ư ợ n g bộ xích phát tử đồng nam tử hắn cũng không có muốn xuất thủ ý tứ xích phát tử đồng nam tử nghe bậy thở dài một hơi vội và nói n ta chính là xích kinh tộc xích rú kiệt đến từ lòng không giới vực xích kinh tộc hạng mục đánh giá xích rú kiệt trong mắt lộ ra vẻ suy tư xích rú kiệt nói ra ta nhập cảnh trước đó tiến hành qua đăng ký tuế diễn cung hẳn là còn giữ ta nhập cảnh ghi chép tại hạng mục hỏi thăm xích rú kiệt thời điểm tôn n g ộ không t h ì đến đến thẩm thị huynh m g ụ i trước mặt hắn rất ngạc nhiên hai huynh m g ụ i này làm sao lại cùng xích rú kiệt cùng một chỗ đại nhân vị này xích ôm tiền bồi đối với linh căn cũng không mắc n g còn xin đại nhân có thể không nên làm có hắn thẩm tinh giao đối với tôn nộ g không thi lễ một cái lại là s í c h rũ kiệt cầu lên t ì n h đến gặp tôn nộ g không mặt lộ hiếu kỳ thẩm tinh giao vội vàng giải thích nói lúc trước ta cùng huynh trưởng gặp được nguy hiểm là s í c h bông tiền bối đã cứu chúng ta hắn là người tốt đối với t u ế diễn cung cùng đại nhân cũng không có á c ý nghe thẩm tinh giao giải thích tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h nhìn về hướng s í c h rũ kiệt đối với cái này đến từ s í c h kình tộc tôn vũ cảnh cảm nhận được một chút hiếu kỳ đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một cơn song chấn động máy liệt ánh mắt mọi người tất cả đều vô ý thức hướng phía ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại giống như có đồ vật gì sư lệ chúng ta đi qua nhìn một chút hạng mục nhãn tình sáng lên lúc này đối với tôn nộ g không chào hỏi một tiếng sau đó lách mình liền hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi chương bốn t r ư ơ i tám vượt sâu thạch miếu t r ư ơ n g 438, vượt sâu thạch miếu hạng mục cùng tôn nộ g không đi tới chấn động chuyển đến địa phương hai người nhìn qua trước mắt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ lao thạch miếu không khỏi lướt nhau trong mắt tất cả đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng chỉ chốc lát sau kim n ạ c xích du kiệt cùng thẩm thị huynh mội cũng chạy tới khi thấy thạch miêu trong n h y mắt trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ kinh nghi sư minh n g ư ơ i khả năng nhìn ra cái này thạch miếu là lai lịch gì tôn lộ không mở miệng hỏi trước mắt cái này thạch miếu cho hắn một loại cảm giác phi thường không tốt tại thập duy vũ trụ miếu là dùng đến cung phụng tiên tổ t r i địa các đại chủng tộc tổ đ ị a n ó i như vậy đều sẽ thành lập miếu cái này một kiến trúc loại này miếu cũng được xương chi là tổ miếu nhưng mà trước mắt tòa này thạch miếu chỗ vực sâu t r u n g quanh đều là tàn lùi thực vật từ khí tràn g ngập thấy thế nào đều không giống như là dùng để tế tổ, tổ miếu h ạ mục t r o n à y hắn nhìn chòng chọc vào thạch miếu cái tên ử a mở cửa đá nói ra miếu này hẳn không phải là chúng ta thời đại này kiến trúc bất quá lúc trước đào tàu ba tên i kia khả năng đã tin ế vào bất kể như thế nào chúng ta đều được vào xem tôn lộ không nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá trong lòng hắn rõ ràng trốn vào thành miếu hẳn là chỉ có cái tia ê hạo tộc lao tổ bởi vì đê tộc lao tổ cùng tị tộc lao tổ đều đã vẫn lạc tại hạt giống thần bí trong sợi dễ hạng mục đem ánh mắt nhìn phía s í c h du kiệt đối với cái này long không giới vực đỏ kinh tộc hắn cũng không phải là rất tín nhiệm x í du kiệt gặp hạng mục nhìn phía chính mình vội bang mở miệng nói ra hạng mục tôn đại nhân yên tâm nơi này là các ngươi t u ế diện giới địa phương ta tuyệt sẽ không lấy đi bất kỳ vật gì n g ư ơ i tốt nhất là dạng này hạng mục nhìn thật sâu s í c h du kiệt một chút đằng sau dẫn theo loạn của mâu lách mình tiến nhập thạch miếu tôn ngộ không kim ngạc t h ờ i thế cũng đi vào theo s í c h du kiệt đứng tại thạch miếu bên ngoài đem ánh mắt rơi vào thẩm tinh g i a o trên khuôn mặt nói ra tiểu nha đầu ngươi thật không nguyện ý bái ta làm thầy sao thẩm tinh g i a o lắc đầu ngươi lai、like. s í c h du kiệt gặp thẩm tinh dao thiên phú không tội liền muốn muốn thu nàng làm đồ đệ nhưng mà chẳng biết tại sao thẩm tinh dao lại nhiều lần cự tuyển hào ý của hắn cái này khiến s í c h t u kiệt có chút bất đắc dĩ t h ẩ m tinh giao nói ra s í c h ô g tiền bối ta cùng huynh trưởng lừa gạt ngài kỳ thật chúng ta là tôn đại nhân người chúng ta cũng gia nhập khởi nguyên thương hội cho nên ta không cách nào bái tiền bối v i sư lời vừa nói ra t h ẩ m tinh chỉ không khỏi có chút khẩn trương hắn có chút bất an nhìn xem s í c h t u kiệt lo lắng hắn lại bởi vì lời của mội mội mà tức giận ha ha ha ha tiểu nha đầu ngươi cho rằng ta nhìn không ra các ngươi cùng cái kia thuế diễn cung giá hỏa đã sớm nhận biết tên kia phúc d u y n thâm hậu bây giờ lại có cao đẳng chủng tộc thiên phú cũng là đích thật là cái đáng giá đi theo người xích đũ kiệt thở dài một hơi mặc dù trong lòng có chút thất vọng bất quá thẩm tinh giao thiết phú cũng không có mạnh đến hắn không phải thu không thể tình trạng nếu nàng đã gia nhập khởi nguyên thương hội chính mình cho dù thu nàng làm đố chỉ sợ cũng vô pháp mang nàng trở về lòng không giới bực tinh giao có phụ tiền bối hậu ái thẩm tinh giao hạ thấp người thi lễ nàng có thể cảm nhận được xích đũ kiệt đối với mình yêu mến nếu không phải bởi vì đáp ứng trước tôn nộ g không gia nhập khởi nguyên thương hội nếu không nàng thật đúng là không muốn bỏ lỡ trận cơ duy này x í c ũ kiệt đã dạy thẩm tinh g a o nói ra thôi nha đầu nếu như có một ngày ngươi tại khởi nguyên thương hội không tiếp tục chờ được nữa liền đến long không giới vực tìm ta đang khi nói chuyện xích du kiệt trong tay lấy ra một mặt lệnh bài nói ra chờ ngươi đến long không giới vực liền có thể thông qua lệnh bài này liên hệ ta đa tạ tiền bối thẩm tinh giao tiếp nhận lệnh bài trong mắt lộ ra vẻ cảm kích một bên thẩm tinh chỉ, thấy cảnh này không khỏi có chút hâm mộ bất quá từ nhỏ đến lớn hắn đã thành thói quen mội mội bạn chúng chú mục dù sao mội mội thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh hơn chính mình nhiều lắm sư minh cái này thạch miễu thoạt nhìn như là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên kiến trúc cùng lúc đó thạch miễu bên trong một bên kim ngạc nhìn không nói gì hắn khiêng ngạc đầu đao con mắt nhìn phía trên cột đá phù văn bất quá những phù văn hắn kia quá mức tối nghĩa cho dù là hắn cũng vô pháp xem hiệu phù văn ý tứ hạng mục mở miệng nói sư đệ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên miếu nói như vậy chia làm thiên điện chính điện hậu điện cùng hai cái thiên điện chúng ta bây giờ vị trí địa phương là miếu tiền điện chính điện hẳn là ngay tại tiền điện phía sau nơi đó hẳn là có thể đạt được cái này miếu tin tức đang khi nói chuyện hạng mục đang muốn tiến lên đột nhiên dưới chân của hắn nổi lên từng đạo p h ù quang hắn biến sát còn đến không kịp phản ứng cũng đã biến mất không thấy gì nữa sư minh tôn nộ g không thấy thế không khỏi kinh hãi một bên kim ngạc cũng lộ ra vẻ kinh nghi hắn vô ý thức lui lại một bước chưa từng nghĩ dưới chân cũng nổi lên p h ù quang đạo hữu trận pháp kim ngạc thân ảnh cũng đã biến mất bất quá từ hắn biến mất lúc lời nói tôn nộ không mơ hồ suy đoán cái này tiền điện bên trong hẳn là bố trí một loại nào đó chất p h á p một khi dâm sai liền sẽ bị trận pháp t r u y ề n tống đến mặt khác địa phương hy vọng sư minh không có sao chứ tôn nộ không ánh mắt nghiêm trọng hắn cẩn thận quan sát đến dưới chân muốn tìm ra trận pháp vết tích chi tiết lại cái gì cũng nhìn không ra đến t i ê n điện hết thể có bảy mươi hai cây cột đá mỗi một cây cột đá ở giữa khoảng cách hoàn toàn giống nhau nếu quả thật có trận pháp lời nói có thể hay không cùng những cột đá này có quan hệ tôn nộ không đứng tại chỗ không dám xê dịch bước chân trong miếu này quá mức vị dị hắn thậm chí không dám mạo hiểm nhưng sử dụng linh viên đ ạ tinh bộ lo lắng một khi sử dụng không gian bản nguyên áo nghĩa liền sẽ dẫn động trật pháp ngay tại tôn nộ g không quan sát cột đá thời khắc một bóng người từ phía sau xuất hiện người tới chính là s í c h l ũ kiệt hắn mặc dù đáp ứng hạng mục không động vào trong miếu bất kỳ vật gì nhưng xuất phát từ hiếu kỳ hắn hay là lựa chọn vào miếu tìm tòi hư thực coi chừng trong điện này có trật pháp tôn nộ g không gặp s í c h l ũ kiệt hướng mình đi tới đ ộ i vàng mở miệng nhắc nhở s í c h l ũ kiệt ngay vậy vô ý thức dừng bước lại kết quả một giây sau liền bị không biết truyền tống đến địa phương nào tôn nộ không bất đắc dĩ lắc đầu đúng lúc này hắn cảm giác d ư ớ i chân chuyển đến một cỗ thần bí ba động một giây sau phủ quang lấp lóe thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ nơi này là địa phương nào tôn nộ g không nhìn qua bốn phía hư không không khỏi lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc đúng lúc này trong hư không đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt kim quang đợi cho kim quang t á n đi thời điểm xuất hiện tại tôn nộ g không trong mắt là một cái cầm trong tay kim qua chiến sĩ giáp vàng tốt thuần t u i kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa tôn nộ g không nhịn không được phát ra một tiếng sợ h ã i tham phục mà kim giáp kia chiến sĩ chỉ là cầm trong tay kim qua quét ngang đối với tôn nộ không liền phát khởi t i n công chương bốn trăm ba mươi chín tất cả đều lâm vào khổ chiến chương bốn trăm ba mươi chín tất cả đều lâm vào khổ chiến tới tốt lắm đối mặt chiến sĩ giáp vàng công kích tôn nộ không không chút do dự trực tiếp lấy ra như ý kim cố đồng cùng chiến sĩ giáp vàng bắt đầu đại chiến chiến sĩ giáp vàng toàn thân tặng ra thuần túy kim chi bản nguyên áo nghĩa trong tay kim qua phong duệ vô song cho dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tôn nộ không trong lúc nhất thời lại cũng cảm nhận được một tia cố hết sức nhất làm cho tôn nộ không khó có thể tin chính là cái này chiến sĩ giáp vàng cảnh giới vậy mà cùng mình giống nhau như lúc đều là tôn vũ cảnh sơ kỳ đồng dạng cảnh giới chính mình lại đã rơi vào hạ phòng cái này khiến tôn nộ không chấn kinh sau khi trong lòng cũng trở nên kích động lên tới đi liền để ta lão tôn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi tôn nộ không một gậy chống trọi kia qua đưa tay ngưng tụ lôi chi bản nguyên áo nghĩa trong chốc lát từng đạo lôi đỉnh hội tụ hóa thành vô số lôi tác đem chiến sĩ giáp vàng thân thể bảo trùm lôi c ư ớ chấn c ngục nhìn xem bị lôi c ư ớ chấn c ngục đánh chung chiến sĩ giáp vàng tôn nộ không trong mắt không khỏi toát ra vẻ t r ở b o n g lôi đỉnh t á đi hiện lộ ra chiến sĩ giáp vàng thân ảnh một giây sau phía sau của nó không ngờ xuất hiện một cái toàn thân tản ra lôi quang t ử giáp chiến sĩ t ử giáp chiến sĩ trong tay nắm một thanh lôi chủ y trong đôi mắt bắn ra đạo đạo địa quang kim giáp t ử giáp chiến sĩ đồng thời huy động trong tay thần binh hướng phía tôn nộ g không phát khởi thế công tôn nộ g không hơi biến sắc mặt đ ộ i vàng c ơ như ý kim cộng đ ộ n g đồng thời thôi động huyền cực kim triệt ấn ngăn cản hai cái chiến sĩ công kích hai cái chiến sĩ một cái có được thuần túy kim chi bản nguyên áo nghĩa một cái có được thuần túy lôi chi bản nguyên áo nghĩa bọn chúng ý thức chiến đấu chắc tuyệt phối hợp lẫn nhau phía dưới tôn nộ không rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong không thích hợp tôn nộ không một bên chống đỡ lấy hai cái chiến sĩ công kích một bên rơi vào t r ầ m t ư hắn mơ hồ cảm giác được tự hồ chính mình sử dụng loại nào bản nguyên áo nghĩa chỗ không gian này liền sẽ tạo ra một cái có được đồng dạng áo nghĩa chiến sĩ phát giác được điểm này đằng sau tôn nộ không không còn dám thi triển cái khác bản nguyên áo nghĩa chỉ lấy kim lôi hai loại bản nguyên áo nghĩa đối địch mặc dù trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phòng nhưng theo thời gian trôi qua hắn cũng dần dần thích thứng hai cái chiến sĩ thế công một kim một tím hai cái chiến sĩ thế công hưng mãnh đem kim chi sắc bén cùng lôi chi m a u l ẹ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế kim qua cùng lôi chủ y phối hợp lẫn nhau làm cho tôn ngộ không chỉ có thể không ngừng l ù i lại như ý kim cô đ ồ n g cùng kim qua lôi chủ y b a chạm bắn ra hảo quang trói sáng tôn ngộ không bấm pháp quyết huyền cực kim triện ấn đánh r ế n t huyền cực kim triện ấn đánh ra lại bị chiến sĩ giáp vàng một cước đem huyền cực kim triện ấn xinh xinh đánh nát từ giáp chiến sĩ trong tay ngưng tụ một đạo lôi cầu đánh phía tôn ngộ không mặt tôn ngộ không lách mình tránh lui nhưng vẫn là bị lôi cầu quẹt vào thân thể thật là lợi hại tôn nộ g không cảm giác thân thể một trận tê dại mà chiến sĩ giáp vàng cùng tử giáp chiến sĩ thế công lại không chỉ như thế thế công của bọn nó liên miên bất tuyệt kim chi bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không đoạn giao hợp thành đánh phía tôn nộ g không vị trí đáng giận tôn nộ g không bất đắc dĩ lành phải lựa chọn dung hợp tôn linh theo tôn linh cùng nhục thân từng d u n g khí thế của hắn tăng nhiều chỉ một vậy liền bức lui chiến sĩ giáp vàng cùng tử giáp chiến sĩ tôn nộ g không còn chưa kịp cao hứng liền thấy được để ra đầu hắn run lên tràng cảnh chỉ gặp chiến sĩ giáp vàng cùng tử giáp chiến sĩ sau lưng đồng thời toát ra một đạo thân ảnh hư ả o bọn chúng thế mà cũng có được thuộc về mình tôn linh d u n g hợp tôn linh chiến sĩ giáp vàng cùng t ử giáp chiến sĩ lại lần nữa đối với tôn nộ không triển khai tiến công tôn nộ không bất đắc dĩ chỉ có thể vô cùng phân chân chiến ý cùng hai cái chiến sĩ bắt đầu một vòng mới chiến đấu bọn chúng ý thức chiến đấu gần như hoà n mỹ đối với bản nguyên áo nghĩa không chế cũng không dưới ta hoặc là nói là cùng ta giống nhau như lúc tôn nộ không một bên chiến đấu một bên tìm lấy đánh bại chiến sĩ giáp vàng cùng t ử giáp chiến sĩ phương pháp hắn không dám vận dụng lực lượng khác có thể kim lôi hai loại bản nguyên áo nghĩa lại căn bản là không có cách đánh bại cái kia hai cái chiến sĩ trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu không khỏi lâm vào g i à n g co thuần túy kim chi bản nguyên áo nghĩa cùng thuần túy lôi chi bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không lách mình t r á n h qua tránh né chiến sĩ giáp vàng công kích sau lưng lại chuyển đến lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động chỉ gặp cái kia t ử giáp chiến sĩ vung lên lôi chủ y đối với tôn ngộ không cái ót liền hung hăng đập xuống tôn ngộ không cảm nhận được nguy hiểm lách mình tránh né đồng thời huy động như ý kim c ô đồng một gậy đánh tới hướng t ử giáp chiến sĩ t ử giáp chiến sĩ vừa mới bị nệ lui chiến sĩ giáp vàng kim qua lại đến phong duệ qua nhận từ tôn ngộ không bên hông x ạ c qua mang theo một mảnh huyết vụ tôn nộ g không khe n h ư mày lấy tay bắt lấy kim qua trong tay như ý kim cô đồng thuận thế ném ra đánh tới hướng chiến sĩ giáp vàng chiến sĩ giáp vàng ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại trong nháy mắt b u n g ra kim qua hai tay một hùng liền giữ lấy tôn nộ g không như ý kim cô đồng mà nó b u n g ra kim qua lại đột nhiên biến thành một cái vòng tròn trói buộc tại tôn nộ g không bên hông một giây sau vòng tròn bắt đầu rút lại tôn nộ g không biến sắc nhịn không được thi triển ra linh viên đạm tinh bộ tôn nộ g không thân ảnh biến mất ngay tại chỗ vòng tròn cũng theo đó về tới chiến sĩ giáp vàng trong tay lần nữa biến thành một thanh kim qua tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện ở một góc khác s á t mặt của hắn cực kỳ khó coi trong ánh mắt cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ quả nhiên một giây sau một người mặc ngân giáp chiến sĩ xuất hiện nó quên thân tản ra nồng đầm không gian bản nguyên áo nghĩa ba động kim tím ngân ba cái chiến sĩ đồng thời hướng phía tôn nộ g không phát khởi công kích tại cái này cùng bạo thế công bên liên giới tôn nộ g không liên tục bại lui nhất là có được không gian bản nguyên áo nghĩa ngân giáp chiến sĩ nó cái k i a x u ấ t quỷ nhập thần thủ đoạn công kích càng làm cho tôn nộ không khó lòng phong bị bất quá cũng may tôn nộ không lúc này cũng có thể thi triển linh viên đạo tinh bộ nhờ một chút tránh né thủ đoạn không phải vậy tại ba cái chiến sĩ thế công bên dưới hắn lúc này cũng sớm đã bị t h u a tại tôn nộ g không lâm vào khổ chiến đồng thời hạng mục kim ngạc xích thú kiệt ba người cũng chính diện gặp đồng dạng khảo nghiệm hạng mục nhìn qua trước mặt cái này toàn thân tản ra một chi bản nguyên áo nghĩa thanh g i á p chiến sĩ trong mắt lộ ra đăng chắc t h ầ n sắc bởi vì trước mặt hắn cái này thanh g i á p chiến sĩ trên thân thình lình tản ra tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong khí tước xem ra chỉ có thể l i ề u mạng tại bị liên tiếp đánh lui đằng sau hạng mục ánh mắt trở nên nghiêm túc lên một giây sau loạn cổ mâu mặt ngoài vết dị bắt đầu biến mất cùng lúc đó một cỗ khí tức kinh khủng từ mâu bên trong phát ra khu cụ cụ kim ngạc bị một cái chiến sĩ giáp vàng một mâu đánh bay quật cường ổn định thân hình kết quả một giây sau liền bị kim qua trực tiếp xuyên thủng lực muốn đánh bại ta không có dễ dàng như vậy kim ngạc giống giận hắn mặc dù bởi vì thương thế nghiêm trọng thực lực nhận lấy nghiêm trọng suy yếu nhưng ở đứng trước tuyệt cảnh thời điểm hắn hay là thiêu đốt toàn bộ tiềm lực kim chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ một nao chém về phía chiến sĩ giáp vàng cổ nhưng mà cái này thiêu đốt toàn bộ tiềm lực một nao vẫn như cũng bị chiến sĩ giáp vàng nhẹ nhõm dùng một cánh tay ngăn lại sau đó thuận thế một quyền đập vào kim ngạc trên mặt phúc máu tươi từ kim ngạc trong miệng phun r a cùng một chỗ phun r a còn có mấy quả tản r a nhàn n h ạ tuy áp răng cá s ấ u có chút ý tứ tới đi xích đũ kiệt nết miệng cười một tiếng trên mặt hiện ra chiến ý đi ê n cùng mà đối diện với hắn rõ ràng là đỏ lên một tím hai bóng người chương 440, b ả n nguyên áo nghĩa dung hợp tôn nộ g không minh ngộ t r ư ờ n g 440, b ả n nguyên áo nghĩa dung hợp tôn nộ không minh n ộ ta hiểu được các ngươi chính là ta lại một lần nữa bị đánh bay đằng sau tôn nộ không minh ngộ ta hiểu được các ngươi chính là ta lại một lần nữa bị đánh bay đằng sau tôn n trong á n h mắt mỗi người kẻ địch mạnh mẽ nhất đều là chính mình còn nếu là có thể chiến thắng chính mình như vậy tất nhiên cũng sẽ nên đón mới thuế biến ta mặc dù đã nắm giữ sáu loại bản nguyên áo nghĩa có thể cho tới nay lại đều không cách nào làm cho bọn chúng dung hội quan thông nhưng là tại cùng ba tên này trong chiến đấu ta đối với kim lôi cùng không gian bản nguyên áo nghĩa vận dụng đều có tiến bộ rõ ràng tôn ngộ không một bên ngăn cản ba cái chiến sĩ công kích một bên hấp thu bọn chúng đối với bản nguyên áo nghĩa vận dụng kim chi bản nguyên áo nghĩa có thể công có thể thủ công thì sắc bén vô song quy tắc không thể phá vỡ là trời sinh chiến đấu bản nguyên áo nghĩa lôi chi bản nguyên áo nghĩa mau lẹ bá đạo là thích hợp nhất quần công bản nguyên áo nghĩa một trong không gian bản nguyên áo nghĩa thần bí khó lường càng đến chỗ sâu càng có thể cảm nhận được không gian bản nguyên áo nghĩa h u y ề diệu thập duy vũ trụ bản nguyên áo nghĩa trên bản chất cùng cựu duy vũ trụ bản nguyên pháp tắc không cũng không khác biệt gì chỉ bất quá áo nghĩa so pháp tắc cao thâm hơn vận dụng cũng càng vì nuốt khó thôi có thể bản chất của bọn chúng c h u n g quy là giống nhau bản nguyên vũ trụ pháp tắc có thể dung hợp bản nguyên áo nghĩa đồng dạng có thể đột nhiên tôn ngộ không trong lòng tuân ra một t i a minh ngộ hắn đưa tay ngưng tụ một đạo huyền cự c kim t r i ể n ấn chỉ là lần này hắn không tiếp tục đem huyền cự c kim t r i ể n ấn trực tiếp đánh ra mà là để nó trôi lơ lưng ở trước mặt mình đúng lúc này ngân giáp chiến sĩ chống dông xuất hiện tường đạo không giàn chi nhận đánh ra hướng phía tôn ngộ không thân thể cắt chém mà đi. tôn nộ g không thi triển linh viên đạo tinh bộ t r á n h qua tránh n ẽ không gian chi nhận công kích sau đó tiếp tục ngưng tụ huyền cực kim triệt ấn theo thời gian trôi qua trong không gian đã nổi lơ lửng mấy chục đạo huyền cực kim triệt ấn những n à y huyền cực kim triệt ấn tại tôn ngộ không khống chế bên dưới bắt đầu vây quanh thân thể của hắn xoay tròn o a y h ngột nhiên huyền cực kim triệt ấn ở giữa bạo phát ra lôi đ ỉ n h c h i q u a n g lôi c h i bản nguyên áo nghĩa tại lúc này dung nhập huyền cực kim triệt ấn bên trong kim tri bản nguyên áo nghĩa cùng lôi tri bản nguyên áo nghĩa dung hợp lẫn nhau lẫn nhau giáo hội tới đi để cho ta nhìn xem lôi cất chấn ngục tăng thêm huyền cực kim triển phải chăng có thể bộ phát ra h uy lực càn g mạnh mẽ hơn tôn nộ không hét lớn một tiếng huyền cực kim t r i ể n ấn cùng lôi c ư ớ c chấn n g ụ c đồng thời bộ phát trong lúc nhất thời lôi tắc h ôn t ạ m kim ấn đồng thời đánh phía kim giáp t ử giáp hai cái chiến sĩ n g u y ê n tử giáp chiến sĩ nhẹ nhõm đỡ được một đạo huyền cực kim triệt ấn. Ấn, ấn huyền cực kim triệt ấn liền đột nhiên nổ tung sau đó thân thể của nó liền bị lôi cực chấn mục lôi tắc đánh chúng cho dù là nắm giữ lấy lôi chi bản nguyên áo nghĩa bị lôi tắc đánh chúng trong nháy mắt từ giáp chiến sĩ hay là cảm nhận được một trận tê dại thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới chiến sĩ giáp vàng đồng dạng gặp phải nguy hiểm nó kim qua vừa chạm đến huyền cực kim t r i ể n ấn huyền cực kim t r i ể n ấn liền trực tiếp nổ tung sau đó thân thể của nó liền bị lôi cất c h ấ n ngục bao trùm người lai tôn nộ g không không chỉ có đem lôi cất c h ấ n ngục cùng huyền cực kim t r i ể n ấn đồng thời đánh chúng còn tại huyền cực kim t r i ể n ấn bên trong ẩn giấu đi một đạo lôi cất c h ấ n ngục như vậy dung hợp phương thức mặc dù tạm thời còn chưa đủ thành thục nhưng lại cũng làm cho tôn nộ g không tìm được đánh bại những chiến sĩ này biện pháp đơn nhất bản nguyên vũ trụ áo nghĩa chính mình không có khả năng đánh bại hắn và chính mình có được đồng dạng ý thức chiến đấu đồng dạng thực lực chiến sĩ chỉ khi nào đem bản nguyên vũ trụ áo nghĩa dung hợp liền có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn mà tôn ngộ không chính là muốn muốn thông qua cùng những chiến sĩ này chiến đấu tìm tới dung hợp các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa phương pháp lần thứ nhất đem kim chi bản nguyên áo nghĩa cùng lôi chi bản nguyên áo nghĩa dung hợp mặc dù không tính thành công nhưng lại vẫn như cũ thành công đạ thương chiến sĩ giáp vàng cùng tử g i á p chiến sĩ đây càng thêm để tôn ngộ không kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ dung hợp như này còn không cách nào phát huy ra hai loại bản nguyên áo nghĩa toàn bộ uy lực có lẽ dạng này sẽ càng thêm phù hợp tôn ngộ không một bên chiến đấu một bên tìm kiếm lấy càng thêm thích hợp dung hợp chi pháp theo chiến đấu tiếp tục thời gian dần qua hắn đối với hai loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa dung hợp trở nên càng phát ra thuần thủ thành lại một lần nữa né tránh ngân giáp chiến sĩ công kích đằng sau tôn nộ không trong mắt lộ ra tự tin t h ầ n sắc chỉ gặp hắn hai tay kết ấn lôi chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ tạo thành một cái lôi đỉnh lao t ủ hư ảnh một chiêu này cùng lôi cất chấn ngục tương tự nhưng lại hơi có khác biệt sau đó tôn nộ không pháp quyết biến hóa lôi đình trong lao tù lại hiện ra từng đạo thanh đồng cổ ấn hư ảnh đi tôn nộ không hét lớn một tiếng lao tù đột nhiên co bảo hóa thành một đạo lôi cầu đánh về phía chiến sĩ giáp vàng chiến sĩ giáp vàng huy động kim qua muốn ngăn cản lôi cầu lại đột nhiên nổ tung tạo thành một mảnh lôi ngục chiến sĩ giáp vàng bị lôi ngục lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng trói buộc trong lúc nhất thời không thể động đậy sau đó từng đạo thanh đồng cổ ấn mang theo cường đại kim chi bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt đánh c h ú n g vào chiến sĩ giáp vàng trên thân quanh một cách này trực tiếp đem chiến sĩ giáp vàng đã bị đánh hư vô thành tôn lộ không thấy thế trên mặt lộ ra vẻ vui thích đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vặn béo vết nước tôn lộ không phát giác được nguy hiểm lúc này thi triển linh biên đạo tinh bộ môn t r á n h né lại không muốn không gian chung quanh lại xuất hiện bận m è o hắn không chỉ có không thể đ à o thoát ngược lại là trực tiếp ngã hướng về phía cái k i a đạo không gian bận m è o v ế t nước oanh tử giáp chiến sĩ xuất hiện tại tôn nộ g không đỉnh đầu d ơ lên lôi chủ y mang theo từng đạo phích lịch hung hăng đ ậ p xuống phúc thời khắc nguy cấp tôn nộ g không cưỡng ép thay đổi thân thể miễn cưỡng t r á n h qua t r á n h né không gian bận m è o kia bất quá đại giới cũng là bị tử giáp chiến sĩ lôi chi bản nguyên áo nghĩa quằn xuyên n ự c mặc dù nhận lấy trọng thương có thể tôn nộ không trên khuôn mặt lại tràn đầy dáng tươi cười hắn không chút nào kiềm kỵ thi triển ra sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa chữa trị thương thế của mình trong hư không một cái toàn thân tản ra sinh cơ trong lòng bàn tay nâng một cái bảo bình chiến sĩ xuất hiện hiển nhiên theo tôn ngộ không thi triển sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa trong không gian lại chế tạo một cái am hiểu sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa chiến sĩ còn chưa đủ tôn ngộ không hai con mắt hiếp lại sau lưng minh nguyên chi nhãn h i ể n hiện h ắ n lại thi triển ra thôn vệ bản nguyên áo nghĩa một cái toàn thân tản ra thôn vệ khí tức vật mẹo thân ảnh xuất hiện vừa xuất hiện liền tạo thành một cái lấy nó làm trung tâm vòng xoáy thôn vệ còn chưa đủ tôn nộ g không lại điều động hỏa chi bản nguyên áo nghĩa một người mặc xích hồng chiến giáp toàn thân tản ra nóng bỏng q u a n g mang chiến sĩ thình lình hiện thân n à y mới đúng mà tôn nộ g không liếm môi một cái hắn phát hiện bị chính mình đánh tan sau chiến sĩ giáp v à n g tại chính mình điều động kim chi bản nguyên áo nghĩa thời điểm cũng không có xuất hiện lần nữa nói cách khác bị đánh bại chiến sĩ cũng sẽ không lại lần nữa ngưng tụ mà bây giờ chính mình mặc dù muốn đối mặt năm cái đ ị c h nhân có thể chính mình lại nắm giữ sáu loại bản nguyên áo nghĩa chương bốn mươi mốt p ệ diện thái hư tiếp tận lôi ngục chương bốn trăm bốn mươi mốt phệ diệt thái h ư k ế p tẫn lôi ngục lấy thôn phệ bản nguyên áo nghĩa làm chủ dung hợp lôi chi bản nguyên áo nghĩa hủy diệt kim chi bản nguyên áo nghĩa sắp bén không gian bản nguyên áo nghĩa đối với không gian quấy nhiêu tôn ngộ không máu me khắp người đứng tại hư không hắn nhìn qua phía trước cái kia n ă m cái tản ra các loại bản nguyên áo nghĩa ba động chiến sĩ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin tôn ngộ không hai tay kết tấn t r u n g quanh hư không bắt đầu ở không gian bản nguyên áo nghĩa tác dụng dưới sóng gió nổi lên một giây sau trong hư không từng cái màu tím đen vòng xoáy xuất hiện trong vòng xoáy lôi quang lấp kim quan g cùng hỏa diễm bám vào lấy vòng xoáy mặt ngoài không ngừng lượn vòng lấy tôn n ộ không trong tay p h á p quyết lại biến trong vòng xoáy đột nhiên r ố i ra từng đạo xúc tu đem kịp xúc tu những nơi đi qua không gian lại đều trở nên bắt đầu v n mèo mỗi một đạo xúc tu đều tinh chuẩn khóa chặt một cái chiến sĩ những chiến sĩ kia tại bị xúc tu đánh chúng trong nháy mắt không gian bản nguyên áo nghĩa bộc phát đưa chúng nó thân thể trói buộc đồng thời s e n lẫn kim lôi lửa ba loại bản nguyên áo nghĩa lực lượng liền sẽ như hồng lưu giống như chút xuống đem những chiến sĩ kia thân ảnh trong nháy mắt bao phủ năm t ê n chiến sĩ thân ảnh bị đều tôn nộ không môn này dung hợp thôn vệ không gian im lồi lửa năm loại bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa thần thùng cũng không bởi vậy kết thúc theo tôn nộ không kết động cái cuối cùng thủ quyết ba động hư không đột nhiên hóa thành một cái lô đen đem chiến trường trong nháy mắt thôn vệ không còn một chiêu này liền gọi là phệ diệt thái hư tiếp t ậ n lôi n g ụ c tôn nộ không tự lẩm bẩm theo sau cái chiến sĩ v ấ t lạc thư k h ô n g cũng theo đó tiêu tán nương theo lấy một trận hắc cám qua đi tôn nộ không thân ảnh cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa ta trở về khi trước mắt khôi phục quang minh đấy trong n á y mắt tôn nộ không phát hiện chính mình lại lần nữa về tới thành miếu đồng thời đi tới thạch mỹ hệ ủ tỉ ẩm điện thông hướng chính điện trước thông đạo cũng không biết sư minh bọn hắn thế nào nhất là thất sư minh cảnh giới của hắn quá cao đối mặt đ ị c h nhân chỉ sợ cũng càng thêm cường đại tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo ó âu sau đó cất bước bước vào trong thông đạo tại xuyên qua một đầu hành lang đằng sau tôn nộ không đi tới thạch miếu chính điện còn chưa tiến vào chính điện hắn liền cảm nhận được một trận nguy cơ mãnh liệt tôn nộ không sắc mặt n g ư n g trọng cứ việc tại dung hợp ngũ đại bản nguyên áo nghĩa khai sáng ra p h diệt thái hư tiếp tận lôi ngục đằng sau hắn chiến lực tăng nhiều nhưng nơi này quá mức quỷ dị hắn cũng không cho là lúc này chính、mình. có thể tại nơi này thông suốt nếu như là trên ý thức uy hiếp có thần bí hạt giống cùng siêu thoát bí thuật phù văn tại cũng là không cần lo lắng sợ là sợ đồ vật bên trong không chỉ có thể uy hiếp được ý thức còn có thể uy hiếp được lục thể của ta tôn nộ g không dừng bước hắn đứng tại bên ngoài chính điện con mắt nhìn về phía trong điện tựa hồ muốn nhìn rõ bên trong đến tột cùng có thứ gì nhưng mà trong chính điện một mảnh đũ ám phảng phất có lực lượng gì đã cách t r ở ánh mắt của hắn đứng ở ngoài điện hắn cái gì cũng không nhìn thấy có chỉ có bóng tối vô tận ngay tại tôn nộ không do dự có nên đi vào hay không thời điểm đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ bay người nhìn phía sau lưng xích Lũ kiệt xuyên qua hành lang khi nhìn đến tôn nộ không đã đứng tại hành lang bên ngoài thời điểm trong mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ t i n h ngạc không hổ là có thể bị diễn trưởng khống giả thu làm đệ tử thiên tài thế mà nhanh như vậy liền thông qua được khảo nghiệm xích Lũ kiệt cảm thán nói hắn gái kia trên khuôn mặt thô kệch tràn đầy vẻ tàn thán đỏ bông đạo hưu tốc độ của ngươi cũng không chậm nghĩ đến tại long không giới vực hẳn là cũng không phải hạng người bình thường đi tôn nộ không mỉm cười hắn cảm giác cái này xích du kiệt cũng không có nhìn đơn giản như vậy thiên phú của người nọ có lẽ cũng không tại hạng mục cùng kim ngạc phía dưới s í c h ũ kiệt nghe vậy vừa cười vừa nói đạo h ư u s ư n g hô thế này ngược lại là hiếm thấy bất quá nghe cũng không tệ tôn đạo h ư u ta đỏ kình bộ tộc tại l o n g không giới vực đích thật là một cái đại tộc đạo h ư u nếu là rảnh rỗi ngược lại là có thể đến l o n g không giới vực dạo chơi tin tưởng ở nơi đó nhất định sẽ cho ngươi một loại khác thể nghiệm đang khi nói chuyện s í c h ũ kiệt cũng nhìn về hướng chính điện ánh mắt của hắn cũng theo đó trở nên ngừng trọc lên trong này có đại k h ủ bố xích、Đũ、kiệt trầm giọng nói hắn cảm dẫn đến chỉ cần mình dám bước vào đại điện liền định viễn chạy không thoát tới loại cảm giác này tới không có nguyên do nhưng sợ hãi của nội tâm hay là để xích du kiệt nhịn không được lui về phía sau mấy bước đạo h ư u cũng cảm thấy xem ra trong này hoàn toàn chính xác có thứ gì tôn nộ không trầm giọng nói một ngôi miếu cổ chính điện hiển nhiên là chính yếu nhất địa phương nếu như cái này thạch miếu thật thờ phụng thứ gì rất có thể ngay tại trong chính điện ngay tại tôn nộ không cùng xích du kiệt quan sát thời khắc sau lưng lại lần nữa xuất hiện một bóng người sư minh ngươi thế nào tôn nộ không nhìn về phía hạng mục h ỉ thấy lúc này hạng m ụ trên thân khí tức chập trùng không chừng sắc mặt càng phi thường khó coi hạng mục khoát tay áo nhìn xích rũ kiệt một chút đằng sau mới chậm rãi nói ra ta không sao chỉ là thi triển một chút cấm thuật cưỡng ép khôi phục bộ phận lực lượng bây giờ t h ư ơ n g thế tăng thêm t h ư ơ n g thế tăng thêm sư minh để cho ta tới giúp một tay ngươi đi tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động. ngươi không giúp được ta trừ phi là lục sư tỷ xuất thủ hạng mục vừa muốn cự tuyệt liền thấy được tôn nộ không ngưng tụ ra sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa hắn không khỏi s ư ơ n g sở ánh mắt trở nên có chút cổ quái sư lệ còn hiểu đến sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa theo sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa lực lượng tiến vào thể nội tại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩ hạng mục thương thế từ từ đạt được không chế chỉ bất quá tôn nộ g không cũng không biết được sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa thần thông chỉ có thể thông qua bản nguyên áo nghĩa tẩm bổ hạng mục thụ thương thân thể làm dịu hạng mục thương thế tại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa lực lượng tẩm bổ bên dưới hạng mục sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút hắn cản lại muốn tiếp tục vì chính mình trị liệu tôn nộ g không nói ra sư đệ t ố t còn lại a m thương đã không phải là ngươi có thể trị liệu tôn nộ g không nhỡ mày hắn tại hạng mục trên thương thế cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc đó là hấp khí tức sư minh có lẽ thương thế của ngươi ta thật có biện pháp、ác. tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nếu như là cường giả khác tạo thành thương thế lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn áo nghĩa có lẽ không cách nào trị tật gốc có thể hấp không dầu mới bởi vì hắn tôn linh bên trong dung hợp kim tê man long tộc trí bảo kim diễm kim diễm lực lượng có lẽ có thể giúp hạng mục nổ nội thương hạng mục cũng không biết kim diễm tồn tại nghe nói lời ấy không khỏi lắc đầu nói sư đệ sinh mệnh của ngươi bản nguyên áo nghĩa hoàn toàn chính xác lên rượu coi như ngay cả lục sư tỷ đều bắt ta thương không có cách nào chớ đừng nói chi là ngươi thất trưởng lao nói ta thương thế kia chỉ có thể từ, từ điều dưỡng tôn nộ không nghe vậy mỉm cười một giây sau hắn liền điều động tôn linh bên trong kim diễm lực lượng vẫn giấu kín tại hạng mục thể nội dị chủng lực lượng tại cảm nhận được kim diễm trong nháy mắt lại trực tiếp thoát ly hạng mục thân thể xuất hiện ở tôn ngộ không trong lòng bàn tay kim diễm thuế diễn giới nơi nào đó hấp mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra dữ tợn tần h s á c phương hướng kia là ca lam sơn chẳng lẽ nói cái tia trộm lấy tộc ta kim diễm thuế diễn cung đệ tử đi ca lam sơn t r ư ờ n g 442, t h i ê n đ i ệ lựa chọn chương bốn t h i sư đệ sư minh thiếu ngươi một cái nhân tình hạng mục hít sâu một hơi hắn nhìn qua tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói sư minh khắc ánh ký tôn nộ không mỉm cười sau đó điều động tôn vệ bản nguyên áo nghĩa đem hấp lực lượng tôn vệ hấp lực lượng phi thường cổ quái mặc dù chỉ là một sợi nhưng lại cực kỳ bá đạo tại tôn nộ không tôn vệ bản nguyên áo nghĩa bên trong kiên trì hồi lâu mới chậm rãi bị tôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn vệ mà hạng mục tại nổ thể nội t hai họa ngầm đằng sau lúc này nuốt mấy cái tôn vũ cấp đ ă n g l ư ợ c theo dược lực l u y ệ n hóa khí thế của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh cảm nhận được hạng mục trên thân khí thế kinh khủng xích chú kiệt hơi biến sắc mặt trong lòng nhịn không được cảm thán nói không hổ là tuế d i ệ n giới bảy mươi hai không là bảy mươi b ố tôn bên trong chiến lược thứ tư tồn tại vẹn vẹn khí thế kia sợ là đã không kém gì một chút tôn vũ cực cành cừng giả ha ha ha ha ta hạng mục rốt cuộc khôi phục hạng mục cười lên ha hạ mặc dù hắn lúc này còn không có khôi phục lại trạng thái đình phong bất quá không có hấp lực lượng q u ấ nhiễu không bao l hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục chúc mừng sư minh chúc mừng hạng mục tôn tôn nộ g không cùng xích rũ kiệt hai người tiến lên là hạng mục chúc mừng ha ha ha sư đ ệ xích rũ kiệt các ngươi yên tâm có ta ở đây nhất định mang các ngươi an toàn rời đi nơi này hạng mục vừa cười vừa nói h i ệ n nhiên bởi vì thương thế chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân liền liền đ ố i đợi xích rũ kiệt thái độ đều có rõ ràng chuyển biến chính điện này hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ liền xem như ta cũng cảm nhận được một chút bất an hạng mục khôi phục đằng sau vốn định mang theo tôn nộ không cùng xích rũ kiệt tiến vào chính điện nhưng lại tại hắn tới gần chính điện trong nháy mắt đột nhiên biến sắc hắn cũng trong chính điện cảm nhận được khí tức kinh khủng sư minh chúng ta nếu không đi trước một bên thiên điện nhìn xem tôn nộ không đề nghị tại không biết chính điện đến tột cùng ẩn giấu đi nguy hiểm gì trước đó hắn cảm thấy hay là trước thăm dò thiên điện tương đối an toàn nghe thấy lời ấy xích h u kiệt trong mắt lóe lên vẻ tán đồng hắn cũng cảm thấy trực tiếp tiến vào chính điện quá mức mạo hiểm hạng mục đốt ve dâu dài suy tư một lát gật đầu nói cũng tốt chúng ta đi trước thiên điện nhìn xem nói không chừng có thể tại thiên điện bên trong tìm tới liên quan tới tòa này thạch miếu tin tức tôn nộ không nhìn chung quanh hai bên hai bên đều đều có một tòa thiên điện thiên điện đại môn đóng chặt trên cửa tất cả đều điêu khắc con mắt đồ án lại là loại này đồ án hạng mục nhìn xem thiên điện trên cửa chính điêu khắc con mắt đồ án không khỏi những mày loạt cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích xuất hiện tần suất cao nhất chính là những con mắt này đồ án nhưng mà cho đến ngày nay cũng không có bất luận kẻ nào giải mã ra con mắt đồ án hàm nghĩa bọn chúng đến tột cùng đại biểu cho cái gì một mực không người nào biết ha ha ha ha ta quả nhiên là một thiên tài ách ngay tại ba người quan sát đến thiên điện trên cửa đồ án thời điểm chỉ nghe sau lưng chuyển đến cười to một tiếng ba người quay đầu nhìn lại chỉ gặp kim ngạc một m ắ t ngốc trệ con mắt s ữ n g sở nhìn chăm chú lên tôn nộ g không ba người hắn vốn cho là mình là một cái duy nhất thông qua khảo nghiệm thiên tài không nghĩ tới tôn nộ g không ba người lại đều đã trước hắn một bước thông qua được tiền điện khảo nghiệm tại tôn nộ g không ba người nhìn s o i mói kim ngạc có vẻ hơi xấu hổ hắn lúc này cực kỳ suy yếu h i ệ n nhiên hẳn là thi triển cái gì cấm kỵ chi pháp mới thành công thông qua được khảo nghiệm tôn nộ g không lắc đầu đưa tay ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa tại kim ngạc trong ánh mắt kinh ngạc Thi triển trợ sinh mệnh nghĩa, giúp bản nguyên áo khi i m Ngạc c ữ a trị thương thế trong cơ thể.、Đà、tạ tôn lấy hưu. cơ đạo Đà tôn nộ không tán đi sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa chi lực thời điểm kim ngạc thương thế đã khôi phục hơn phân nửa hắn một mặt phức tạp nhìn xem tôn nộ không sau đó phát ra từ nội tâm nói một tiếng cảm ơn kim ngạc đạo hữu không cần phải khắc khí n g ư ơ i như là đã trở thành ta khởi nguyên thương hội khắc khanh chính là đạo hữu của ta ta đương nhiên sẽ không bạc đãi đạo hữu của chính mình tôn nộ không mỉm cười hắn biết kim ngạc cũng không cam lòng vì chính mình hiệu lực bất quá hắn tịnh không để ý chỉ cần kim ngạc nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn chăm sóc khởi nguyên thương hội một trăm cái vũ trụ niên hắn liền sẽ không bạc đ á i kim ngạc về phần một trăm cái vũ trụ niên đằng sau kim ngạc là đi hay ở tôn nộ g không cũng không thèm để ý hắn tin tưởng các loại một trăm cái vũ trụ niên sau cho dù không có kim ngạc chính mình cũng có thể mời chào mới tôn vũ cảnh t ọ a c h ấ n khởi nguyên thương hội sư đệ ngươi nói chúng ta là tiên tiến cái nào thiên điện hay là chia ra dò xét hạng mục đột nhiên mở miệng nói ra bởi vì hai bên trái phải thiên điện nhìn giống nhau như lúc cho dù là hắn cũng nhìn không cho phép cái này hai bên thiên đ i ệ đến tột cùng bên nào càng thêm an toàn tôn nộ không nghe vậy thần tình nghiêm túc nói sư minh đất này nguy hiểm ta cảm thấy chúng ta hay là cùng một chỗ hành động cho thỏa đáng giữa lẫn nhau tốt lẫn nhau chiều ứng về phần lựa chọn bên nào hạng mục tôn đại nhân tôn đạo hữu ta cảm thấy chúng ta hay là lựa chọn bên phải thiên điện cho thỏa đáng đúng lúc này s í c h hữu kiệt đột nhiên mở miệng a s í c h ô n g đạo hữu vì sao cho là chúng ta hẳn là lựa chọn bên phải thiên điện tôn nộ không tò mò hỏi hạng mục kim ngạc cũng tò mò nhìn về phía s í c h hữu kiệt xích h kiệt nói ra ta ngày bình thường đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cũng từng có một chút nghiên cứu tại thời đại kia phải điện bình thường đều là dùng đến ghi chép một ít chuyện địa phương cho nên ta cho là bên phải thiên điện bên trong càng có khả năng tồn tại liên quan tới tòa này thạch miếu tin tức n g h e xong xích tú kiệt giải thích hạng mục cùng tôn ngộ không lướt nhau sau đó nhẹ gật đầu làm ra quyết định đã như vậy chúng ta liền đi bên phải thiên điện đi hạng mục nói dẫn đầu hướng phía bên phải thiên điện đi đến xích tú kiệt kim ngạc theo sát phía sau chỉ có tôn ngộ không đang hướng về bên phải thiên điện đi đến thời điểm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sau lưng bên trái thiên điện mở hạng mục một trưởng đẩy ra bên phải thiên điện cửa lớn tôi nộ không có cảm khen nhữ g u y i mày liền dẫn cất hắn lắc đầu quay người bước vào bên phải thiên điện tại tôn nộ không tiến vào thiên điện không lâu một bóng người chống rông xuất hiện hắn sát mặt chắn bệnh trong mắt tràn đầy vẻ kim rẻ đáng chết cái này tuế diễn cung ra hỏa thế mà cũng biết được không gian bản nguyên áo nghĩa mà lại tạo nghệ rất sâu vừa rồi nếu như không phải ta trôn tránh kịp thời chỉ sợ đã bại lộ người này chính là lúc trước dẫn đầu vứt bỏ đ ệ tộc lao tổ cùng tị tộc lao tổ hạo tộc lao tổ hắn tinh thông không gian bản nguyên áo nghĩa lúc trước lúc đầu muốn đánh lén tôn ngộ không kết quả bởi vì xích ru kể đến bị ép từ bỏ đợi đến hạng mục xuất hiện đằng sau hắn càng là hoàn toàn không dám tiết lộ một tia khí tước chương bốn trăm bốn mươi ba ngươi không muốn chết tôn ngộ không cất bước tiến nhập thiết điện mà lúc này hạng mục ba người Đã tại t là, là hạng i mục mở miệng nói ra đối với hắn loại thuyết pháp này xích chú kiệt cùng kim ngạc đều biểu thị rất đồng ý tôn nộ không cao mày ở bên phải thiên điện tìm không thấy liên quan tới chính điện tin tức bọn hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một lựa chọn đó chính là tìm kiếm bên trái thiên điện nhưng nếu là bên trái thiên điện đồng dạng cái gì cũng không có bọn hắn sau đó cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào chính điện nghĩ đến chính điện khí tức kinh cùng kia bốn người thần sắc cũng không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng đi bên trái thiên điện xem một chút đi nói không chừng bên trái thiên điện bên trong có thể có thu hoạch hạng mục khoát tay á o cất bước rời đi thiên điện xích c ứ kiệt kim ngạc cùng tôn nộ g không ba người cũng đ ộ i vàng đi theo ra ngoài d o a n h hạng mục trực tiếp đẩy ra bên trái thiên điện cửa lớn cửa lớn vừa mới đẩy ra hắn liền nhũ mày tôn nộ không ba người tiến vào bên trái thiên điện đợi nhìn thấy thiên điện tình hôm sau sắc mặt của bọn hắn. cũng biến thành có chút ngưng trọng bên trái thiên điện bày biện cùng bên phải thiên điện hoàn toàn tương tự đồng dạng là trưng bày từng dây chống trải giá sách phía trên điện tịch đều đã chẳng biết đi đâu xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiến vào chính điện kim ngạc bất đắc di cười một tiếng nhìn phía hạng mục hạng mục khẽ gật đầu nói ra việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tiến vào chính điện hạng mục lời còn chưa d ư ớ c đã thấy tôn ngộ không đột nhiên thân hình thoát một cái đột nhiên biến mất ngay tại chỗ q u a n tôn ngộ không huy động như ý kim c ộ đồng hung hăng đánh tới hướng một cái thân hình gần như trong suất thân ảnh t hạng, hạng mục khoát i ệ n tay áo ra hiệu tôn nộ không, không cần tiếp tục xuất thủ hắn lạnh lùng nhìn xem hạo tộc lao tổ người lạnh nói xem ra là người nhanh chân đến trước đúng không đã như vậy đem hai bên thiên điện có được đồ vật giao ra ta có thể thả cho người khỏi chết đang khi nói chuyện kim ngạc s í c h du kiệt cũng từ bên trái thiên điện đi ra nhìn xem h ạ o t ộ c l a o tổ thân ảnh hai người trong mắt không khỏi t o á t ra trêu tức q u a n mang thà ta không chết h ừ hạng mục tôn các ngươi tất cả mọi người đều sắp chết ở chỗ này hạng o lao tộc tổ cười l ạ h h nói, n ạ mục đoán không lầm thật sự là hắn cầm đi thiên điện bên trong đồ vật nhưng hắn t u y ệ t sẽ không đem đồ vật giao cho hạng mục tất cả chúng ta đều sắp chết ở chỗ này ha ha ha ha đáng tiếc ngươi không thấy được hạng mục cười lạnh một tiếng trong tay loạn cổ mơ bộc phát ra hảo quan tròi sáng hắn hôm nay đã khôi phục tôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi c hạng o dù c h n có khôi、so、p mục hét i k lớn một tiếng l o ạ n cổ mâu chung quanh tràn ngập từng đạo huyền ảo phu văn hung hăng đâm xuyên qua hạng tộc lao tổ thân thể hạng mục lạnh o tổ r t lùng nhìn chăm chú lên hạng tộc lao tổ hạng tộc lao tổ chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó nhắm mắt lại người một chết hạng mục thay thế dẫn tí mặt hắn đưa tay một trưởng đánh vào hạng tộc lao tổ trên thân hạng mục lao tổ bị một t r ư ờ n g đánh cho khí tức hối loạn há miệng liền phun ra một chủ huyết vụ g i a n giáp nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh hạng tộc lao tổ tôn linh tiêu tán lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng không có tinh thể hộ thân hắn nhìn đúng là một cái hơi có vẻ g ầ y gò nam tử trung niên ngươi cho rằng ta thật không dám giết người phải không hạng mục cười lạnh lần nữa ngưng tụ lực lượng cường đại tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem hạo tộc lao tổ tại c h â đánh chết giết hạo tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng hắn nhìn qua hạng mục nói ra mặc dù ngươi có thể giết ta nhưng là các ngươi không toàn bộ thuế diện giới đều sẽ vì ta t r ô n cùng các ngươi căn bản không biết nơi này phong ấn đến tột cùng l ặ n như thế nào tồn tại kinh khủng các ngươi đều sẽ chết đều sẽ vì ta t r o n cùng nghe thấy lời ấy tôn lộ không bọn người không khỏi biến sắc mà hạng mục thì cười l ạ n h bóp lấy hạo tộc lao tổ cổ nói ra ngươi cho rằng ngươi không đem đồ vật dao ra ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao cùng lắm thì trước hủy nhục thể của ngươi sau đó từ từ tra tấn ngươi tôn linh chúng ta có nhiều thời gian có thể từ từ tra tấn ngươi nghe hạng mục lời nói kim ngạc cùng xích du kiệt không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội hạng mục ngươi cũng đừng trông cậy vào ngươi cái kia hai người đồng bạn dám đến cứ ngươi bọn hắn nếu là dám hiện thân ta sẽ để cho bọn hắn cùng ngươi cùng nhau thụ hình hạng mục trên mặt lộ ra cười lạnh. hắn còn không biết hạo tộc lao tổ cái kia hai cái đồng bạn kỳ thật cũng sớm đã hoàn toàn chết đi hạo tộc lao tổ cắn răng nói h ạ mục tôn ta thừa nhận ta đánh giá thấp sự cường đại của ngươi nhưng là không có ta các ngươi dù ai cũng không cách nào đi ra nơi này tôn nộ không tiến lên hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy điên cuồng c h i s á c hạo tộc lao tổ nói ra nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói hiện tại là cơ hội duy nhất chỉ cần ngươi đem hai cái thiên điện đồ vật giao ra ta có thể thuyết phục sư mình lưu ngươi một mạng nếu như ngươi không nguyện ý đem đồ vật giao ra chúng ta có bốn người cho dù là cưỡng ép đọc đến ý thức của ngươi cũng có thể được chúng ta muốn tin tức các ngươi h ạ o t ộ c lão tổ biến sắc hắn nhìn qua hai cái thiên điện bên trong đồ b ậ t nếu như hạng mục thật muốn cưỡng ép đọc đến ý thức của hắn lấy hạng mục thực lực trừ phi mình tự bạo ý thức cùng tôn linh nếu không ngươi không muốn chết mặc dù miệng ngươi miệng từng tiếng nói không sợ chết nhưng là nếu như ngươi thật không sợ chết vừa rồi hẳn là liền đã tự bạo tôn nộ không nhìn qua h ạ o tộc lão tổ con mắt trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng ngươi ngươi thật sự có thể quên hạng mục thả ta hạng o lao tộc tổ v ù vây hồi ánh lâu, trong mục ắ t rốt c toát ra một ra rối. vẻ bồi c hạng í phía n như tôn ngộ không suy nghĩ, hắn không muốn、chết. Tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn h chết. h mắt suy đem mục hạng mục khẽ gật đầu nói ra chỉ cần ngươi xuất ra thiên điện có được đồ vật ta liền đáp ứng ngươi tha cho ngươi một mạng bất quá sau khi ra ngoài ngươi nhất định phải bệnh v i ễ n rời đi tuế diễn ra giới. Tốt, ta đ e m m đồ vật trường lấy ra chương 444, thạch i ê u p h o n giới ấn, t h á hú tổ thú chương 444, thạch miêu phong ấn, thái hú tổ trường ê u phong đây chính là ngươi tại thiên điện ở bên trong lấy được đồ vật hạng mục nhìn xem hạo tộc lao tổ lấy ra đồ vật không khỏi nhữ mày hạo tộc lao tổ lấy ra đồ vật hết thể có b ả y kiện theo thứ tự là một khối phiến đá một quyển g i a thú ba cái bình vốn cùng hai khối ngọc bích hạo tộc lao tổ nói ra hai cái thiên điện cơ bản đều là t r ố n g không bên trong cũng chỉ còn lại có những vật này trong đó ngọc bích là bên trái thiên điện bật được, được những vật khác đều là ở bên phải thiên điện phát hiện tôn lộ không đưa tay cầm lên da thú trên da thú một vòng quanh từng đạo đường còn phức tạp xem ra tựa hồ là một phần địa đồ hạng mục thì nhìn phía ngọc bích trên mục b í c h điêu khắc một chút đường vần cổ lão trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cái kia từng cái con mắt đồ án cuối cùng hai người ánh mắt đồng thời rơi vào trên thiên đá chỉ gặp trên thiên đá thì n h linh điêu khắc thạch miếu bộ dáng toàn bộ thạch miếu đều xây dựng ở một cái ngủ say cự thú trên thân hạo tộc lao tổ trầm giọng nói ra nếu như ta không có đ o á n sai cái này thạch miếu hẳn là chấn áp một đầu loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ liền tồn tại thái hữu tổ thú nếu như chúng ta không cẩn thận mở ra phong ấn toàn bộ thuế diễn t h ớ i đều sẽ lâm vào trong nguy cơ thái h u tổ thú tôn nộ không n h ũ mày thái hữu chỉ là trong vũ trụ n h ữ n g cái kia không cách nào hiện hóa đạo thể vũ trụ sinh mệnh thái hú tổ thú chẳng lẽ chính là thời kỳ viễn cổ liền còn sống s ó t thái hú t thú mà t o a này thạch miếu bên dưới chấn áp chính là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ liền bị chấn áp ở đây thái hú tổ thú đối với loại tồn tại này tại kỷ nguyên trước tồn tại kinh khủng cho dù là hạng mục đang nghe thạch miếu bên dưới chấn áp thái hú tổ thú thời điểm sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên thái hú tổ thú thực lực rất mạnh sao đúng lúc này kim ngạc hỏi một cái không đúng lúc vấn đề một bên xích du kiệt trầm giọng nói thái hú tổ thú không nhất định mạnh khả năng đủ bị phong ấn đến nay thái h ữ tổ thú thực lực nhất định không thể coi thường hạng m c lao tổ nhìn về phía hạng mục nói ra hạng mục tôn nói đến chúng ta bây giờ đều là trên một con thuyền sinh linh chỉ có đoàn kết lại mới có thể có biện pháp rời đi nơi này hạng mục nghe vậy cười lạnh nói xem ra ngươi còn có thứ gì không có lấy đi ra đang khi nói chuyện hạng mục trong mắt s á t ý l ó a lên đưa tay liền nắm h ạ n tộc lao tổ cổ hạng mục tôn ta đích xác gần giấu một kiện đồ vật b ả bệnh cho nên các ngươi chỉ có thể nghe ta an bài mới có thể rời đi nơi này nếu không thử các ngươi đều sắp chết ở chỗ này hạng mục nghe vậy n ế u mày hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi dám uy hiếp ta hạo tộc lao tổ nhưng không có mảy may sợ sệt mà là nhìn về phía tôn nộ không b ọ n người nói ra các ngươi thử nhìn xem còn có thể hay không trở về tiền điện nghe thấy lời ấy kim ngạc không khỏi sức sở thân hình hắn n h o á n một cái muốn trở về tiền điện kết quả lại đâm vào một đạo vô hình trên kết giới bị gậy trở về cái này một màn này để tôn nộ không cùng xích du kiệt biến sắc h i ệ n nhiên cái này thành miếu tựa hồ là có vào không có ra tử điện hạo tộc lao tổ nói ra toàn bộ thạch miếu đều là phong ấn thái hú tổ thú phong ấn chúng ta khi tiến vào thạch miếu một khắc này cũng đã tiến nhập trong phong ấn hiện tại các ngươi có hai lựa chọn hoặc là nghe ta an bài chúng ta cùng một chỗ tìm ra rời đi nơi này thông đạo hoặc là giết ta chúng ta cùng chết ở chỗ này nghe thấy lời ấy hạng mục trong mắt nổi lên một vòng sắt ý hắn đưa tay một mâu đem hạo tộc lao tổ chọn đến giữa không trùng nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám đến uy hết ta nếu như phong ấn này thật giống ngươi nói lợi hại như vậy chỉ bằng ngươi chỉ là một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ sâu kiến có thể có biện pháp nào có thể mang bọn ta ra ngoài hạ o tộc lao tổ máu tơi ư thuận loạn cổ mâu không ngừng nhỏ xuống bất quá hắn lúc này nhưng thật giống như hoàn toàn không cảm giác được thương khổ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười dễ cợt nếu như ta không có đ o á n sai không có chúng ta ngươi hẳn là cũng không có cách nào rời đi nơi này đúng không đúng lúc này tôn n ộ không đột nhiên nhìn về hướng hạ o tộc lao tổ trong mắt lộ ra trí tuệ qua mang hạ o tộc lao tổ không có phản bác thản nhiên nói không sai chỉ dựa vào ta hoàn toàn chính xác không có cách nào rời đi nơi này bất quá có hạng một tôn chúng ta liền còn có rời đi hy vọng cho nên chúng ta hợp tác đi chỉ có hợp tác chúng ta mới có thể đều còn sống rời đi nơi này sư đ ệ ngươi cảm thấy gia hỏa này tin được không nếu không chúng ta trước làm thiệt hắn cưỡng ép đọc đến ý thức của hắn dạng này cũng có thể được rời đi nơi này phương pháp hạng mục nhìn về phía tôn nộ g không trong mắt tràn ngập xâm nhiên sát ý đây cũng là một cái lựa chọn tốt tôn nộ g không nhẹ gật đầu tựa hồ rất đồng ý hạng mục lời nói chậm đã các ngươi nếu như dám giết ta, ta liền trước tiên hủy đi ý thức của mình đến lúc đó các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này liền xem như sư tôn của các ngươi cũng không có biện pháp tìm tới các ngươi h ạ o t ộ c lao tổ sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới tôn nộ g không hai người thế mà tất cả đều là hoàn toàn bất chấp hậu quả mã phu ngươi không dám hạng mục chắc chắn nói trong tay loạn của mâu q u a n mang trở nên càng ngày càng mạnh chờ chút các ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta chỉ cần ta đem từ thiên điện bên trong đồ vật lấy ra liền sẽ không giết ta chẳng lẽ các ngươi thuế diễn cung đệ tử cứ như vậy nói không giữ lời sao mắt thấy hạng mục thế mà giống như thật muốn giết mình h ạ o tộc lao tổ rốt cục cũng không còn cách nào duy trì trên mặt bình tĩnh trong thanh âm để lộ ra một vẻ bối rối thế nhưng là ngươi cũng không có đưa ngươi lấy được toàn bộ đồ vật đều giao ra hạng mục cười lạnh nói lúc này hạng m c lao tổ huyết dịch đã gần như khô cạn lực lượng trong cơ thể bị phong ấn đằng sau cho dù là tôn vũ cảnh hậu kỳ lúc này cũng chỉ có thể từ từ cảm thụ được huyết dịch s ó i mòn cảm thụ được tử vong tới gần ta đã đem tất cả mọi thứ đều lấy ra chỉ bất quá tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc phiến đá thời điểm trên p h i ế n đá còn ra hiện một thanh âm trong thanh âm nói cho ta biết rời đi nơi này phương pháp hạng mục ngay vậy rút về loạn cổ mâu đem hạ o tộc lao tổ ném tới một bên sư đệ ngươi cảm thấy ra hỏa này lời nói tin được không hạng mục nhìn về hướng tôn lộ không liếc nhìn hạ o tộc lao tổ trong ánh mắt tràn đầy bất thiện c h i sắc tôn lộ không mỉm cười hắn nhìn chăm chú lên hạ o tộc lao tổ con mắt nói ra hắn có thể tin nhưng không thể tin hoàn toàn bất quá hắn có một câu h ắ n không có lừa gạt chúng ta đó chính là hắn một người không cách nào rời đi nơi này cho nên hắn cần phải mượn chúng ta chuẩn xác mà nói là mượn nhờ sư h u n h lực lượng của ngươi mượn nhờ lực lượng của ta ừ muốn mượn lực lượng của ta liền ngoan ngoan đem ngươi biết đến hết thể nói hết ra nếu không t a loạn cổ mâu bên dưới nhưng không có người sống hạng mục nghe vậy n é t miệng lên một vòng cười lạnh cái k i a vết dỉ loang l ộ loạn cổ mâu loé ra hàn quang lạnh lẽo phảng phất là cảm nhận được trên người chủ nhân sát ý bình thường chương bốn trăm bốn mươi lăm chia cắt bảo vật rác tay sông điện chương bốn trăm bốn mươi lăm chia cắt bảo vật rác tay sông điện trong lúc nhất thời tràn diện lâm vào giảng co hạng mục tôn ngộ không mấy người cũng hiển nhiên cũng không phải là bị người yết người xem ra ngươi là thật một lòng muốn chết vậy ta l i ề nhưng k h á mà kim ngạc lúc này đã biết mình cùng hạng mục ở giữa trích lệnh căn bản không dám thủy tiện mở miệng mà xích rú kiệt thì càng là hoàn toàn không có mớn vì hắn nói chuyện y tứ ta nói ta nói rốt cục ngay tại hạng mục loạn cổ mâu sắp đâm ra thời điểm hạng m c lao tổ nội tâm rốt cục sụp đổ hắn không còn dám co i chần chờ lúc này nói ra chính mình đạt được phiến đá lúc từng nghe đến thanh âm muốn an toàn rời đi nơi này chỉ có một cái biện pháp đó chính là đạt được thạch miếu trấn giới bia vật kia ngay tại chính điện bất quá trong chính điện có một người thủ vệ trận pháp đầu mối trận linh chúng ta cần phải có người ngăn chặn trận linh sau đó thừa cơ cấp đoạt trấn giới bia mắt thấy không uy hiếp được hạng mục h ạ n tộc lao tổ đành phải đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra hạng mục gặp h ạ n tộc lao tổ thổ lộ ra trong lòng bí mật cũng không có lại tiếp tục xuất thủ hắn thu hồi loạn cổ mâu đem ánh mắt nhìn phía chính điện chính điện vẫn như cũ tản ra một cỗ khí tức không tên để cho người ta không dám tới gần hạng mục hít sâu một hơi đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ g không nói ra sư đ ệ dựa theo gia hỏa này thuyết pháp muốn rời khỏi nơi này cần đạt được t r ầ n giới địa lợi lắm nữa ta mang xích rũ kiệt cùng kim nạc ngăn chặn kia cái gọi là t r ợ linh người liền phụ trách cấp đoạt t r ầ n giới địa tốt sư minh yên tâm tôn nộ không nhẹ gật đầu người bên trong này bên trong thích hợp nhất cấp đoạt trấn giới địa tự nhiên là tu hành không gian bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không cùng hạo tộc lão tổ bất quá h ạ o t ộ c lao tổ không thể tin hạng mục đương nhiên sẽ không để h ạ o t ộ c lao tổ có cơ hội nắm giữ trấn giới bia cho nên c á p đ o ạ t trấn giới bia nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào tôn nộ g không chiến thân vậy ta đâu h ạ o t ộ c lao tổ hơi biến sắc mặt hắn b ộ i vàng nhìn về phía hạng mục thần s á c khẩn trương ngươi ngoan ngoan lợi nếu như kia cái gọi là trấn giới bia hoàn toàn chính xác có thể mang bọn ta rời đi chúng ta liền mang ngươi ra ngoài nếu không ngươi liền làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị đi hạng mục cười lạnh nói lúc này hạng m c lao tổ không chỉ có bản thân bị trọng thương lực lượng còn bị hạng mục phong ấn h ạ n dựa vào hạng mục bọn người bên ngoài dựa vào chính mình đã triệt để không có rời đi thạch miếu hy vọng ta ta không có giấu giếm bất kỳ tin tức gì ta biết cứ như vậy nhiều h ạ o lao tộc tổ vội và n ó đó, i sau ánh mắt lại liếc nhìn tôn nộ không trong tay quyển g i a thú g i a thú kia quyển là hắn duy nhất nhìn không ra tác dụng đồ vật có thể trực giác nói cho hắn biết g i a thú kia quân chúng ghi lại địa đồ nhất định phi thường trọng yếu tôn nộ không k h ô nhìn g n h ạ o tộc lão tổ ánh mắt hắn tiện tay đem địa đồ đưa cho hạng mục nói ra sư minh phía trên này có một bức địa đồ ngươi xem một chút nó đến tột cùng miêu tả là địa phương nào hạng mục nghe vậy tiếp nhận quyền ra thú quan sát một chút sau đó lắc đầu phi thường khẳng định nói địa đồ này chỉ hắn không phải là tuế diễn giới đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn phía xích rũ kiệt xích rũ kiệt tiến lên nhìn địa đồ một chút sau đó cũng lắc đầu nói ra nơi này cũng không phải long không giới vực kim ngạc thay thế cũng xông tới chỉ bất quá sau khi xem đồng dạng phân biệt không ra địa đồ chỉ đến t ộ n cùng là địa phương nào như vậy đi nơi này hết thể bảy kiện đồ vật phiến đá không có cái gì tác dụng còn lại sáu cái đồ vật đôi này ngọc bích bệ ta sư đệ ngươi chọn lựa một kiện đồ vật còn lại người gặp có phần hạng mục nghĩ nghĩ vì phòng ngựa chờ một lúc xích đ u kiệt cùng kim ngạc xuất công không xuất lực quyết định cũng cho hai người một chút chỗ tốt mà hạo tộc lao tổ giao ra những vật này tự nhiên trở thành có sẵn chỗ tốt p h í a đá chất liệu phổ thông phía trên tác dụng duy nhất chính là khuyên bảo thạch miếu bên dưới chấn áp một đầu thái hú tổ thú còn lại sáu cái đ ồ vật bên trong có giá trị nhất tự nhiên chính là cái k i a một đôi n mọc bích. bích ở đây mấy người trừ hạo tộc lao tổ bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy có cái gì không đối về phần hạo tộc lao tổ căn bản không người để ý, ý nghĩ của hắn đã như vậy ta liền lấy quyển này bản đồ tôn nộ không ánh mắt từ ba cái bình bốn phía trên liếc qua cuối cùng lựa chọn lấy đi địa đồ cứ việc quyển này địa đồ đã bị mấy người nhìn qua nhưng hắn vẫn cảm thấy quyển này địa đồ với hắn mà nói trợ giúp lớn nhất kể từ đó còn không có phân phối bảo vật liền chỉ còn lại có cái kia ba cái bình bốn xích h ữ kiệt tiện tay cầm một cái ấm vốn nói ra ấm này không sai lấy bể nấu một chút trà ấm hâm rượu cũng là dùng được kim ngạc liếc qua còn lại hai cái bình bốn tiện tay đem hai cái bình gốm thu s ạ c nói ra ta liền lấy hai cái này vỏ mẹ đi các ngươi hạo tộc l a o tổ nhìn xem mấy người ở ngay trước mặt chính mình chia cắt mình tại thiên điện lấy được bảo vật trong lúc nhất thời không khỏi vừa tức vừa g ố p nhất là kim n ạ c tại lấy đi hai cái bình sau còn nói một câu vào mẹ càng làm cho hạo tộc l a o tổ cảm giác lòng của mình đang dì máu đúng rồi ngược lại là đem ngươi đem ngươi đi ây phiến đá này lưu cho ngươi mọi người cũng coi là người gặp có p h ậ n hạng mục trong mắt lóe lên một vòng cười xấu xa hắn đem phiến đá đ ạ p hướng hạo tộc l a o tổ chỉ nghe răng rắc một tiếng phiến đá trực tiếp vỡ thành mạnh vỡ mà hạo tộc lão tổ cũng bị phiến đá nện đến đầu rơi máu chảy、Ai? ngược lại là quên ngươi không động được hạng mục nhìn xem hạo tộc lão tổ bộ dáng chật vật trên mặt lộ ra một kia c ư ờ i sầu xa sau đó dẫn theo hạo tộc lão tổ hướng phía chính điện phương hướng đi đến tôn nộ không thu hồi địa đồ bằng g i a thú mỉm cười đi theo hạng mục sau lưng xích rú kiệt kim ngạc cũng tương tự đi theo sau bọn họ cũng đều biết muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể cậy vào thực lực mạnh nhất hạng mục cùng tinh thông không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ không chư vị chuẩn bị xong chưa hạng mục đứng tại chính điện cửa chính thần sắc trở nên nghiêm túc lên xích rú i ệ t kim ngạc nhẹ gật đầu trong tay quang mang lõi lên lấy ra chính mình thần minh làm xong chiến đấu chuẩn bị tôn nộ không đồng dạng chuẩn bị kỹ cảng mục tiêu của hắn là thừa dịp hạng mục ba người q u â n lấy trận linh thời điểm cướp đoạt t r ấ n giới bia nếu tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng như vậy liền bắt đầu đi hạng mục đột nhiên đem trong tay hạo tộc l a o tổ ném về đại điện sau đó thân hình thoát một cái nắm loạn cổ mâu liền xông vào đại điện xích hữu kiệt kim ngạc cũng không dám lãnh đạm vội vàng theo sát phía sau xông vào đại điện tôn nộ không thì là cái cuối cùng tiến vào đại điện quanh người hắn không gian bản nguyên áo nghĩa trang n ậ p làm xong tùy thời thi triển linh viên đạm tinh bộ c chương 446, c h â n giới bia tới tay h ạ o t ộ c lao tổ không thấy chương 446, c h â n t r ă i b i a tới tay, hạo t ộ c lao tổ k h ô n g thấy trong đ ạ i điện, hạng mục bọn người thần sắc nghiêm trọng tại trước mặt bọn hắn thì là một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh t h ầ n bí gia hỏa này không giống như là phổ thông trận linh mọi người coi chừng hạng mục nhắc nhở một câu đằng sau trực tiếp dung hợp tôn linh ưa loạn cổ mâu liền rết đi lên xích h ữ kiệt kim ngạc không dám thất lễ cũng ngao nhau dung hợp tôn linh công về phía cái kia giấu ở trong h á cám thân ảnh thẩm bí phút một giây sau kim nạc cùng xích du kiệt lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về bọn hắn mặt lộ hãi nhiên ngực thình lình xuất hiện một cái màu đỏ tươi vết thương thật cường đại trận linh hai người phát ra một tiếng k i n h hô mà lúc này tôn nộ không thì đem ánh mắt nhìn phía thần bí trận linh sau lưng cái kia lơ lửng ở giữa không trùng tựa như một khối mộ bia bia đá đây chính là trấn giới bia tôn nộ không tâm niệm vừa đ ộ n g thừa dịp hạng mục còn tại ngăn chặn trận linh thời điểm trực tiếp thi triển ra linh viên đạn tinh bộ biến mất ngay tại chỗ một giây sau Tôn nộ bất bất hắn, hắn đối mặt n bất thình ngay m lình n giới biến hóa tôn quá nộ không sắc mặt cứng lại lúc này lại lần nữa thi chuyển ra linh biên đạm tinh bộ linh viên đạp tinh bộ là tôn ngộ không tại t ò a vong tháp bên trong học đến không gian bản nguyên áo nghĩa thần t h ô n g tu luyện tới cực hạn có thể không nhìn bất luận cái gì kết giới nhưng mà nó dù sao chỉ là tàn thiên lại thêm tôn ngộ không lúc này tu vi vẹn vẹn chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ khi hắn thi triển ra linh viên đạp tinh bộ đằng sau lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách di động bất thình lình biến hóa để tôn ngộ không ngửi được một tia bất an cùng lúc đó kết giới lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên lực lượng của hắn lại muốn thôn phệ lực lượng của ta tôn lộ không trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười bởi vì hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn hai cái này là động mãi mãi không đ ấ y tồn tại thần bí hắn ngày bình thường hấp thu lực lượng quá nhiều mặc dù những lực lượng này phần lớn cung cấp hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn có thể lưu lại cho hắn lực lượng vẫn như cũ xa không phải phổ thông tôn vũ cảnh sơ kỳ nhưng so sánh sư đ ệ chớ ngẩn ra đó nhanh lấy c h ấ n giới b ị a một bên khác hạng mục đồng dạng lâm vào nguy cơ cái kia trận linh thực lực quá mức cứng hãn lại căn bản không sợ tử vong cho dù là bị loạn cổ mẫu đánh chúng thân thể tiêu tán đằng sau cũng có thể lập tức một lần nữa hội tụ kể từ đó cho dù mạnh như hạng mục ũ n g cảm thấy cố hết sức về phân xích d ũ kiệt cùng kim ngạc hai người tại trận linh trước mặt càng là không có chút nào chống đỡ chi lực sư minh gặp được điểm phiền phức các ngươi kiên trì một chút ta cái này nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới này tôn nộ không đáp lại một tiếng hắn biết trước mắt kết giới này hẳn là thủ hộ trấn giới bia chi dụng muốn bài trừ loại kết giới này biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép a n h mở kết giới ngay tại tôn nộ không suy tư làm như thế nào mới có thể phá vỡ kết giới thời điểm kết giới lại đột nhiên một trận xuất hiện ngắn ngủi dừng lại tôn nộ g không trong lòng g i ậ n mình mặc dù nghi hoặc kết giới vì sao xuất hiện vào lúc này vấn đề nhưng lúc này hắn đã không lo được tinh tế suy tư lúc này bắt lại trấn giới bia nắm chặt trấn giới bia trong nháy mắt tôn nộ g không liền minh bạch trấn giới bia tác dụng cái này trấn giới bia cùng thành trí ấn thành chủ m ổ i dạng cũng có thể điều động chung quanh tất cả trận pháp cấm chế trận pháp hạch tâm tôn nộ g không không do dự lúc này thôi động tôn vũ trí lực luyện hóa lên trấn giới bia cái này trấn giới bia chủ nhân đã sớm vất lạc trấn giới bia tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ tại tôn ngộ không luyện hóa bên giới rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ thạch miếu bên trong bộ phận trợ pháp t á n tôn nộ g không nắm chặt trấn giới địa tâm niệm vừa động đang cùng hạng mục ba người chiến đấu thần bí t r n linh đột nhiên thân hình dừng lại sau đó biến mất không thấy gì nữa thành công hạng mục nhãn tình sáng lên hắn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tôn nộ g không trong mắt tràn đầy tán dương c h i sắc kim ngạc càng là sáng mắt lên trong lòng đối với tôn nộ g không đánh bại chính mình lại không bất luận cái gì khúc mắt hắn thấy bị so với chính mình càng thêm thiên tài thiên tài đánh bại bản thân liền không phải sỉ n ụ mà là một loại vinh quang lớn lao xích kiệt trong mắt cũng toát ra một vỏng vẻ kinh ngạc tôn nộ không luyện hóa c h â n giới bia tốc độ để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn tôn nộ không nhẹ gật đầu trong tay hắn nâng c h â n giới bia rơi vào hạng mục bên người cao mày nói ta đã sơ bộ luyện hóa c h â n giới bia bất quá muốn hoàn toàn phá vỡ kết giới rời đi chỉ sợ còn phải chờ ta đem c h â n giới bia triệt để luyện hóa về sau ha ha ha ha quá tốt rồi chờ chúng ta rời khỏi nơi này đem tình huống nơi này báo cáo cho sư tôn hai người chúng ta liền lại có thể lập một đại công hạng mục ha ha cười nói trên mặt lộ ra mong đợi dáng tôi cười tôn nộ không cao mày nói sư minh đây hết thể tiến hành quá thuận lợi ta chút tích cảm giác có chút không xích hữu kiệt đũ nhiên phát hiện, hạo tộc lao kiệt lời nói để hạng mục sắc mặt biến hóa hắn lúc này mới phát hiện bị chính mình trước một bước ném vào đại điện h ạ o tộc lao tổ chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua biến mất không thấy sư đ ệ ngươi là có hay không có thể thông qua thạch miếu bên trong c h ấ n pháp cảm nhận được giá hỏa kia tung tích hắn bị ta phong ấn tu vi không có khả năng biến mất không thấy gì nữa hạng mục đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ không mở miệng nói ra tôn nộ không lắc đầu nói ra sư minh ta cần chức luyện hóa trấn giới biển, mới có thể cảm giác thạch miếu bên trong tất cả trận pháp đã như vậy sư đệ ngươi mau mau luyện hóa cái này trấn giới biển, kim ngạc ngươi tìm một chút nhìn xem cái kia hạo tộc ra hỏa có phải hay không giấu ở cái góc nào hạng mục lúc này đối với tôn nộ g không cùng kim ngạc nói ra sau đó chính mình cũng nhìn về hướng đại điện muốn tìm kiếm được hạo tộc l a o tổ tung tích không có trận linh uy hiếp hạng mục ba người rốt cục thấy rõ ràng chính điện đại khái bày biện ánh mắt của bọn hắn tất cả đều vô ý thức tập trung vào chính điện trên đại cao một cái kia trưng bày bình phong địa phương nếu như muốn nói dấu người nơi đó, hẳn là có khả năng nhất địa phương hạng mục dẫn theo loạn cổ mâu từng bước một đi hướng bình phòng kim ngạc thoáng có chút khẩn trương nhưng cũng cùng hạng mục cùng nhau từ một bên khác hướng phía bình phong tới gần tôn nộ không ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tiếp tục luyện hóa c h ấ n giới bìa hắn phát hiện cái này c h ấ n giới bìa lại cấu kết thạch miếu bên trong bảy vạn tám ngàn đạo cổ lao cầm chế tất cả tổ hợp cộng lại khoảng chừng mấy trăm triệu nhiều mà muốn hoàn toàn nắm giữ những cầm chế này thì cần muốn triệt để luyện hóa trấn giới bìa may mà ta ý thức đủ cộng đại nếu không muốn luyện hóa cái này trấn giới bìa thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. tôn nộ g không trong lòng phát ra một tiếng cảm thái theo ý thức của hắn chi lực từ từ xâm nhập c h â n giới bia c h â n giới bia mặt ngoài cũng dần dần nổi lên hoa văn thần bí chương 447, luyện hóa c h â n giới bia chương 447, luyện hóa c h â n giới bia tại tôn nộ g không luyện hóa c h â n giới bia đồng thời hạng mục im lặng cùng xích rũ kiệt thì tại trong đại điện tìm kiếm có thể trừ một ngụ bị mấy chục đạo phụ văn xiềng xích hóa lại thạch đỉnh bên ngoài lại cái gì cũng không có tìm tới hạng mục Hạ tôn đại nhân người nói tên kia không phải là bị trận linh diện sắt đi dù sao hắn bị phong ấ n tu vi căn bản là không có cách ngăn cản trận linh lực lượng mắt thấy tìm không đến hạo tộc lão tổ tung tích kim ngạc không khỏi mở miệng nói ra hạng mục nghe vậy cao mày nói không có khả năng hắn dù sao cũng là tôn vũ cảnh hậu kỳ sinh mệnh coi như bị diệt sát cũng không có khả năng không có để lại mảy may vết tích không sai tôn vũ cảnh hậu kỳ sinh mệnh coi như tôn linh bị diệt cũng không trở thành bị diệt đến như vậy sạch sẽ ra hoài nghi trong điện này có cản cơn khác xích chú kiệt mở miệng nói ra ánh mắt của hắn rơi vào chiếc kia thạch đỉnh hắn thậm chí cũng sớm đã tiến lên cẩn thận tra xét chỉ tiếc thạch đỉnh đúng là một cái thật tâm đ ỉ n h bên trong không có bất kỳ vật gì xem ra chỉ có thể chờ đợi sư đệ luyện hóa c h â n giới biện lại đến hảo hảo tìm kiếm bên trong tòa đại điện này ẩn tàng bí mật hạng mục trầm giọng nói ra hắn nhìn phía ngay tại toán tâm luyện hóa c h â n giới biện tôn ngộ không trong mắt lộ ra vẻ trờ mong xích thú kiệt nhẹ gật đầu hắn tiếp tục quan sát trong đại điện bày biện mặc kệ là vách tường hay là trong điện cây cột đều cẩn thận xem đi xem lại tựa hồ muốn phát hiện thứ gì kim ngạc thì cầm trong tay ngạc đầu đ bị ngạc đầu đao một phân thành hai không nên a một ngôi đại điện như vậy thế mà bảo bối gì đều không có kim ngạc gãi đầu một cái lấy hắn tu hành kinh nghiệm đến xem loại này cổ lao địa phương thường thường mang ý nghĩa cơ duyên những cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ các đại năng còn s ấ t lại bảo vật đặt ở hiện tại đều là có giá trị không nhỏ v ậ t chất quý nhưng mà trong cung điện này lại bảo bối gì đều không có phát hiện tất cả nhìn giống bảo vật đổ vật tất cả đều không cách nào ngăn lại hắn ngạc đầu đao kim ngạc dừng tay cái này thạch miếu đổ vật bên trong đối với chúng ta nghiên cứu loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có trợ giúp rất lớn không có khả năng tùy tiện phá hư hạng mục nghe được đậu tính n h ì n không được những m à y mở miệng bắt lớn kim ngạc nghe vậy bất đắc dĩ thu hồi ngạc đầu đao hắn di vãng đều là đơn độc một người tu luyện gặp được cái gì bảo đ ị a thờ phụ chính là có thể mang đi toàn mang đi mang không đi liền hủy đi bởi vì hắn biết nơi này chính mình sát xuất lớn chỉ có thể vào tới một lần cùng thất lạc một chút bảo vật cho người khác chẳng đưa chúng nó toàn bộ vì đi mà như thuế diễn cung loại đại thế lực này thì lại khác đối với bọn hắn tới nói những di tích này bên trong trừ bảo vật công pháp bên ngoài những vật khác đồng dạng có vô cùng trọng yếu tác dụng bởi vì loại đại thế lực này thường thường không thiếu hụt bảo vật truyền thừa bọn hắn càng thêm để ý là thông qua những di tích này hiểu rõ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì hiểu rõ nơi này đã từng lịch sử đối với cái này kim ngạc loại tán tu này xuất thân ra hỏa tự nhiên không có khả năng lý giải bất quá hạng mục đã lên tiếng hắn coi như không nguyện ý cũng chỉ có thể trung thực nghe lời thu đ a o về tới hạng mục bên người luyện hóa hoàn thành đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên mở to mắt lúc này trong tay hắn trấn giới bia đã biến thành một tấm lệnh bài lớn nhỏ mặt ngoài hiện đầy đường vân huyền ảo sư đệ thế nhưng là đã luyện hóa hoàn thành hạng mục t h ấ y thế trong mắt l ó e lên một vòng vui mừng tôn lộ không nhẹ gật đầu nói ra sư minh ta đã hoàn toàn luyện hóa cái này trấn giới bia tùy thời có thể lấy mang theo mọi người rời đi quá tốt rồi hạng mục cười ha ha một tiếng xích l ũ kiệt kim ngạc hai người trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng b ấ t quá ta thông qua trấn giới bia cảm ứng một chút chất pháp phát hiện trong chất pháp chỉ có mấy người chúng ta sinh mệnh ba động cũng không có phát hiện cái kia hạo tộc ra hỏa tôn nộ không nhìn về phía hạng mục mở miệng nói ra hắn đại triệt để luyện hóa c h â n giới bia trong nháy mắt liền thông qua c h â n giới bia đối với thạch miếu trận pháp cảm ứng thử nghiệm tìm hạo tộc lao tổ tung t í c h nhưng mà hắn tìm khắp cả toàn bộ thạch miếu cũng chưa từng phát hiện hạo tộc lao tổ sinh mệnh ba đ ộ chẳng lẽ ra hỏa kia thật đã bị trận linh đánh chết hạng mục lúc này cũng biến thành không tự tin đứng lên mặc dù vừa rồi cái k i a trận linh hoàn toàn chính xác cường đại nhưng muốn nói có thể trong nháy mắt đem một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ sinh mệnh hóa thành hư vô ngay cả một tia ý thức đều không thừa hắn cảm thấy rất không có khả năng n không bằng chúng ta đi hậu điện nhìn một chút nhìn xem hậu điện phải chăng có bảo bối gì đúng lúc này im n ặ n g đột nhiên trong lòng hơi động hắn có chút không cam tâm b ú t lên lớn như vậy hiểm liền phải hai cái vào mẹ nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi đem ánh mắt nhìn phía hạng mục nói ra sư minh ngươi thấy thế nào hạng mục nghĩ nghĩ nói ra nếu chúng ta đã tùy thời có thể lấy rời đi như vậy đi hậu điện nhìn một chút cũng tốt nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch gặp hạng mục đồng ý tôn nộ không tự nhiên không có dị nghị thế là bốn người lúc này quyết định tiến về hậu điện xem xét đến và cùng bốn người rời đi về sau cái kia bị xiềng xích trói buộc chặt thận tâm t h ạ c đ ỉ n h đột nhiên một trận bật mẹo sau đó biến thành một cái con mắt cổ quái hạo tộc lao tổ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn lúc này một mặt ngốc trệ tựa hồ đã đã mất đi ý thức kiệt kiệt kiệt bị phong ấn lâu như vậy rốt cục có sinh linh tiến vào nơi này chỉ t i ế p thực lực của bọn hắn có yếu không cách nào giúp ta mở ra phong ấn tôn ngộ không bốn người lúc này đã đi tới hậu điện hậu điện thoạt nhìn như là bình thường nghỉ ngơi địa phương bị chia làm từng cái gian phòng chỉ tiếc bên trong đều bị thu thập đến phi thường sạch sẽ thứ gì đều không có còn lại cái này thạch miếu phải bị phong ấn tại nơi này ta kim ngạc trải qua nhiều như vậy bí cảnh di tích bảo tàng còn chưa từng thấy dọn dẹp như vậy sạch sẽ địa phương liền ngay cả một khối vũ trụ thạch đều không có lưu cho chúng ta kim ngạc nhịn không được phàn nàn nói một bên hạng mục cùng tôn ngộ không xích thú kiệt ba người mặc dù cũng cảm giác có chút thất vọng bất quá nhưng không có như kim ngạc như vậy phàn nàn dù sao ba người bọn hắn trong đó hai cái là t u ế diễn giới trưởng khống giả đệ tử căn bản không thiếu bảo vật về phần xích thú kiệt làm đỏ tỉnh tộc tôn vũ cảnh lão tổ nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không thiếu k u y ế t bảo vật nếu hậu điện không có đồ vật gì chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này đi trở về đi đằng sau để sư tôn sắp xếp người đối với cái này thành miếu tiến hành dò xét chỉ hy vọng giám sát đi người có thể tới c h ế một chút hạng mục mở miệng nói ra căn cứ thánh đình q u ý củ từng cái giới vực phát hiện bất luận cái gì di tích đều cần báo cáo thánh đình do thánh đình an bài giám sát t i tiến hành thăm dò đằng sau mới có thể về giới vực trường khống giả xử lý bất quá các đại giới vực tại phát hiện di tích đằng sau thường thường sẽ ở báo cáo đồng thời sắp xếp người đi đầu thăm dò đối với cái này giám sát t i mặc dù bất mãn nhưng thường thường cũng sẽ không quá mức truy cứu nghe được hạng mục đề cập giám sát đi tôn nộ không không khỏi nghĩ đến trọng lê triều dương không biết hắn phải chăng đã thành công quay trở về giám sát đi lúc nào mới có thể thực hiện đối với mình hứa hẹn chương bốn trăm bốn mươi tám thạch miễu d ị biến tìm kiếm lối ra chương bốn trăm bốn mươi tám thạch miễu d ị biến tìm kiếm lối ra đã như vậy chúng ta chuẩn bị rời đi đi tôn nộ không nhìn về phía hạng mục b ọ n người nhẹ gật đầu ra hiệu ba người chuẩn bị sẵn sàng hạng mục kim ngạc xích h ữ kiệt đứng ở tôn nộ không bên cạnh làm xong rời đi thạch miễu chu tôn nộ không g ơ lên trong tay trấn giới bia, trấn giới bia bên trong, tách ra hảo quang trọi sáng, từng đạo trận văn ở trong hư không hiện hiện. phong ấn lại thạch miếu kết giới từng cái mở ra, tôn nộ không bốn người bao phụ tại trấn giới bia quang mang phía dưới, chậm rãi trôi hướng c h ô n g trung. n oanh đột nhiên, trong tay trấn giới bia bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, tôn nộ không biến sắc, không chờ hắn kịp phản ứng, trấn giới bia liền trực tiếp rời khỏi tay. không tốt. tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng bất an, đưa tay muốn bắt lấy trấn giới bia, đã thấy trấn giới bia đột nhiên bia lớn, toàn bộ thạch miếu cơm các loại năng lượng từ không t r u n g chút xuống hạng mục sắc mặt đại biến đưa tay bóng tấn mục chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng hóa thành bình chứa đem chính mình cùng tôn nộ không kim ngạc xích đũ kiệt tất cả đều bảo hộ ở trong bình chứa sư đệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra hạng mục ngăn cản cấm chế công kích sắc mặt trở nên có chút khó coi tôn nộ không nhìn qua không ngừng lấp lóe chân giới bia chấm giọng nói đáng chết chúng ta trúng kế cái này chân giới bia có vấn đề chân giới bia có vấn đề nghe thấy lời ấy hạng mục xích ũ kiệt không khỏi lộ ra vẻ k i ế p sợ tôn nộ không nói ra ra tại luyện hóa chân giới bia thời điểm vẫn cảm thấy mỹ hoặc bởi vì luyện hóa quá mức thuận lợi hiện tại xem ra ta căn bản cũng không có hoàn toàn luyện hóa cái này c h â n giới bia là có người cố ý ẩn giấu đi c h â n giới bia h ạ n tâm để cho ta nghĩ là mình đã hoàn toàn luyện hóa c h â n giới bia vậy nhưng làm sao bây giờ cấm chế này công kích quá mạnh ta không ngăn cản được bao lâu hạng mục thần sắc nghiêm trọng mặc dù hắn lúc này còn có thể miễn cưỡng ngăn cản thạch miếu cấm chế công kích có thể theo cấm chế công kích càng ngày càng mạnh cho dù là hắn cũng có chút chống đỡ không nổi nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệnh hạng mục tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tự trá hắn hít sâu một hơi nói ra sư minh yên tâm ta có biện pháp mặc dù ta không có hoàn toàn luyện hóa chấn giới bia nhưng dù sao cũng thu được một chút chấn giới bia quyền k h ô n g chế đang khi nói chuyện tôn nộ g không trong tay không ngừng kết ấ n thử nghiệm đoạt lại chấn giới bia k h ô n g chế tại tôn nộ g không k h ô ngừng n g kết ấ n bên dưới rốt cuộc lần nữa k h ô n g chế chấn giới bia theo lực lượng của hắn không ngừng c h à n vào chấn giới bia trên không dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy nhanh cái này vòng xoáy chính là thông đạo rời đi tôn nộ không mở môi trong bệnh hắn nhìn thấy vòng xoáy thành hình trong n h y mắt vội vàng hướng h ạ mục đám người nói kim ngạc nghe vậy dẫn đầu hướng phía vòng xoáy bay đi. xích đũ kiệt thì là cái thứ hai tiến nhập trong vòng xoáy sư đ ệ đi h ạ mục đưa tay bung lên một cố cường đại lực lượng rơi vào tôn nộ g không trên thân cuốn lên tôn nộ g không thân thể hướng phía vòng xoáy bay đi bốn người tất cả đều tiến nhập vòng xoáy khi tiến vào vòng xoáy trước đó tôn nộ g không muốn mang đi trấn giới biện có thể trấn giới biện lại không hề động một chút nào mà là hóa thành một đạo lưu q u a n g bay trở về chính điện oanh bốn bóng người rơi xuống trên mặt đất ném ra bốn cái h g ô sâu ngay tại thạch miếu bên ngoài chờ đợi tôn nộ không đám người thẩm thị huy ngội bị cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật này mình hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào hố sâu trước t h ă m dò nhìn lại là tôn đại nhân bọn hắn đợi thấy rõ trong hố người thời điểm t h ẩ m tinh giao phát ra một tiếng kinh hô một giây sau tôn nộ g không bốn người đã rời đi h ố to đi tới thẩm thị huynh m g ụ i phía sau tôn đại nhân các ngươi đây là chuyện gì xảy ra t h ẩ m tinh giao nhìn xem chật vật bốn người hơi kinh ngạc mà hỏi tôn nộ g không lắc đầu hắn nhìn về phía thạch miếu c h o mày khi tiến vào vòng xoáy trong n ấ y mắt hắn mơ hồ cảm giác được thạch miếu bên trong tựa hồ còn có một ý thức khác tồn tại cái này thạch miếu so trong tưởng tượng của ta còn muốn cổ quái xem ra chỉ có thể chờ đợi sư tôn sắp xếp người đến mới có thể dò xét rõ ràng thạch miếu tất cả bí mật hạng mục thần tình nghiêm túc nói kim n g ạ c nhìn về phía tôn ngộ không nói ra đạo hữu chúng ta sau đó làm sao bây giờ cái tia trấn giới bia chỉ là đem chúng ta đưa ra thạch miếu có thể v ư ợ t sâu này làm như thế nào mới có thể rời đi lời vừa nói ra liền ngay cả s í c h du kiệt cũng không khỏi nhìn về hướng tôn ngộ không trong mắt lộ ra vẻ hỏi tham tôn ngộ không chỉ hướng nhất phương bắc nói ra tại luyện hóa trấn giới bia thời điểm ta mơ hồ cảm giác được phương hướng tia không gian ba động có chút gì thường có lẽ nơi đó chính là rời đi nơi này thông đạo Tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi ta luôn cảm giác cái này thạch miếu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chúng ta n u ố t hết kim ngạc thuốc dục nói ngày bình thường xưa nay lấy gan lớn tự tin hắn chỉ lần này một nhóm đã trở nên có chút nghi thần n g h i quỷ hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này đi thôi tôn nộ g không cùng hạng mục l i ế c nhau sau đó cất bước hướng phía phương bắt con đường đi đến một nhóm sáu người dần dần biến mất tại thạch miếu mà tại sau khi bọn hắn rời đi thạch miếu bên trong đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt chuyện gì xảy ra thạch miếu ba động đưa tới hạng mục đám người chú ý là thạch miếu thạch miếu làm sao đột nhiên lại chấn động lên tôn nộ không b i ế n s á c cùng lúc đó hắn cảm giác chính mình lưu tại t r ầ n giới bia bên trong g ơ n ký bị một cố lực lượng kinh khủng cưỡng ép x ó a đi trở về nhìn xem hạng mục thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ tôn nộ không cũng thi triển linh viên đ ạ m tinh bộ theo sát phía sau kim ngạc hơi suy tư cũng lách mình đi theo hắn cũng m u ố n biết thạch miếu tại sao lại đột nhiên chuyển đến mãnh liệt như thế ba đậu xích ông tiền bối ngươi không quay về nhìn xem sao thần tinh giao gặp xích ru kiệt tựa hồ không có muốn quay trở lại xem xét ý tứ không khỏi tò xích đũ kiệt nói ra thạch miễu bên trong có đại hùng mặc dù có cơ duyên hạng mục tôn cũng sẽ không cho phép ta n h ú n g chẳng chẳng lưu lại tránh khỏi nhiễm không phải là nghe thấy lời ấy thẩm tinh g i a o không khỏi nhãn tỉnh sáng lên tựa hồ có chỗ minh ngộ một bên thẩm tinh chỉ t h ì là gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi nếu tiền bối không muốn nhiễm không phải là lúc trước lại vì sao muốn tiến vào thạch miễu xích đũ kiệt nghe vậy n é t miệng mỉm cười trong ánh mắt của hắn hiện lên một k i a cơ t r í quan mang cùng cái kia thu cạnh bề ngoài tạo thành sự t r a n lệch rõ ràng chỉ chốc lát sau hạng mục cùng tôn n ộ không i m ngạc liền một lần nữa trở về. chúng ta đi mau tôn nộ không xuất hiện tại thẩm thị huynh m ộ ụ bên cạnh điều động tôn vũ c h i lực cuốn lên hai người liền tiếp theo hướng phía phương bắc lao đi s í c h h u kiệt gặp tôn nộ không hạng mục bọn người hốt hoảng như vậy không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh nghi sau đó thân hình thoát một cái đi theo rất nhanh một nhóm sáu người liền tới đến một chỗ bốn lượn hướng lên vết nước trước nhìn qua phía trên không ngừng rơi xuống mảnh vỡ không gian lỗ thủng sáu người trong mắt tất cả đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng đúng rồi tôn đạo hữu các ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì vì sao hốt hoảng như vậy xích u kiệt mở miệm dò hỏi mặc dù hắn áp chế hiếu kỷ của mình không có trở về thạch miếu có thể tôn nộ g không mấy người phản ứng hay là để hắn sinh ra nghi vấn tôn nộ g không nhìn xích du kiệt một chút chấm giọng nói có cái gì đang trùng kích thạch miếu cấm chế chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này cái gì có cái gì đang trùng kích thạch miếu cấm chế xích du kiệt sắc mặt đại biến trong đầu của hắn không khỏi hiện ra trên phiến đá điêu k h ắ c đầu kia thái hú tổ thú khủng bố bộ dáng chương bốn trăm bốn mươi chín chạy ra vực sâu t ử k h í dâng trào chương bốn trăm bốn mươi chín chạy ra vực sâu t ử khi dâng trào rốt cục đi ra mấy bóng người xuyên qua vết đức xuất hiện ở ca lam sơn mới vừa xuất hiện liền có mấy đạo lưu quan g b à y tới thất sư minh tiểu sư đ ệ các ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi ca lam sơn đến tột u cùng chuyện gì xảy ra hạng hiển dẫn mấy tên thuế diễn cung tinh nhuệ h i ệ thần hắn nhìn xem hơi có vẻ chật vật tôn nộ g không mấy người không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc hạng mục nhìn về phía hạng hiển hỏi hạng hiển sư đ ệ ngươi mang theo bao nhiêu người đến hạng hiển nghe vậy chỉ chỉ nơi xa nói ra nhị sư minh nghe nói ca lam sơn biến cố đằng sau liền mệnh ta mang đến một trăm tám mươi không không không tinh nhuệ một trăm tám mươi không Tốt, lập tức phân phó phong tỏa toàn bộ ca lam sơn ca lam sơn muốn phát sinh đại sự hạng mục nghe nói hạng hiển mang đến 1 8 0 t r ă không không không người không khỏi hơi có vẻ thất vọng 1 8 0 t r ă không không không chân vũ cảnh đích thật là một cái con số không nhỏ đủ để dẹp đ i ê n một chút thế lực nhỏ có thể chút người này còn chưa đủ lấy bảo đảm phong tỏa toàn bộ ca lam sơn là sư minh hạng hiển lĩnh mệnh lúc này phát ra mệnh lệnh m ộ 0 t không không không bắt b ự c tinh nhuệ lập tức hành động đứng lên bọn hắn phong tỏa ngăn cản tiến vào ca lam sơn từng cái cửa vào cấm chỉ bất luận sinh linh gì tiến vào ca lam sơn tiểu sư đ ệ ta đã đem ca làm sơn phát sinh sự t ì n h thông chi sư tôn cùng nhị sư minh cái kia thạch miếu hạ phong ấn thái hú tổ thú đã không phải là chúng ta có thể ứng đối hạng mục lại đem ánh mắt chuyển hướng tôn ngộ không thần tình nghiêm túc nói tôn ngộ không nhẹ gật đầu nghĩ đến thạch miếu cái kia kinh khủng cầm chế hắn sát mặt cũng biến thành ngưng trọc lên sư minh ngươi nói phong ấn kia dưới thái hú tổ thú thật sự có thể phá vỡ phong ấn sao tôn ngộ không có chút lo lắng nói ra một đầu loạn cổ thần diễn kỷ nguyên còn sống sót thái hú tổ thú một khi thoát khốn tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hạng mục thở dài một hơi, nói ra, ta không biết t u ế d i ệ n giới đã thật lâu không có gặp được nguy hiểm như thế di tích hạng mục tôn đại nhân tôn đạo hữu nếu như không có sự tình gì ta c h ư a hết cáo tử đúng lúc này xích du kiệt đột nhiên tiến lên đối với hạng mục cùng tôn nộ không nói ra hạng mục nhìn xích du kiệt một chút hơi nhẹ gật đầu nói ra ngươi tự tiện liền có thể bất quá ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tuân thủ t u ế d i ệ n giới quy củ xích du kiệt nhẹ gật đầu nói ra hạng mục tôn yên tâm c ầ n hiểu quy củ đạo bông đạo hữu hữu duyên gặp lại tôn nộ không thì đối với xích du kiệt hơi chắp tay ra hiệu hắn luôn cảm giác cái này đến từ lòng không giới vực ra hỏa cũng không có nhìn đơn giản như vậy ha ha ha tôn đạo h ư u hữu duyên gặp lại xích du kiệt cười ha ha một tiếng sau đó nhìn thầm tinh r a o một chút phiêu nhiên m à đi rời đi nơi thị phi này quay ngay tại xích du kiệt rời đi không lâu thái hạ phong giới trong vực sâu đột nhiên chuyển đến nổ thật to âm thanh nương theo lấy một trận chấn động thường đạo nồng đậm tử khí phun ra ngoài a phụ trách phong tỏa ca làm sơn bắt vực chiến sĩ bị tử khí ăn mòn trong núi lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không tốt hạng mục thấy thế thời b i ế n sắc mặt chỉ gặp những cái kêu bị tử khí ăn mòn bắc vực chiến sĩ từng cái ra thịt c h ố c ra liền ngay cả ý thức đều tại tử khí tác dụng dưới bắt đầu tán loạn chỉ một lát sau liền có mấy ngàn bắc vực tinh nhuệ chết thảm tại ca lam sơn bên trong hạng mục thay thế đ ộ i vàng thôi động lực lượng cứu ra một chút bị vây ở trong tử khí bắc vực chiến sĩ những chiến sĩ này mặc dù được cứu đi ra nhưng đồng dạng cũng bị trọng thương kim ngạc đạo hữu cứu người tôn nộ không đối với kim ngạc phân phó một tiếng cũng bắt đầu thôi động lực lượng cứu trợ bị vây ở trong tử khí bắc vực chiến sĩ kim ngạc bất đắc dĩ chỉ có thể thôi động tôn vũ chi lực hộ thể đi theo tôn nộ không cứu trợ lên những cái kia bị tử khí ăn mòn bắc b ự c chiến sĩ tại mấy cái tôn vũ cảnh cường giả trợ giúp bên dưới bị vây ở trong tử khí bắc b ự c chiến sĩ rất nhanh liền bị toàn bộ cứu ra nhìn xem chính mình mang tới tinh nhuệ tổn thất thảm trọng như vậy hạng hiển sắc mặt biến đến có chút khó coi nhìn về phía vực sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ k i ê n g rẻ chúng ta không thể để cho tử khí tiếp tục khuyết tảng ra hạng hiển bày trận cần phải đem tử khí toàn bộ không chế tại ca l m sơn hạng mục thân ảnh lắc lư đi tới ca l m sơn trên h ù n g h ạ tụ tập cường đại tôn vũ chi lực đem đã bay tới không chúng tử khí cương ép để ép trở về hạng hiển phát ra mệnh lệnh bắc vực các chiến sĩ lấy ra các loại bảy trận bảo vật bắt đầu đem những vật này cắm vào ca lam sơn rất nhanh một đạo kết giới liền bao phủ tại ca lam sơn một phía đem tử khí toàn bộ ngăn ở ca lam sơn bên trong tôn nộ không cũng không có nhúng tay bảy trận sự t ì n h hắn lúc này ngay tại điều động sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa trị liệu những cái kia bị tử khí ăn mòn bắc vực chiến sĩ tại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa trị liệu xong những cái kia thụ thương chiến sĩ thương thế rất nhanh liền đạt được khống chế thần thị h u y n ngụi đi theo tôn nộ không bên người g i ú p quân động những cái tia thụ thương bắt vực chiến sĩ lúc này hai huynh n g ộ i sát mặt chấm bệnh hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy cục diện theo tử khí nhận lấy khống chế hạng mục hạng hiển rốt cục thở dài một hơi mà lúc này tôn nộ g không cũng đem còn có thể cứu giúp bắt vực chiến sĩ tất cả đều cứu chữa hoàn tất hai vị sư m i n h tử khí này tới cổ quái trong lòng của ta luôn có một loại dự cảm bất t ư ở n g tôn nộ g không đi vào hạng mục cùng hạng hiển bên người thần sắc ngưng ơ trọng nói ra hạng hiển xem t h ư n ó i sư đệ ngươi chính là lần thứ nhất gặp được trường hợp như vậy hiếm thấy vô cùng tôi những này loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích vốn là nhiều cổ quái không có gì đáng lo lắng hạng hiển tiểu sư đệ lo lắng không phải không có lý ngươi để các chiến sĩ cẩn thận một chút phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hạng mục tao mày nói hắn tin tưởng tôn nộ g không cảm giác bởi vì hắn cũng tương tự có một loại dự cảm bất t ư ở n g hạng hiển nghe vậy lành phải nhẹ gật đầu có chút cổ quái nhìn hạng mục một chút sau đó đối với t h ủ hạ phân phó nhưng mà tôn nộ g không bọn người không biết là tại tử khí phun trào đồng thời sớm có một bóng người lạc yên không tiếm động từ ca lam sơn bên trong chạy ra ngoài tự do hương bị hạo tộc lao tổ trên mặt lộ ra hài lòng c h i sắc hắn mở ra hai tay p h ả n p h ấ t làm l u ố n ôm toàn bộ thế giới đáng tiếc ta chân thân vẫn như c ũ không cách nào thoát khốn c ố này phế v ậ t đ ư c thân cũng vô pháp dung nạp lực lượng của ta hạo tộc lao tổ nhìn một cái ca lam sơn phương hướng trong mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ vì từ thạch miếu thoát khốn hắn lựa chọn đem một sợi ý thức giấu vào bộ thân thể này trong thức hải sau đó mượn nhờ trấn giới địa thành công toại nguyện để sợi ý thức này đào thoát phong ấ n trước tiên tìm một nơi hảo hảo rèn luyện một chút bộ thân thể này sau đó lại nghĩ biện pháp phá vỡ chân thân phong ứ n hạo tộc lao tổ thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ hắn cần các loại bảo vật tập bổ mình bị phong ấn vô tận v ớ ế nguyện đã gần như khô kiệt ý thức thời gian trôi qua thuế diễn cung khi lấy được hạng mục tin tức đằng sau rất nhanh liền an bài một tên trụ diễn cảnh cường giả đến đây dò xét cùng lúc đó ca lam sơn phát sinh sự tỉnh cũng bị truyền đến giám sát t i người trong hai chương bốn trăm năm mươi đế thanh thành hoặc khố thiếu, thiếu niên sư đệ người bảo vật này cũng không tệ lại có thể hấp thu cái này tràn đầy tử vong bản nguyên áo nghĩa tử khí nhìn xem không chung cái kia không ngừng thôn vệ lấy trong núi tử khí kỳ thiên hạng hiển trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ mà tôn nộ g không một bên kinh ngạc thì là thần sắc của khoái tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện không tốt tôn nộ g không mỉm cười nguyên bản tại vực sâu thời điểm đại thánh viên bởi vì tổn thất rất nhiều xương độc dẫn đến uy lực giảm nhiều bây giờ hấp thu cái này ca l à m sơn mới toát ra tử khí ngược lại là vừa bận có thể tăng cường đại thánh viên uy lực trong vực sâu phun ra đi ra tử khí thực sự rất rất nhiều cho dù là đại thánh viên không ngừng thôn vệ cũng đầy đủ thôn vệ m ư ờ tháng mới thành công ca lam sơn tử khí mà huế diễn cung phái tới cao thủ cũng bắt đầu đối với vực sâu một vòng mới thăm dò đương nhiên những này đều đã cùng tôn ngộ không không có quan hệ tại đại thánh t i ê n hấp thu sòng tử v o n g chi khi sau tôn ngộ không liền cùng hạng mục bọn người tạm biệt tiếp tục lên hắn lịch luyện kim ngạc đạo hữu người đem bọn hắn huynh hội hộ tống đến khởi nguyên thành về sau các ngươi liền đều lưu tại khởi nguyên thành bên trong thủ hộ khởi nguyên tương hội tôn ngộ không nhìn về phía kim ngạc mở miệng nói ra hắn muốn tiếp tục bắt đầu chính mình lịch luyện tự nhiên không có khả năng mang theo kim ngạc cùng thẩm thị huynh ộ i cho nên hắn muốn cho kim ngạc mang theo thẩm thị huynh ộ i trước tiên phản hồi khởi nguyên thành khởi nguyên thành có một cái tôn vũ cảnh toa c h ấ n chính mình cũng có thể càng thêm yên tâm ra ngoài lịch luyện đương nhiên tại sai kim ngạc tiến về khởi nguyên thành trước đó tôn nộ g không còn bất động thanh sắc phô b à y một chút kim ngạc tôn linh bên trong vi lực của cấm chế phòng ngừa bởi vì chính mình không tại kim ngạc sinh ra tâm tư khác đạo h ư u yên tâm ta nhất định h ả o h ả o thủ vệ khởi nguyên thành kim ngạc cảm nhận được vi lực của cấm chế đằng sau sắc mặt trở nên có chút tái nhận hắn lúc này cũng không dám lại có k á t tâm tư chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện một trăm cái vũ trụ như sau tôn nộ không có thể đúng hẹn thả chính mình rời đi kim ngạc mang theo thẩm thị huy n ộ i hướng phía khởi nguyên thành phương hướng mà đi tôn nộ g không đem liên quan tới kim ngạc cùng thẩm thị huynh m g ụ y an bài thông qua mộ phủ cáo chi nhan lạc đằng sau liên bắt đầu lữ trì mới cũng không biết tiểu kim thế nào lấy hắn thực lực hôm nay hẳn là đủ để tại côn khâu sơn mạch x ư ơ n g bám ộ t phương đi tôn nộ g không rời đi b ắ c bực hắn mục đích thứ hai chính là đông bực đông bực là tôn nộ g không tiến vào t u ế d i ệ n dưới lúc cái thứ nhất ngắn ngủi ở lại qua địa phương lúc đó hắn chỗ ở là đông bực cực phía đông thủy mà lần này địa phương hắn muốn đi thì là đông bực đệ nhất thành đế thanh thành. đế thanh thành là một tòa to lớn thành trì cỡ lớn cũng là đông bực chỉ có một tòa thành trì cỡ lớn quy mô của nó không thua kém một chút nào thích giả thành mà tòa thành này chủ nhân chính là cụ tộc người mạnh nhất diễn thập nhất đệ con đế thanh c h ấ n giữ thành trì đế thanh thuế diễn giới bảy mươi b ố tôn bên trong xếp hạng thứ mười một tôn vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi đồng thời cũng là cụ tộc bây giờ tồn tại cường đại nhất đế thanh quanh năm b ư quan đế thanh thành tất cả đều giao cho đồng dạng là cụ tộc xuất thân tôn vũ cảnh đế dần quản lý đế dần thuế diễn giới bảy mươi b ố tôn bên trong xếp hạng ba mươi mốt đồng dạng có được tôn vũ cảnh hậu kỳ tu vi chỉ là so với đế thanh tới nói là hơi kém một bậc cái này đế thanh thành ngược lại là không chút nào kém cỏi hơn nhị sư minh thích g i ả thành không hổ là đồng bực đại thành đệ nhất tôn nộ g không đi tới đế thanh thành thưởng thức trong thành p h n h o a trong lòng không khỏi ước mơ lấy có một ngày khởi nguyên thành cũng có thể phát triển thành như vậy quy mô thử đều cút ngay cho ta đúng lúc này trên đường phố đột nhiên t r u y ề n đến một trận huyền á o tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h những mày thiếu kỷ hướng phía huyền á o chỗ nhìn lại chỉ gặp một đám cơi bất thú chiến sĩ tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới cho dù là không cẩn thận tráng phi người đi trên đường một màn này để tôn ngộ không nhịn không được như mày đứng lúc này một đầu hất thú bên trên thiếu niên tựa hồ chú ý tới tôn ngộ không gặp tôn ngộ không thần sắc không vui khoe miệng của hắn không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười quỳ dị thiếu niên vô vô dưới không hất thú cái kiết như là mang mưu bình thường hất thú đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng phía tôn ngộ không chạy như bay tôn nộ không chung quanh người đi đường nội vàng tàn ra một mặt e ngại nhìn về phía mất thú trên lưng thiếu niên chỉ có tôn nộ không vẫn đứng tại chỗ ánh mắt nhắm lại trên mặt đồng dạng hiện ra một vòng dáng tươi cười tiểu tử lần tiếp theo nhìn thấy ta nhớ ký đem đầu thấp kém đi thiếu niên thôi động dưới h ô n g mất thú chuẩn bị cho tôn nộ không một cái giáo hứng khắc sâu m a n nhu hất thú xong rác một đỉnh thẳng tắp gọt tới tôn nộ không vừa b a chạm này cho dù là chân vũ cảnh cũng phải tại chỗ trọng thương đối mặt hướng phía chính mình chạy như bay đến m a n nhu hất thú tôn nộ không thân thể không hề động một chút nào chỉ là tại m a n nhu hất thú sắp ních lại gần mình thời điểm. phóng xuất ra chính mình tôn vũ cảnh sơ kỳ khí thế oanh cảm nhận được tôn ngộ không b ộ t phát khí thế m a n nhũ mất thú dọa đến thân thể một cái rừng trên lưng thiếu niên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại trực tiếp bị quăng xuống lưng thú người người là ai thiếu niên rơi xuống trên mặt đất bất quá hắn dù sao cũng có được chân vũ cảnh hậu kỳ tu v i cũng là không đến mức ngã chó đức ức chỉ là thân hình hơi có vẻ chật v ậ n cảm nhận được tôn ngộ không trên thân cái k i a khí thế kinh khủng trên mặt thiếu niên lộ ra một tia kinh ngạc bất quá dù sao cũng là cụ tộc công tử dù là tôn ngộ không khí thế cường đại nhưng hắn trong lòng vẫn không có đem tôn ngộ không để vào mắt lớn mật dám tổn thương công tử nhà ta một bên khác gặp nhà mình công tử ăn phải cái l ô bốn những cái kia cưới mất thú chiến sĩ lúc này cùng nhau tiến lên đem tôn ngộ không lây lại nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh cụ tộc người tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng h à n t vang nếu như không phải những người này mặc đế thanh thành chiến sĩ háo giáp hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ thiếu niên cười lạnh nhìn xem tôn ngộ không nói ra ta không cần biết ngươi là người nào hiện tại lập tức quỳ xuống hướng ta xin lỗi có lẽ ta có thể cho ngươi còn sống rời đi nơi này ngươi n à y bình thường đều là bá đạo như vậy sao tôn nộ không hai con mắt hít lại hắn đối với cụ tộc cảm nhận vẫn luôn không được tốt lắm cho dù là tại cùng cụ tộc mấy vị sư m u n h tiếp xúc đằng sau đối với cụ tộc cảm nhận có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng so với t u ế d i ệ n giới chủng tộc khác cụ tộc vẫn như cũ để hắn không phải rất ưa thích ha ha ha ha bá đạo ta chính là bá đạo thì như thế nào nơi này là đế thanh thành phụ thân của ta là đế thanh lão tổ hậu duệ tại đế thanh thành ta chính là pháp chính là q u ý cụ thiếu niên ha ha cười nói khắp khuôn mặt là vẻ kiêu n ạ o tôn nộ không nghe vậy nhất thời im lặng h ắ n không nghĩ tới trước mắt cái này c u ầ n vọng cụ tộc thiếu niên lại sẽ là đế thanh sư minh hậu duệ rồng r o i tôn nộ g không trầm mặc để thiếu niên nghĩ lầm hắn sợ hãi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng hắn nhìn xem tôn nộ g không nói ra tôn vũ cảnh thì thế nào đ á c tội ta coi như ngươi là tôn vũ cảnh cũng phải nằm sấp rời đi đế thanh thành làm sao không phục không phục lại có thể thế nào ngươi dám đánh ta sao đang khi nói chuyện thiếu niên trực tiếp đem mặt tiến tới tôn nộ g không trước mặt trong ánh mắt tràn đầy miệm ai chương bốn trăm năm mươi mốt đế dân hiện thân chương bốn trăm năm mươi mốt đế dân hiện thân giống như ngươi yêu cầu ta đã thật lâu chưa bao giờ gặp đối mặt thiếu niên khiêu khích tôn nộ g không cười sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ tôn nộ g không đột nhiên giơ chân lên một cước đem thiếu niên trực tiếp đạp bay ra ngoài phúc thiếu niên mở to hai mắt nhìn trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được hắn không nghĩ tới tại cái này đế thanh thành thế mà thực sự có người dám đánh chính mình oanh thân thể thiếu niên khảm vào trong thành một gian trên lầu c á t trong miệng không ngừng tiêu thảm chào hỏi thủ hạ tiến đến t h u viện người người tốt g ă n to đừng tưởng rằng tôn vũ cảnh liền có thể tại đế thanh thành muốn làm gì thì làm một cái đế thanh thành tướng lĩnh căm tức nhìn tôn nộ không trong tay trường mâu trực chỉ tôn nộ g không ngực tôn nộ g không không để ý đến cái kia đế thanh thành tướng lĩnh mà là nhìn qua bị khảm tại trên lầu các không ngừng rẽ rủa thiếu niên cảm thán nói không hổ là cụ tộc quả nhiên da dày thịt béo nghe thấy lời ấy những cái kia vây quanh tôn nộ g không đế thanh thành chiến sĩ giận dữ bọn hắn không lo được kiềm kỵ tôn nộ g không tu vi giơ lên trong tay binh khí liền hướng phía tôn nộ g không đâm đi lên đối diện với mấy cái này chiến sĩ công kích tôn nộ g không chỉ là phóng xuất r a khí thế của mình tôn vũ cảnh khí thế v ừ a ra, những cái kia vốn còn muốn công kích tôn ngộ không chiến sĩ lại tất cả đều bị khí thế c h ố ép nhao nhao ngã trên mặt đất không cách nào đ ộ n đậy ha ha ha ha đạo của ta là ai dám đến ta đế thanh thành dương oai nguyên lai là tiểu sư đệ ngươi à các ngươi những này đổ không có mắt làm sao dám đối với ta tiểu sư đệ vô lễ đúng lúc này chỉ nghe cười to một tiếng một bóng người trống rông xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt hắn nhìn trước mắt chẳng cảnh trong mắt lóe lên một kia không vui sau đó đối với ngã trên mặt đất đế thanh thành tướng lĩnh q u â lớn người tới chính là cụ tộc tôn vũ cảnh cương giả tuế diện giới bảy mươi tư tôn c h i một đế dần hắn mặc dù là tại quát lớn tộc nhân của mình có thể tôn ngộ không còn có thể cảm nhận được chính mình cái này sư minh tức giận đế dần sư minh ta gặp được những người này ở đây trong thành hoành hành bá đạo nghĩ đến là sư minh ngày bình thường sự vụ bận lộn bởi vậy mới đối tộc nhân mình bỏ bê quản giáo sư đệ ta liền nhịn không được xuất thủ thế sư minh quản giáo một phen tôn ngộ không mở miệng nói ra hắn xuất thủ rất có phân tức nếu không chỉ những thứ này chân vũ cảnh giang hỏa lúc này chỉ sợ sớm đã đã ngay cả thi thể đều không thừa sư đệ giáo hơn tốt bọn tiểu bối này ngày bình thường liền biết ý thế hết người bỏ bê tu luyện luôn cho là có thể mượn cụ tộc danh hảo liền có thể ở bên ngoài tùy ý làm vậy đế dần nhìn xem bị khảm t ạ i trên lầu các thiếu niên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng hắn đưa tay một c h ả o thiếu niên kia liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn dần lao tổ tha mạng ta phụ thân ta là đế hạo thiếu niên cảm nhận được đế dần trong mắt s ắ c ý sắc mặt đại biến liền vội vàng nói ra tên của cha mình đế hạo nghe được đế hạo danh tự đế dần nhữ mày cụ tộc bên trong đế là vữa họ chỉ có đích hệ huyết mạch truyền thừa giả mới có cơ hội được ban cho cho đế họ mà đế hạo đế dần cuối ũ cùng vẫn là bận tâm đế thanh mặt mũi không có trực tiếp một bàn tay chụp chết thiếu niên hắn đem thiếu niên ném cho những cái kia đế thanh thành chiến sĩ ra lệnh cho bọn họ đem thiếu niên mang về làm xong đây hết thể đằng sau đế dần thở dài một hơi đối với tôn ngộ không nói ra để sư đệ c h ê cười t ộ c đàn lớn luôn luôn khó tránh khỏi xuất hiện một chút con sâu làm d ầ u nổi canh tiểu tử này phụ thân là đế thanh sư minh hậu duệ ta cũng không tốt xử trí hắn tôn nộ không nghe vậy mỉm cười nói ra cụ tộc nội bộ sự t ì n h sư đệ ta vốn không nên xem bảo bất quá nếu như tùy ý bọn hắn như vậy hai hỏa một phương thư hao không chỉ có riêng chỉ là cụ tộc thanh danh đế dần gật đầu nói sư đệ yên tâm ta về sau chắc chắn nghiêm ngặt ước thuốc tộc nhân đúng rồi sư đệ ta nghe nói ngươi tại ca làm sơn được thật là lớn cơ duyên không biết phải chăng là coi là thật tôn nộ không nghe vậy tự nhiên biết đế dân chỉ lúc này gật đầu nói ta đích sắp đ ạ t được ca lam sơn trong truyền thuyết linh căn bây giờ tính mạng của ta bản nguyên đã đạt đến cấp bảy có được cao đẳng chủng tộc thiên phú gặp tôn nộ không không có phủ nhận đế dần trong mắt lộ ra một vòng tinh quang cảm thắng nói sư đệ quả nhiên là khí vận thâm hậu người khó trách sư tôn đối với ngươi như vậy sủng ái m u ố n cái kia ca lam sơn sư m i n h ta đã từng đi qua mấy lần chỉ tiếp ta phúc d u y ê n không đủ đế dần dẫn tôn nộ không về tới đế thanh thành phủ thanh chủ hắn sai người thiết tiến triệu tập trong thành các đại thế lực cùng nhau thiết t i ế n là tôn ngộ không người tiểu sư đệ này n ó n tiếp thời đại này biến hóa thật đúng là lớn à ngày xưa phồn hoa át la thánh cảnh bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy một cái quần áo phong cách cổ xưa nam tử xuất hiện ở một mảnh hoa nguyên n g hắn nhìn xem trước mặt vùng hoa nguyên n g này không khỏi bụi ngùi mai thôi vùng hoa nguyên n g này tại hắn thời đại kia từng được xưng là át la thánh cảnh là toàn bộ át la giới b ự c địa phương phồn hoa nhất bây giờ lại sớm đã là thương h ả i tăng điển đột nhiên nam tử ánh mắt ngưng tụ nhìn về hướng sau lưng trong ánh mắt hiện lên một vòng hạn quan lạnh lẽo mấy đạo mang theo q u ỷ diện thân ảnh xuất hiện một người cầm đầu trong tay nắm một t h a n h kim trượng quần áo hoa lệ các ngươi là ai nam tử nhữ mày h ắ n tại nam tử cầm đầu kia trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc cầm đầu nam tử lấy xuống q u ỷ diện lộ ra một tấm tái nhợt bên trong lộ ra một tia tả khí tuấn mỹ khuôn mặt tà tiên hấp chuyên tới để mời các hạ gia nhập thái hư quỷ quật nam tử này chính là kim tê man long thọc hấp hắn biết được ca lam sơn phát sinh sự t ì n h cho nên quyết định mời h ạ n tộc lão tổ gia nhập thái hư quỷ quật không hứng thú nam tử nghe vậy thấp ự c t mở miệng nhắc nhở bởi vì hắn nhiều lần tính sai để thái hư quỷ quật liên tiếp tổn thất không ít nhân thủ vì cho quỷ cừ một cái công đạo hắn nhất định phải lôi kéo người trước mắt gia nhập thái hư quỷ quật ta nói không hứng thú nam tử hư lạnh một tiếng hắn thịnh không để ý cái gì thuế diễn cung cũng không quan tâm cái gọi là tộc nhân hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới đầy đủ bảo vật tăng lên bộ thân thể này cường độ sau đó nghĩ biện pháp giải phong chân thân của mình trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì hắn đều không có chút hứng thú nào bị lần nữa cự t u y ệ t hấp sắc mặt trở nên âm trầm xuống hắn hai con mắt hít lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử nói ra ta có thể tự mình ra mặt mời ngươi đã cho đủ mặt mũi của ngươi ta hy vọng ngươi không cần không biết điều nam tử nghe vậy khinh thường nói ngươi là ai cũng xứng cho ta mặt mũi không muốn chết liền đều c ú t cho ta chương 452, giám sát t i khách đến thăm lại về đế thanh thành t r ư ờ n g bốn giám sát ti khách đến thăm lại về đế thanh thành tôn nộ g không tại đế thanh thành dừng lại trong d â y lát một đoạn thời gian trong lúc đó c ù n g đế dần tiến hành một lần đơn giản luật bản song phương đều là điểm đến là d ừ n g nhưng cũng đều có thể cảm nhận được đối phương cường đại cụ tộc thật đúng là một trời sinh chiến đấu chủng tộc tôn nộ g không quay đầu nhìn thoáng qua đế thanh thành trong lòng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng cứ việc cụ tộc người nhiều hành hành bá đạo nhưng lại không thể không thừa nhận cụ tộc thiên phú chiến đấu tại toàn bộ thuế diện giới trung đẳng c h ủ tộc bên trong tuyệt đối có thể đứng hàng đầu so với đông yêu vọng thư hạng tộc cùng n g ly t h A o viên mấy tôn ộ tộc này, cụ tộc c cụ mặc chưa chiếm chiến cũng chủng này, sinh mệnh bản nguyên bên trên chưa hẳn chiếm thương phong, nhưng tại chiến ý bên trên, cũng tuyệt đối viễn siêu mấy chủng tộc này. y tuyệt mấy tại tại t dù đối siêu A. nộ không muốn định tiếp tục bắt đầu chính mình luyện luyện cũng thuận đường vấn an tiểu kim bạch mạo kim sĩ bằng thời điểm trên thân cái k i a thuộc về thuế diễn cung đệ tử lệnh bài lại đột nhiên nổi lên qua mang tôn nộ không lấy ra lệnh bài xem xét phát hiện trong lệnh bài đúng là sư tôn diễn tin tức chuyển đến mau trở về tin tức rất đơn giản chỉ có mau trở về hai chữ tôn nộ không hơn n h ữ mày bất quá hắn hay là lựa chọn gián đoạn luyện luyện trở về thuế diễn cung sư tôn đ ộ t nhiên triệu ta trở về chẳng lẽ là giám sát đi đến tin tức chỉ là không biết trọng lê triệu dương nếu như biết ta được đến ca lam sơn linh căn sẽ là cảm tưởng gì tôn nộ không trong lòng suy đoán nói hắn lấy ra một khung đi đường c h i ế n xa liền hướng phía t u ế diễn cung phương hướng lao đi từ đông được tiến về t u ế diễn cung trên đường tôn nộ không đi ngang qua một cái quen thuộc địa phương nhìn xem dưới thân mảng lớn sa mạc trong đầu của hắn không khỏi hiện ra hấp bộ dáng ta dung hợp k i m diễm tên kia sớm muộn sẽ tới tìm ta chỉ tiếp phía trước hai lần gặp được hắn đều không thể đem hắn triệt để diệt s á t mà thực lực của hắn ngược lại là một lần s o một lần cường đại tôn nộ không trong lòng hiện lên một tia lo âu hấp với hắn mà nói tuyệt đối là một cái không thua gì luyện ngục đ ị n h nhân nhất là bây giờ hấp rõ ràng đã cùng thái hư quỷ, quỷ quật cấu kết ở cùng nhau nhất định phải nghĩ biện pháp diệt đi hắn tôn nộ không trong lòng suy tư bất quá hấp hành tung quỷ bí cho tới nay đều là hắn chủ động hiện thân t u ế diễn cung hoàn toàn không cách nào tìm đến tung tích của hắn nếu không có như vậy tôn nộ không cho dù là dùng xong còn lại hai đạo của t r ụ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước trừ bỏ hấp thai họa ngầm này tuế diễn cung thích la huyền phong liếc qua ngồi ngay ngắn ở một bên giám sát t i người tới không khỏi nhất miệng trong lòng thầm m ắ n g một tiếng hàng hóa chuyên trở bất quá mặc dù bất mãn trong lòng người tới thái độ nhưng thích la huyền phong vì không cho phụ thân cùng tuế diễn cung dứt lấy phiền phức hay là không thể không đổi bạn vị này đến từ giám sát t i khác h nhân thích la huyền phong nghe nói ngươi cùng tôn nộ g không từng cùng một chỗ tham gia một cái gì tọa vòng phong thí luyện ngay tại thích la huyền phong trong lòng oán trách thời điểm thần tình kia cao n g o nam tự đột nhiên liếp nhìn thích la huyền phong mở miệng hỏi a không sai trận kia thí luyện chúng ta còn mời lòng không đoạn tượng luyện mục cùng hắc mục giới vực thiên tài sư đệ ta cầm thí luyện người thứ hai ta bất tài giành phải cái thứ ba thích la huyền phong nghe vậy đầu tiên là s ư n sở bất quá chuyện này bản thân liền không phải bí mật gì bởi vậy hắn cũng không có cái gì tốt g i ấ u g i ế m a tôn nộ không chỉ lấy thứ hai cái kia đầu tiên là người nào cao ngạo nam tử tò mò hỏi trong mắt lộ ra nét mặt của quái thích la huyền phong nói ra hạng nhất cũng là chúng ta t u ế d i ệ n giới thiên tài người này tên là đồng niêu rất là là đồng niêu nhất tộc thiên tài đồng niêu rất là xem ra các ngươi tuế diễn giới thật đúng là nhân tài xuất hiện l ấ p l ấ p đâu cao ngạo nam tử không hiểu cảm t h ắ n một tiếng thích la huyền phong nhìn về phía nam tử nghi ngờ hỏi nặng lê đại nhân ngươi lần này tới đến tột cùng có chuyện gì vì sao nhất định muốn gặp ta cái kia sư đệ đâu cao ngạo nam tử nói ra ta tới gặp hắn tự nhiên có việc hắn lúc nào có thể trở về thích la huyền phong giang tay ra nói ra phụ thân ta đã thông chi hắn để hắn tranh thủ thời gian trở về bất quá hắn đi ra ngoài lịch luyện đã đi đông n ự c coi như lại nhanh cũng phải chờ cái tầm năm ba tháng đi tầm năm ba tháng các n g ư ơ i thuê diễn giới truyền thống trận đâu vì sao không cần cao ngạo nam tử nghe vậy thần sắc khẽ giật mình hắn nhưng không có thời gian lâu như vậy đi chờ đợi đợi tôn nộ g không thích la huyền phong nói ra nặng lê đại nhân nếu không có chuyện gì ngươi trước nói với ta ta giúp ngươi chuyển cáo sư đệ ta chính là về phần truyền thống trận sử dụng một lần giá cả đắt đỏ không có đặc biệt quan trọng sự tình chúng ta bình thường không được sử dụng truyền thống trận pháp chẳng lẽ ta tới đây coi như không được quan trọng sự tình cao ngạo nam tử cao mày nói hắn nhìn qua thích la huyền phong trong ánh mắt lộ ra bất mãn mãnh liệt nhưng mà thích la huyền phong lại không để ý đến bất mãn của hắn tiếp tục thăm dò lên cao ngạo nam tử tới đây mục đích bất quá mặc kệ thích la huyền phong làm sao thăm dò nam tử đều không có nói ra mục đích của mình thích la huyền phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi hy vọng ra hòa này không phải tìm đến phiền p h ứ c à bất quá sư đệ làm người hiền hòa hẳn là sẽ không cùng giám sát đi người kết thù mới đối thích la huyền phong thầm nghĩ lấy hắn sở dĩ nhiều lần thăm dò người trước mắt ý đồ đến chủ yếu là sợ sệt người này sẽ đối với sư đệ bất lợi lo lắng h ắ n là muốn tìm sư đệ phiền p h ư c tính toán ngươi không cần để hắn trở về ngươi để hắn tiến về gần nhất thành trì ta cưới truyền t ố n g trận đi gặp hắn cao ngạo nam tử khi biết tôn nộ g không cần tốn hao mấy tháng thời gian mới có thể trở về t u ế diễn cung sau có chút ngồi không yên hắn hơi suy tư một phen đằng sau quyết định tự mình đi gặp tôn nộ g không cái gì để cho ta không cần trở về ngay tại trở về t u ế diễn cung trên đường tôn nộ g không đột nhiên nhận được thích la h u y ề n phong tin tức biết được để cho mình tiến về gần nhất đại thành đằng sau trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nét mặt cổ khoái gần nhất đại thành chẳng lẽ lại lại phải trở về đế thanh thành phải không tôn nộ không n h u mày t u ế diễn giới đại thành Tổng một ò a trừ thuế thành diễn bóng người lạc yên không tiếng động đi tới phụ thành chủ tọa trấn phụ thành chủ đế dân trước tiên đã nhận ra dị thưởng trong tay hắn quang mang loại lên xuất hiện một thành tản da hơi thở nóng bỏng trực kích đế dân minh không cần khẩn trương như vậy nghe được thanh â m này đế dần căng cứng thần sắc không khỏi b u n g l ỏ n g hắn thu hồi trong tay trừng kích tao mày nói ngươi làm sao đột nhiên đến đế thanh thành tới một cái tin tức rất quan trọng chủ thượng mệnh ta tự mình đến nói cho cụ tộc nghe thân ảnh thần bí mang tới tin tức đế dần thần sắc khẽ giật mình trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang tin tức này có thể là thật chương bốn trăm năm mươi ba trọng lê triều dương trong miệng bí mật chương bốn trăm năm mươi ba trọng lê triều dương trong miệng bí mật đế thanh thành ta lại trở về tôn nộ không lần nữa về tới đế thanh thành đế thanh thành phồn hoa vẫn như cũ mà hắn thì đi thẳng tới phủ thành chủ cái gì tiểu sư đệ hắn lại trở về trong phủ thanh chủ biết được tôn nộ g không lại trở về t i n tức đế dần không khỏi s ư n g sở hắn trầm tư một lát hay là sai người đem tôn nộ g không mời tiền đến sư đệ ngươi tại sao lại trở về chẳng lẽ là lịch luyện kết thúc đế dần tò mò nhìn tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tôn nộ g không giang tay ra nói ra việc này nói rất dài dòng đế dần nghe vậy cười nói không sao mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì sự tình nếu đi tới đế thanh thành ta kẻ làm sư h u n h này nhất định hảo hảo khoản đãi ngươi tôn nộ không lắc đầu nói ra sư minh khoản đ ạ i thì không cần còn xin sư minh mang ta đi đế thanh thành truyền tống trận đi cái gì người muốn đi truyền tống trận đế dân nghe vậy không khỏi xức sở hắn đang muốn giải thích sử dụng truyền tống trận quá trình cùng tiêu hao thời điểm trên người trong lệ n h bài lại đột nhiên chuyển đến một tin tức cái gì đế dân nhìn về hướng tôn nộ không trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì sư đệ người đi theo ta đi đế dân khoát tay á o mang theo tôn nộ không hướng phía phủ thành chủ hậu viện đi đến phủ thành chủ hậu viện một cái do trọng binh chấn giữ địa phương nơi này chính là đế thanh thành truyền tống trận vị trí đế dần mang theo tôn ngộ không đứng ở trước truyền tống trận cũng không lâu lắm truyền tống trận liền nổi lên quan g mang khi quan g mang tiêu tán đằng sau trong truyền tống trận xuất hiện hai bóng người một người trong đó chính là thích la h u y ề n p h o n g mà đổi thành một người tôn ngộ không đồng dạng nhận biết người kia chính là giám sát thi trọng lê triều dương đế dần gặp qua giám sát thi đại nhân đế dần đối với trọng lê triều dương thi lễ một cái mặc dù tu vi của hắn muốn tại trọng lê triều dương phía trên có thể trọng lê triều dương giám sát thi xuất thân lại so hắn cao hơn một cái tốc độ trọng lê triều dương hơi gật đầu sau đó nhìn về hướng tôn ngộ không Cảm nhận được nhận trọng lê triều dương trong mắt t h ầ n sắc tôn nộ không thoáng có chút xấu hổ h á m biết trọng lê triều dương hẳn là nghe nói liên quan tới ca lam sơn phát sinh sự t ì n h tôn nộ không nghe nói ngươi ngắn ngủi trong vòng trăm năm thờ tự là t u ế d i ệ n giới phát hiện ba khu loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích ta lần này đến đây là đại biểu giám sát đi đối với ngươi b i ể u thị n g ợ i khen trọng lê triều dương phất tay lấy ra một cái h ộ đưa đến tôn nộ không trước mặt tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên lúc này mở ra hộp h á t hiện trong h ộ đúng là một đoạn hiện ra hồng quang sơn thú khi nhìn đến sương thú trong nháy mắt tôn nộ g không liền không khỏi nghĩ đến thất trưởng lao đưa cho chính mình lôi thú cốt đoạn sương thú này cùng lôi thú cốt rất tương tự v ậ t này là thái hú tổ thú lưu lại sương thú có thể giúp ngươi lĩnh hội h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa thần thông trọng lê t r i ề u dương trầm giọng nói món đồ này là hắn cùng tôn nộ g không giao dịch một trong hắn đã đáp ứng tôn nộ g không sẽ đưa hắn một môn không thua gì đế thương đạo luân áo nghĩa thần thông mà sương thú này liền có thể trợ giúp tôn nộ không lĩnh hội hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông về phần có thể hay không đạt tới đế thương đạo luân trình độ thì liền cần nhìn tôn nộ không nộ tính của mình đa tạ nặng lê đại nhân tôn nộ g không nhận lấy hộ đối với trọng lê triều dương chắc tay một màn này để thích la huyền phong cùng đế dần đều lộ ra vẻ ngoài ý mớn bọn hắn cũng không nghĩ tới giám sát tin người thế mà lại chuyên môn đến là tôn nộ g không đưa tới ngợi khen mà lại ngợi khen bảo vật hay là thái hữu tổ thú xử thú Tốt, các ngươi lui ra đi tôn nộ g không ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng cái này để thanh thành trọng lê triều dương nhìn thoáng qua thích la huyền phong cùng đế dần sau đó đối với tôn nộ g không nói ra tôn nộ không nghe vậy nhìn thoáng qua rõ ràng hơi kinh ngạt thích la huyền phong sau đó nhẹ gật đầu đối với thích la huyền phong nói ra huyền phong sư minh ta trước bồi vị này giám sát t i đại nhân đi dạo một vòng một hồi liền trở về sư minh có thể trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát nói xong tôn nộ không cùng trọng lê t r i ề u dương liền rời đi phủ thành chủ chỉ để lại thích la huyền phong cùng đế dần hai mặt nhìn nhau nặng lê đại nhân ngươi cũng quá hẹp hỏi một chút đi thế mà liền cho một đoạn s ư n thú rời đi phủ thành chủ sau tôn nộ không nhịn không được vụ trộm phản là nói phải biết lúc trước hắn nhưng là tặng cho trọng lê triệu dương một cái lớn lao công lao kết quả trọng lê triệu dương cho đổ vật trừ một cái đáp ứng rồi áo nghĩa thần thông phương pháp tu hành bên ngoài cái khác không có cái gì trọng lê t r i ề u dương ho nhẹ một tiếng nói ra tôn nộ g không ngươi có muốn hay không giải thích một chút ca l à m sơn n ổ vận làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi lúc trước linh căn kia rõ ràng đã biến mất tôn nộ g không đã sớm biết trọng lê t r i ề u dương khẳng định sẽ hỏi thăm chính mình chuyện này nghe thấy lời ấy lúc này nói ra ngày đó linh căn kia cũng không phải là biến mất mà là bị ta lấy xuống chỉ là cái kia vị thủ không có phát giác được thủ đoạn của ta cho nên mới tưởng rằng linh căn chính mình k ô héo thì ra là thế chỉ tiết phung phí của trời luyện hóa linh căn ngươi lại vẫn là chỉ có cấp bảy sinh mệnh bản nguyên trọng lê triều dương dễ ư c ẩ nói n hắn mặc dù không có căm l ò n g có thể cơ duyên loại vật này vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn tôn ngộ không được linh căn không nói cho chính mình cũng thuộc về bình thường dù sao bọn hắn quan hệ còn không có tốt đến có thể đem cơ duyên chắp tay tương nhượng tình trạng đang khi nói chuyện hai người tới trong thành tựu lâu lựa chọn một căn phòng đằng sau trọng lê triều dương đột nhiên mở ra gian phòng kết giới thần sắc ngưng trọng nhìn về hướng tôn ngộ không trọng lê triều dương biến hóa để tôn ngộ không, không khỏi sức sở trong lòng lập tức cảnh giác đứng lên nặng lê đại nhân linh căn kia ta đã hoàn toàn luyện hóa ngươi bây giờ liền xem như muốn theo ta trở mặt cũng không chiếm được chỗ tốt gì tôn nộ không n h ấ p nhở ánh mắt trở nên không gì sánh được cảnh giác h ừ tôn nộ không chuyện kế tiếp ta chỉ nói cho một mình ngươi xem như báo đáp ngươi vì ta giấu giếm ca làm sơn sự tình trọng lê triều dương hừ lạnh một tiếng sau đó nói ra một cái bí mật cái gì tuế diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể còn cấu kết thái hư quỷ quật cái này sao có thể khi nghe nói trọng lê triều dương nói ra bí mật lúc tôn nộ không lập tức biến sắc hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trọng lê triều dương lại sẽ nói với chính mình như thế một tin tức trọng lê triều dương nói ra chúng ta bây giờ đã nắm giữ bộ phận chứng cứ một khi xác định thuế diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể củng cấu kết thái hư quỷ quật chứng cứ giám sát t i liền sẽ đối với thuế diễn cung xuất thủ ngươi tại sao muốn đem cái này bí mật nói cho ta biết ngươi liền không sợ ta nói cho sư tôn tôn nộ không cao mày nói hắn nghiêm trọng hoài nghi lên trọng lê triều dương mục đích trọng lê triều dương nói ra bởi vì ta không tin thuế diễn cung sẽ làm chuyện như vậy bất quá ta tại giám sát ty thấp cổ bé họng không cải biến được giám sát ty quyết định cho nên có thể hay không vượt qua một kiếp này liền nhìn chính các ngươi cho nên ngươi là muốn mượn miệng của ta đem chuyện này nói cho sư tôn tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động trong mắt lõe lên một vòng tinh quang trọng lê triều dương nói ra ta có thể giúp ngươi vẹn vẹn như thế về phần các ngươi có thể hay không tìm tới biện pháp bỏ đi giám sát t i hoài nghi vậy thì cùng ta không có quan hệ chương bốn trăm năm mươi b ố hỏi thăm vũ trụ tinh thể tin tức chương bốn trăm năm mươi b ố hỏi thăm vũ trụ tinh thể tin tức nghe sòng trọng lê triều dương lời nói tôn ngộ không rơi vào trầm tư bây giờ t u ế diễn cung hai cái tội danh một cái là trộm lấy vũ trụ tinh thể một cái khác thì là cấu kết thái hư quỷ quật tuế diễn cung bên trong hoàn toàn chính xác có người cấu kết thái hư quỷ quật điểm này ngược lại là không thể phản bác dù sao đông nhiêu g bách liệu đích thật là sư tôn diễn đệ tử về phần trừ đông nhiêu g bách liệu tuế diễn cung bên trong phải chăng còn có khác đệ tử cấu kết thái hư quỷ quật tôn ngộ không không dám cho ra khẳng định đáp án về phần trộm lấy vũ trụ tinh thể nhìn xem lâm vào trầm tư tôn ngộ không trọng lê triều dương không nói gì hắn đem bí mật này nói cho tôn ngộ không cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ về phần tuế diễn cung sau đó làm thế nào vậy thì cùng hắn không có quan hệ đa tạ nặng l ê đại nhân hồi lâu sau tôn nộ không đứng dậy đối với trọng lê triều dương túi người hành lễ nếu như không phải trọng lê triều dương lần này tuế diễn cung mi rồi tốt tôn nộ không ta phải đi hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại trọng lê triều dương khoát tay áo giải khai kết giới đẩy cửa mà đi rời đi đế thanh thành tôn nộ không ngồi trong phòng hai con mắt h i ế t lại trong lòng suy tư nên như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ sư đ ệ cái kia giám sát đi ra hòa đâu làm sao không thấy hắn nói cho ngươi cái gì a đúng lúc này thích la huyền phong từ ngoài cửa đi đến cùng hắn cùng nhau thì đến còn có đến giận hai người ngồi ở tôn nộ g không bên cạnh đều rất ngạc nhiên trọng lê triều dương cái này giám sát t i ra hỏa đến tột cùng cùng tôn nộ g không nói cái gì tôn nộ g không nhìn về phía hai người khẽ lắc đầu nói ra không có gì nặng lê đại nhân chỉ là rất coi trọng ta để cho ta cố gắng nhiều hơn hảo hảo là thánh đình hiệu lực có đúng không trọng lê nhất tộc thế nhưng là nổi danh mắt cao hơn đầu sư đệ có thể có được hắn coi trọng vậy nhưng thật sự là không dễ dàng à. thích la huyền phong nghe vậy không khỏi nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ sư minh trọng lê nhất tộc rất lợi hại phải không tôn lộ không hiếu kỳ d o hỏi hắn có thể cảm giác được trọng lê triều dương cao ngạo nhưng đối với trọng lê nhất tộc tình huống cụ thể lại hoàn toàn không biết gì cả trọng lê nhất tộc đương nhiên lợi hại cho dù là loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên trọng lê nhất tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng cường tộc trong tộc cường giả vô số coi như ta thích la nhất tộc thời kỳ cường thịnh tại trọng lê nhất tộc trước mặt cũng không đáng n h ấ t lên thích la huyền phong cảm khai nói mặc dù hắn mất mãn trọng lê triều dương cao n g o nhưng trọng lê nhất tộc cường đại như c ũ không thể nghi ngờ một cái loạn cổ thần diễn kỷ nguyên chính là một phương cường tộc t r u tộc khó trách có thể xuất ra thái h ữ tổ thú x ư ơ n g thú tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang chỉ là vừa nghĩ tới trọng lê triệu dương nhắc nhở hắn liền không nhịn được một trận lo lắng sư minh chúng ta về trước t u ế diễn cung đi tôn nộ không đối với thích la huyền phong mở miệng nói ra mặc dù hắn có thể dùng lệnh bài thông chi sư tôn u diễn nhưng loại này tin tức trọng yếu hay là ở trước mặt cáo chi tương đối an toàn cái gì hồi t u ế diễn cung ta còn muốn lấy cùng sư đệ ngươi cùng đi ra lịch luyện một phen đâu thích la huyền phong nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mất mát n ấ dần cũng mở miệng nói ra tiểu sư đệ ngươi cùng huyền phong sư đệ đến đế thanh thành làm sao cũng phải để ta hào h ả o khoản đ ạ i khoản đãi sao có thể nói đi là đi đâu tôn lộ không vừa cười vừa nói ta phen này lịch luyện thu hoạch rất nhiều nhất là sinh mệnh bản nguyên tăng lên để cho ta được í t lợi không nhỏ nhưng có một ít trong tu luyện không hiểu chỗ còn cần sư tôn giải hoặc nghe thấy lời ấy đế dần đành phải tiếc m u i nói cái tia thực sự thật là đáng tiếc hai vị sư đệ nếu là lần sau rảnh rỗi lại đến đế thanh thành sư minh nhất định hào h ả o khoản đãi hai vị sư đệ đế dần sư minh người ta sư minh đệ ở giữa không cần cái tia rất nhiều khách sáo thích la huyền phong vừa cười vừa nói hắn mặc dù có chút tiếp đối không thể cùng tôn nộ g không đi ra ngoài lịch luyện nhưng nghe nói sư đệ tại trong tu hành gặp không hiểu chỗ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chức cùng sư đệ trở về tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hướng đến dần tạm biệt hắn m u ố n định cưới truyền tống trận trở về t u ế diễn thành kết quả khi biết mở ra truyền tống trận điều kiện đằng sau quả quyết lựa chọn cùng thích la huyền phong cùng một chỗ cưới chiến xa trở về t u ế diễn thành nguyên lai、like, bây giờ các đại giới vực có thể kiến tạo không gian truyền tống trận phương pháp đều đã bị thánh đỉnh lấy đi các giới vực truyền tống trận đều là do thánh đình phái nhất đ không không vậy phần ả i việc k h người này đến tột cùng là ai mặc dù không được biết nhưng chắc chắn sẽ không là người bình thường rời đi đế thanh thành sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong xếp bằng ở trong chiến xa nhìn xem một bên một mặt hài lòng thích la huyền phong tôn nộ g không trong mắt không khỏi lõe lên một vòng thần t ì n h phức tạp sư đệ người bây giờ sinh mệnh bản nguyên đã không kém ta ngày sau thành tựu vô khả hà lượng bất quá người tốt nhất cách giám sát đi người xa một chút đúng lúc này thích la huyền phong giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía tôn nộ g không mở miệng nhắc nhở a sư minh cớ gì nói ra lời ấy tôn nộ g không có chút n g o à i ý muốn nhìn xem thích la huyền phong không rõ hắn ý tứ của những lời này thích la huyền phong trầm giọng nói nguyên nhân cụ thể ta cũng không do lắm nhưng là trên người ngươi liên quan tới đào văn truyền thừa bí mật nhất định không có khả năng bị giám sát t i người biết tôn nộ không nghe vậy sắc mặt biến hóa tử thích la huyền phong trong lời nói hắn mơ hồ đoán được cái gì hắn hoài nghi đào tổ rất có thể cũng cùng thánh đình có quan hệ sư minh ta nhớ kỹ ngươi yên tâm đi ta cho dù là có được cao đẳng chủng tộc thiên phú tại những cái kia giám sát t i đ ạ i nhân vật trong mắt vẫn như c ũ không đáng giá nhắc tới bọn hắn làm sao lại để ý ta loại tiểu nhân vật này tôn nộ không nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói cũng là đối với giám sát ty những cái kia người mắt cao hơn đầu trừ số ít mấy cái cao đẳng chủ tộc chủ tộc khác căn bản là không có cách nhập mắt của bọn hắn chớ nói chi là như n g ư ơ i loại này dựa vào l i n h căn tăng lên cao đẳng chủ tộc thích la huyền phong nghe vậy trên mặt không khỏi toát ra một vòng cười lạnh đối với giám sát đi những tên kia hắn có thể rất rõ đúng rồi sư minh ta có một chuyện muốn hỏi ngươi tôn nộ không trong lòng hơi đ ộ n g sắc mặt trở nên nghiêm túc lên thích la huyền phong khoát tay nói sư đệ có vấn đề gì cứ mở miệng chính là sư minh ta nhất định biết gì nói đấy sư minh ngươi nghe nói qua vũ trụ tinh thể sao tôn nộ không hỏi chính mình vấn đề liên quan tới vũ trụ tinh thể hắn từng tại tuế diễn cung tàng kinh cấp điều tra qua nhưng không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới vũ trụ tinh thể tin tức vũ trụ tinh thể sư đệ ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này thích la huyền phong nghe vậy thần sắc nghiêm một chút sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên chương 455, gặp mặt sư tôn diễn chương 455, gặp mặt sư tôn diễn tôn ngộ không vấn đề để thích la huyền phong lập tức trở nên nghiêm túc lên nhìn xem biểu hiện của hắn tôn ngộ không trong lòng hơi lậu minh mạch vũ trụ tinh thể có lẽ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy thích la huyền phong mặc dù đối với tôn nộ g không đột nhiên hỏi thăm vũ trụ tinh thể cảm thấy nghi hoặc bất quá hắn hay là nói cho tôn nộ g không một chút liên quan tới vũ trụ tinh thể tin tức vũ trụ tinh thể là thánh đỉnh đối với một chút đê duy vũ trụ thai n g ẽ n một loại năng lượng hạch tâm s ư n g h ồ trong truyền thuyết thánh đỉnh cừng giả có thể thông qua lĩnh hội vũ trụ tinh thể cảm nộ g duy độ chi lực huyền bí đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết dù sao cho dù là làm thuế diện giới trưởng khống giả chi từ hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua vũ trụ tinh thể thích la huyền phong nói ra sư đ ệ người có chỗ không biết chúng ta chỗ giới diện này vị thánh đình định nghĩa là cao duy giới diện giới diện này hết thể có chín cái cao duy vũ trụ được mệnh danh là chín đại thập duy vũ trụ mà trừ cao duy giới diện bên ngoài còn có một số đê duy giới diện bọn chúng bởi vì bản nguyên áo nghĩa không đủ chỉ có thể dựng dục ra một chút không trọn vẹn vũ trụ bởi vậy bọn chúng được xưng là đê duy giới diện thai n é n vũ trụ cũng được xưng chi là đê duy vũ trụ thích la huyền phong giảng thuật những này đều là một chút tương đối bí ẩn tin tức lấy tôn ngộ không thân phận dưới tình h u ố n bình thường là tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến những n à y tin tức biệt m bất quá thích la huyền phong đối với tôn nộ không người sư lệ này từ trước đến nay đều là biết gì nói lấy cho dù là một chút bí ẩn tin tức h ắ n cũng không chút nào ché lấp thích la huyền phong nói ra những cái kia đê duy vũ trụ giới diện mặc dù chỉ có thể thai nén một chút không trọn b ẹ n đê duy vũ trụ nhưng những cái kia vũ trụ h ệ tâm cũng chính là vũ trụ tinh thể bên trong lại đồng giạc ẩn chứa một tia duy độ chi lực n g ư ờ bí đối với trụ diễn cảnh cùng trụ diễn cảnh trở lên sinh mệnh tới nói có trợ giút thật lớn tại thích la huyền phong giảng thuật biên giới tôn nộ không đối với cao duy vũ trụ cùng đê duy giữa vũ trụ quan hệ có nhận thức mới bất quá đồng thời cũng ra đời rất nhiều mới nghi hoặc sư minh ngươi nói sư tôn tu luyện cần vũ trụ tinh thể sao tôn lộ không ra vẻ lơ đáng hỏi thích la huyền phong nghe vậy lắc đầu nói phụ thân ta mới không cần món đồ kia mà lại có lẽ là trước đó thánh đình liền xuống qua lệnh cấm không cho phép bất luận cái gì cao duy sinh mệnh tiến vào đê duy giới diện thu hoạch vũ trụ tinh thể nghe nói là bởi vì những cái kia đê duy giới diện vĩ độ ý chí có thể phân tích cao duy lực lượng sinh mệnh tiến tới sinh ra một chút không tốt biến hóa thánh đình không cho phép bất luận cái gì cao duy sinh mệnh tiến vào đê duy giới diện nghe tới thánh đỉnh không cho phép bất luận cái gì cao duy sinh mệnh tiến vào đê duy giới diện thời điểm tôn nộ không, không khỏi ô n g k h trong lòng hơi động thích la huyền phong gật đầu nói không sai trừ thánh đỉnh phái ra người bên ngoài bất luận cái gì cao duy sinh mệnh đều không được tự tiện tiến vào đê duy giới diện can thiệp đê duy sinh mệnh phát triển lệnh cấm này là thánh đỉnh tam đại trí cao pháp lệnh một t r o n g liền xem như phụ thân ta đều không được vi phạm cái kia luyện ngục đâu luyện ngục phải chăng có thể tiến vào đê duy giới diện tôn nộ không liền đội bằng hỏi hắn mơ h ầ nghĩ đến đối phó luyện ngục phương pháp luyện ngục luyện ngục đương nhiên có thể luyện ngục vốn là thánh đỉnh giám sát ti lệ thuộc trực tiếp thế lực dùng để trông coi cấm khu cùng giám sát đê duy giới diện biến hóa cơ cấu bọn hắn nắm giữ thánh đỉnh mệnh lệnh có thể tự do tiến vào đê duy giới diện bất quá đồng dạng không được can thiệp đê duy vũ trụ vận chuyển thích la huyền phong nghe vậy mặc dù hiếu kỳ tôn nộ g không vì sao quan tâm như vậy luyện ngục nhưng hắn hay là không chút nào giấu g i ế m đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói cho tôn nộ g không biết được luyện ngục có thể tự do tiến vào đê duy giới diện thời điểm tôn nộ không còn có chút thất vọng bất quá khi biết l u y n ngục cũng không thể tùy ý can thiệp đê duy vũ trụ vận chuyển hắn mơ hồ lắm được luyện ngục cho tới nay đối với đê duy giới diện những cái kia vũ trụ tinh thể thu hoạch tựa hồ cũng không có đạt được thánh đ ỉ n h cho phép nếu quả như thật là như vậy nói như vậy bọn hắn hành động mới là trộm lấy vũ trụ tinh thể sư đệ ngươi làm sao thích la huyền phong đã nhận ra tôn lộ không dị thường không khỏi quan tâm hỏi tôn lộ không mỉm cười nói ra sư minh tăng thêm tốc độ đi chúng ta cần lập tức chạy về tuế diễn c u n g có một chuyện ta cần gặp mặt sư tôn đế thanh thành đế dần t ầ n sắc nghiêm trọng trong đầu không ngừng hiện ra ngày đó người thần mỹ kia đưa tới tý t ư c giám sát t i nếu là thật sự đối với thuế diễn cung xuất thủ ta cụ tộc đến cùng hẳn là đi con đường nào đâu đế dần lâm vào xoắn suýt bên trong làm đệ tử hắn tự nhiên là không nguyện ý dồn bỏ sư tôn nhưng làm cụ tộc lao tổ hắn nhất định phải vì mình tộc nhân phụ trách một khi thuế diễn cung thật nga xuống cụ tộc không có khả năng đi theo thuế diễn cung c h n cùng mấy tháng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong về tới thuế diễn cung nộ không ngươi nói là giám sát t i người để cho ngươi nói cho ta biết giám sát ty nắm giữ ta cấu kết thái hư quỷ quật cùng trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ đang âm thầm điều tra thuế diễn giới diễn nghe xong tôn nộ không hồi báo tin tức không khỏi những mày tin tức này cho dù là hắn cũng cảm nhận được phiền phức tôn nộ không gật đầu nói sư tôn tin tức này là giám sát t i trọng lê triệu dương để cho ta nói cho ngươi giám sát t i tựa hồ cũng không hề hoàn toàn hoài nghi ngươi cho nên sư tôn ngươi đến cùng có hay không trộm lấy qua vũ trụ tinh thể diễn đạm nhiên cười một tiếng nói ra vũ trụ tinh thể đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác có một chút tác dụng nhưng tác dụng cũng không có bao nhiêu ta còn khinh thường làm ra trộm lấy vũ trụ tinh thể sự tỉnh tôn nộ không nghe vậy trong lòng đung lòng hắn tin tưởng sư tôn không đến mức đối với việc này lừa gạt mình nói cách khác trộm lấy vũ trụ tinh thể tội danh này tuyệt đối là giả dối không có thật như vậy chuyện này tất nhiên là có người vu van giá hoạn sư tôn n g ư ơ i nói đến t ộ n cùng sẽ là người nào cố ý vu van hãm hại t u ế diễn cung tôn lộ không nghi ngờ hỏi hắn ngược lại là hoài nghi chuyện này cùng luyện ngục có quan hệ nhưng sự hoài nghi này hắn không tốt nói thẳng ra bởi vì hắn không cách nào giải thích nguyên do trong đó thậm chí hắn cũng không biết nên như thế nào đem luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật nói cho sư tuấn diễn bởi vì hắn không có khả năng bại lộ chính mình đến từ đê duy giới diện đã từng là một cái cựu duy sinh mệnh bí mật từ đê đ ẳ n g chủng tộc d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lột s á t thành cao đ ẳ n g chủng tộc chuyện này mặc dù đặc biệt nhưng ở thập duy vũ trụ lại không phải cô lệ thập duy vũ trụ bên trong chưa bao giờ thiếu khí v ậ n hơn người sinh linh nhưng nếu là từ đê duy sinh mệnh tấn thăng thành cao duy sinh mệnh coi như hoàn toàn khác nhau giữa hai bên có khác biệt về bản chất một khi bị người biết hiểu bí mật này siêu thoát bí thuật phù văn bí mật liền cũng không còn cách nào ở tảng đến lúc đó mang tới phiền phức đem khó có thể tưởng tượng thậm chí t ô n nộ không hoài nghi sư phụ thần bí sở dĩ v ấ t lạc cũng cùng siêu thoát bí thuật phủ văn có thoát không giá quan hệ mạnh như sư phụ thần bí đều bởi vì siêu thoát bí thuật phủ văn bí mật bị người đuổi g i ế t đến chết chính mình bây giờ chút thực lực ấy một khi bại lộ siêu thoát bí thuật phủ văn bí mật cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên hắn nhất định phải giữ vững bí mật này chương 456, diễn an bài chương bốn t r ư ơ diễn an bài ai sẽ hãi hại ta diễn rơi vào trầm tư thích la nhất tộc làm đông hoàng châu cổ xưa nhất chủng tộc một trong cùng thích la nhất tộc kết thù kết toán thế lực cũng không tại số ít chính mình trước kia đã từng kết không ít kiểu địch cho nên đối với đến tột u cùng là ai đang hãm hại chính mình trong lúc nhất thời liền ngay cả diễn cũng không thể mà biết mà trọng lê triều dương cho ra thông tin bên trong cũng không có lộ ra giám sát t i bây giờ nắm giữ chứng cứ đến tột u cùng là cái gì ngộ không vũ trụ tinh thể sự tỉnh ngươi cũng không cần lo lắng ta tin tưởng giám sát t i sẽ cho ta một cái trong sạch về phần cấu kết thái hư quỷ q ậ n ừ ta nếu là thật sự muốn cấu kết thái hư quỷ quật như thế nào lại liên tiếp chu sát nhiều như vậy thái hư quỷ quật quỷ thủ diễn cười lạnh một tiếng sau đó đối với tôn nộ không khoát tay áo ra hiệu hắn đừng quá mức lo lắng sư tôn vô sự đệ tử cũng yên lòng đúng rồi sư tôn ngươi nói có phải hay không là bởi vì tọa vong tháp thí luyện sự tình mấy cái k i a giới vực người gây mặt mũi cho nên cô ý giá h ỏ a trò sư tôn tôn nộ không mở miệng nhắc nhở mặc dù không có trực tiếp đề cập luyện ngục nhưng hắn tin tưởng sư tôn nhất định có thể minh mạnh chính mình ý tứ dù sao luyện ngục có g á m sát đê duy giới diện chức trách Diễn diễn c ũ đi như g c ỉ c vậy đệ tử liền yên tâm tôn lộ không thở dài một hơi hắn tin tưởng chỉ cần sư tôn có chuẩn bị cho dù là giám sát đi cũng sẽ không tùy tiện đối với sư tôn xuất thủ một cái có được hơn mười trụ diễn cảnh thế lực cho dù là giám sát đi cũng không có khả năng bởi vì một chút có lẽ có tội danh lựa chọn đối với sư tôn độc thủ trừ phi bọn hắn nắm giữ s á t thực chứng cứ tôn nộ g không rời đi thuế diễn điện b a y trở về tà nguyệt tam tinh động về phần sư tôn sau này thế nào rửa sạch hiểm nghi vậy thì không phải là hắn một cái chỉ là tôn vũ cảnh sơ k ỳ cần quan tâm thuế diễn điện bên trên diễn thần sắc trở nên ngưng trọng lên mặc dù tại tôn nộ g không trước mặt hắn biểu hiện được rất bình tĩnh thế nhưng là nội tâm của hắn lại phi thường rõ ràng lần này có thể sẽ có đại p h i t h o i ai diễn tở dài một hơi thân hình hắn n h o á một cái biến mất tại trong đại điện xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới t u ế diễn sơn đỉnh một cái phong cách cổ xưa trong kiến trúc cung chủ ngươi nói là giám sát t i chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ không có khả năng tộc ta đối với thánh đ ỉ n h đang đứng đại công hắn một cái giám sát t i làm sao dám vô cơ đối với chúng ta xuất thủ diễn triệu tập mấy tên t u ế diễn cung trường lão bọn hắn đều là thích la nhất tộc trụ diễn cảnh lão tổ khi biết giám sát t i đi đang điều tra t u ế diễn cung thời điểm bọn hắn phản ứng đầu tiên tất cả đều là không tin dù sao thích la nhất tộc không chỉ có riêng chỉ là một phương giới vực tri chủ đơn giản như vậy thích la nhất tộc các lão tổ thế nhưng là thánh đỉnh nhóm thành viên đầu tiên một trong đối với thánh đỉnh thành lập lập xuống chiến công hiển hách tại thích la nhất tộc lão tổ là thánh đỉnh chinh chiến tứ phương thời điểm giám sát t i cũng còn không có thành lập bây giờ chỉ là một cái giám sát t i liền muốn vu oan thích la nhất tộc nói nghe thì dễ diễn nhìn một chút tất cả t r ư ở n g lão trầm giọng nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do các ngươi đừng quên thánh đình hiện tại là người phương nào cầm quyền cung chủ nếu không ta đi thánh đỉnh một chuyến gặp mặt các lao tổ nếu như giám sát ty thực có can đảm o a n u ồ n g chúng ta các lao tổ cũng tốt có chỗ chuẩn bị một vị trưởng lão mở miệng nói ra trong miệng hắn lao tổ tự nhiên là tại thánh đỉnh nhậm chức những cái k i a thích la nhất tộc lao tổ làm cao đẳng chủng tộc thích la nhất tộc đồng dạng có không ít lao tổ t ồ n thế chỉ bất quá bọn hắn đều tại thánh đỉnh chỗ thánh vực bên trong chỉ l a o việc nhỏ trước hết không cần kinh động các l a o tổ i ự u trưởng lão thập nhất trưởng lão có một chuyện ta cần hai người các ngươi giúp ta hoàn thành diễn bãi thủ cự tuyệt đề nghị này bởi vì hắn biết thích la nhất tộc các lao tổ bây giờ cũng rất khó khăn không cần thiết bởi vì loại chuyện này làm phiền bọn hắn xuất thủ cung chủ có khả năng hay không cũng không phải là giám sát đi muốn động chúng ta mà là thánh đỉnh đúng lúc này một thanh em đột nhiên v ă n g lên người nói chuyện là một cái mỹ lệ trang nhã nữ tử nữ tử này chính là t u ế diễn cung tam trưởng lão thánh đỉnh l ờ i vừa nói ra tất cả trưởng l ã o sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi không có khả năng thánh đỉnh không có lý do gì đối với chúng ta xuất thủ một trưởng l ã o lúc này phủ nhận nói bọn hắn thích la nhất tộc tại thánh đỉnh mặc dù đã thất thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh đỉnh sớm nhất một thành viên cho dù là thánh đỉnh cũng không có khả năng vô cơ đối bọn hắn độc thủ nếu quả thật muốn đối với thích la nhất tộc đậu thủ như vậy bọn hắn động chức nhất cũng sẽ là những cái kêu lưu tại thánh đỉnh nhậm chức thích la nhất tộc lao tổ xem ra chúng ta hay là có cần phải phái người đi gặp mặt một chút lao tổ nếu thật là thánh đỉnh muốn đối với chúng ta xuất thủ cũng tốt để các lao tổ chuẩn bị sớm một trưởng lao khác nghe nói tam trưởng l a o lời nói sau cũng biến thành nghiêm túc lên diễn v i hít mắt mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng là thánh đỉnh muốn đối với bọn hắn xuất thủ nhưng vì để phòng vắn nhất bọn họ đích sắc cần nhắc nhở một chút tại thánh đỉnh nhậm chức các lao tổ các người nói có thể hay không cùng c u n g chủ cái k i a đệ tử mới thu có quan hệ dù sao trên người hắn thế nhưng là có đào đúng lúc này lại một trưởng lão mở miệng nói ra c u n g nộ không có quan hệ diễn thần tình ứ n g tụ sau đó bác bỏ nói không có khả năng nộ không thân phụ đảo tổ truyền thừa sự t ì n h chỉ có chúng ta mấy cái biết được giám sát ty không có khả năng biết nộ không có được đảo tổ truyền thừa bọn hắn nhiều lắm là chính là biết nộ không biết được một chút đảo văn cùng t ì n h thông luyện khí thôi biết được những thứ này người tại thánh đ ỉ n h cũng không hiếm thấy chín ạ i vũ trụ những cái tia luyện khí thế lực cái nào trước kia không có đạt được qua đảo tổ chỉ điểm bất kể như thế nào nếu giám sát đi cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài đã nói lên nội bộ bọn họ còn không có quyết định muốn đối với chúng ta đậu thủ chúng ta còn có cơ hội chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh những tội danh kia đều là vũ hoan giám sát đi liền không dám mạo hiểm nhưng đối với chúng ta xuất thủ cùng làm thì c ả chết lưới rách lại một tên trưởng l ã o nói ra đương nhiên trong lòng của hắn cũng minh bạch coi như thích la nhất tộc lựa chọn cá chết nhưng thánh đỉnh tâm lưới này cũng sẽ không bởi vì thích la nhất tộc con cá nhỏ này mà phá c h ư vị trưởng lão diễn phần mình hành động đi muốn tính phán ta khả năng bọn hắn đã quên đi thủ đoạn của ta diễn trạm đứng dậy trong con mắt của hắn toát ra bá đạo thần sắc loại ánh mắt này từ khi hắn tiếp trưởng thuế diễn giới trưởng khống giả vị trí sau đã thật lâu chưa từng xuất hiện là cung chủ trọng lê triều dương sao ngươi lại tới đây t i ê n la la hải hải đ ệ tế đàn tế đàn này bây giờ đã bị giám sát ti t i ế t quản liền ngay cả thuế diễn cung đệ tử đều không được tùy ý tới gần mà t o a trần i ê n la la hải thì là một cái giám sát ti sứ giả người này đồng dạng xuất thân từ trọng lê nhất tộc t h u c phụ triều dương lần này đến là chuyên đến bái kiến t h u c phụ đồng thời đưa tới giám sát ti mật lệnh trường 457, luyện mục kế hoạch trường 457, luyện mục kế hoạch những ngày tiếp theo phản p h ấ t không có bất kỳ biến hóa nào mà tôn nộ g không cũng thông qua trọng lê triệu dương đưa tới thái hữu tổ thú s ơ n thú thành công tìm hiểu ra một môn cường đại hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông thần thông này liền xưng là huyền cương liệt dương ấn đi tôn nộ g không vì chính mình xâm mới ngộ thần thông lên một cái tên đồng thời hắn cũng đem huyền cương liệt dương ấn dung nhập vệ diệt thái hư tiếp tận lôi ngục bên trong tăng cường thần thông uy lực cũng không biết sư tôn có muốn hay không đến giải quyết phiền phất biện pháp lĩnh hội song áo nghĩa thần thông đằng sau. tôn nộ không rời đi tả n g u y ệ t tam tinh động muốn đi bãi kiến sư tôn diễn kết quả lại bồ hụt sư tôn bế quan tin tức này để tôn nộ không có chút ngoài ý m ớ n bất quá hắn mơ hồ suy đoán sư tôn có thể là trong bóng tối điều tra cái gì muốn hay không cung cấp một chút tin tức cho sư tôn đâu tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn nắm giữ luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật nhưng nếu là thật nếu để cho hắn xuất ra chứng cứ hắn thật đúng là không tốt lấy ra bởi vì cho dù là đem luyện ngục chiến hạm giao ra cũng vô pháp chứng minh luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể dù sao luyện ngục chiến hạm thu hoạch vũ trụ tinh thể lần k i a hành động rõ ràng là đạt được thánh đình cho phép tại thánh đình a n bài xuống tiến hành riêng này chiến hạm căn bản là không có cách chứng minh luyện ngục tại trộm lấy vũ trụ tinh thể cũng không thể để thanh quần bọn người đứng ra chỉ chứng luyện ngục đi tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tôn nộ g không trong đầu không khỏi nghĩ đến trọng lê triều dương hắn đang suy nghĩ nếu là có thể đem luyện ngục trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức nói cho trọng lê triều dương trọng lê triều dương hẳn là rất tình nguyện đón lấy công lao này không được mặc dù ta cùng trọng lê triều dương từng có một lần giao dịch nhưng hắn cũng không có khả năng tùy tiện tin t ừ n g ta đi điều tra luyện n g ụ c mà lại ta đồng dạng không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ chứng minh luyện n g ụ c tại trộm lấy vũ trụ tinh thể tôn nộ không nhễm mày tại hắn kiểu duy sinh mệnh bí mật không bại lộ tình huống giới m u ố n báo cáo luyện n g ụ c trộm lấy vũ trụ tinh thể cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là luyện n g ụ c bản thân còn có giám sát kiểu duy hư không chức trách muốn chứng minh bọn hắn biệt thủ so chứng minh thuế diễn cung không có trộm lấy vũ trụ tinh thể còn muốn khó khăn lại thêm luyện mục không đối ngoại giới mở ra toàn bộ luyện mục đều là một cái trình thể chính mình căn bản là không có cách giải thích chính mình là như thế nào biết luyện n g ụ c trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật luyện n g ụ c đối với luyện n g ụ c hãm hại sư tôn rất có thể chính là luyện n g ụ c cũng chỉ có bọn hắn mới có cơ hội giá hoại cho sư tôn chỉ là không biết bọn hắn đến tột cùng dùng phương pháp gì có thể làm cho giám sát đi t ý tưởng thuế diễn cung tại trộm lấy vũ trụ tinh thể tôn ngộ không trong lòng hơi động đoán ra luyện n g ụ c hãm hại thuế diễn cung cũng không thể giải quyết thuế diễn cung bây giờ gặp phải phiên phước hắn còn cần biết luyện mục đến tột cùng thông qua chứng cớ gì chứng minh t u ế diễn cung tại trộm lấy vũ trụ tinh thể dù sao chính mình báo cáo luyện mục cần chứng cứ luyện mục báo cáo thuế diễn cung cũng tương tự đến xuất ra chứng cứ tại không có chứng c ứ tình mục g ư ớ i giám sát t i không có khả năng bởi vì luyện mục một câu liền điều tra thuế diễn cung chứng cứ đến tột u cùng sẽ là gì chứ tôn nộ không rơi vào trầm tư hãy mức tin sư tôn diễn hoàn toàn chính xác sẽ không làm trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h có thể giám sát t i lại nắm giữ chứng cứ tiên la la hải trọng lê triệu dương và mấy chục tên giám sát vệ đang phụ trách thu thập t h u diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể chứng cứ chuyện này cần bí mật tiến hành cho nên phụ trách chuyện này chính là tọa trấn yên la la hải tế đàn giám sát xứ trọng lê văn luận căn cứ luyện n g ụ c cung cấp chứng cứ thuế diễn cung hẳn là đạt được một chiếc ngày xưa thánh đỉnh dùng để khai thác vũ trụ tinh thể chiến hạm trong chiến hạm ghi chép đê duy giới diện t o à đ ộ có thể cho bọn hắn trực tiếp từ thập duy vũ trụ tiến vào đê duy giới diện nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra chiếc chiến hạm kia theo trọng lê văn r a lệnh một tiếng tọa trấn yên la la hải giám sát vệ bắt đầu âm thầm tìm kiếm luyện mục chiến hạm luyện mục chiến hạm làm thánh đình luyện chế bảo vật bọn hắn tự nhiên có tìm ra nó phương pháp tốt lộ không cũng không biết giám sát kỳ thật ngay tại chính mình ý thức vũ trụ bên trong đô lấy mà bởi vì hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phủ văn tồn tại cho dù là dám sát đi cũng vô pháp cảm ứng được luyện ngục chiến hạm tồn tại cho nên bọn hắn tìm kiếm nhất định vô tật mà chấm dứt bất quá muốn đối phó thuế diễn cung loại thế lực này vốn cũng không phải là một chuyện nhỏ tại chứng cứ không có vô cùng xác thực trước đó cho dù là dám sát đi cũng không dám tùy t i ệ n làm ra kết luận bọn hắn muốn làm chính là âm thầm tìm kiếm chứng cứ tìm ra luyện ngục chiến hạm cùng t u ế diễn cung cấu kết thái hư quỷ q u ậ chứng cứ thư t u ế diễn cung lần này là hai kiếp khó、thoát. bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể sự t ì n h chứng cứ vô cùng xác thực chỉ cần giám sát đi tìm ra luyện ngục chiến hạm diễn coi như không chết cũng phải nhận nghiêm khắc trừng phạt luyện ngục bên trong ba vị trưởng k h ố n g giả cao h ứ n g phi thường theo bọn hắn nghĩ t u ế diễn cung hoàn toàn chính xác trộm lấy vũ trụ tinh thể chỉ cần bọn hắn làm liền khẳng định sẽ lưu lại vết tích mà lấy giám sát đi thủ đoạn một khi phát hiện những vết tích này t u ế diễn cung tội danh liền cũng không còn cách nào rửa sạch hai vị dấu vết của chúng ta đã xử lý tốt đi chỉ cần đem chúng ta vết tích xử lý sạch sẽ đến lúc đó cựu duy h không tất cả vũ trụ tinh thể liền cũng có thể coi là tại thuế diễn c u n g chiến thân quý vừa cười vừa nói từ khi tọa c h ấ n luyện n g ụ c đến nay bọn hắn trộm lấy quá nhiều vũ trụ tinh thể rất nhiều thời điểm bọn hắn mặc dù muốn thu tay lại cũng không biết nên như thế nào thu tay lại dù sao lấy hành vi của bọn hắn một khi bại lộ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù dừng tay cũng là như thế mà bây giờ thì không giống với lúc trước chỉ cần bọn hắn đem chính mình trộm lấy vũ trụ tinh thể bết tích dọn dẹp sạch sẽ bọn hắn lương đeo tối đa cũng chính là thiếu giám sát tội danh tội danh này đối với bọn hắn tờ nói mặc dù nghiêm trọng có thể tội không đáng chết nhiều lắm là cũng chính là bị phạt mà thôi đáng tiếc chúng ta hấp thu nhiều như vậy vũ trụ tinh thể hay là không thể nắm giữ duy độ chi lực người bí quỳ thở dài một hơi bọn hắn sở d ĩ trộm lấy vũ trụ tinh thể chính là bởi vì vũ trụ tinh thể có thể giúp bọn hắn lĩnh hội duy độ chi lực người bí về phần vũ trụ tinh thể bản thân năng lượng ở chứa đối với bọn hắn mà nói b ấ t quá là có chút ít còn hơn không thôi chỉ là duy độ chi lực làm vũ trụ trí cao lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh hội mặc dù có vũ trụ tinh thể phụ trợ bọn hắn vẫn như c ũ không thể chân chính nắm giữ duy độ chi lực người bí vất quá cho dù như vậy b ọ chương n tại bốn vệ vũ luyện hóa t r ụ t i n ă t m ư t i tám xuất hành bị tập kích chương bốn trăm năm mươi tám xuất hành bị tập kích sư lệ phát sinh đại sự ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào mới có thể đem luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật buộc lộ ra đi thời điểm thích la huyền phong đột nhiên một mặt nội vàng đi tới trước mặt hắn sư minh đã xảy ra chuyện gì tôn nộ không trong lòng g i ậ t mình hắn lo lắng là giám sát t i đối với thuế diễn c u n g hạ thủ thích la huyền phong nói ra b ắ c vực xảy ra chuyện ngươi còn nhớ rõ nam hoàng lĩnh di tích đi nam hoàng lĩnh di tích bị thái hư quỷ c ủ a tập kích hạng hiện sư minh trọng thường giám sát t i phái ra một tên giám sát vệ chết cái gì chết một tên giám sát vệ tôn nộ không sắp mặt t r o nháy g n mắt trở nên ngưng trọng lên giám sát vệ mặc dù chỉ là giám sát t i tiểu nhân vật nhưng bọn hắn bản thân lại đều xuất thân bất phảm như trọng lê triều dương hắn chính là một tên giám sát vệ một tên giám sát vệ vẫn lạc đối với vốn là nhận điều tra thuế diễn cung tới nói có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thái hư quỷ quật người đâu bắt lấy sao tôn nộ không lo lắng hỏi hắn lo lắng nhất chính là nếu như thái hư quỷ quật người không chỉ có giết giám sát vệ còn thành công thoát thân nếu là như vậy thuế diễn cung thật đúng là giải thích không rõ ràng chạy trốn thích giả sư minh khi biết nam hoàng lĩnh di tích bị tập kích đằng sau trước tiên chạy tới nhưng vẫn là bị bọn hắn chạy trốn mà lại bọn hắn còn từ nam hoàng lĩnh di tích bên trong lấy đi một kiện đồ vận nghe thích la huyền phong lời kế tiếp tôn nộ không sắp mặt trở nên càng ngày càng khó coi hắn biết chuyện lần này nhất định sẽ làm sâu sắc giám sát t i đối với thuế diễn cung h o à i nghi thích la huyền phong nói ra sư đệ bởi vì bị tập kích sự tỉnh giám sát t i phái người toàn quyền tiếp nhận nam hoàng lĩnh di tích đồng thời tại bắc vực tọa chấn một tên giám sát s ứ cùng một chi số lượng không ít giám sát vệ phụ thân để cho ta nói cho ngươi gần đây không cần tiến về bắc vực tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn nhìn ra sư tôn diễn mảy may đang tận lực để cho mình tránh đi giám sát ty người về phần nguyên nhân h ắ nhưng tạm t ờ i không đ ợ c biết, bất quả h ắ bản thân n c ũ không quá nguyện g quá á ý tiếp i xúc mà sát người. Dù sao, sát giám ti mật trên người hắn nhiều lắm, một ti người, người nhiều khi ý, đối với hắn nên mình gây dù bí lắm, m chú ý, nói, sẽ là một cái lớn vô cùng phiền、phước. Nhưng cái sẽ là mà, một phước. vô để tôn nộ g không bất đắc dĩ là một số thời khắc hắn không tiếp xúc cũng không được giám sát t i người bởi vì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem luyện n g ụ c trộm lấy vũ trụ tinh thể tin tức c á o chi giám sát t i đúng rồi sư đ ệ ta nhìn ngươi cũng xuất quan không bằng chúng ta cùng đi ra lịch luyện đi thích la huyền phong mở miệng nói ra hắn tới đây trừ nói cho tôn nộ không nam hoảng lĩnh di tích phát sinh sự tính bên ngoài chính là muốn muốn cùng tôn nộ không cùng đi ra lịch luyện tôn nộ không khen nhữ mày hắn lịch luyện kế hoạch vẫn chưa hoàn thành nhưng ở lúc này rời đi thuế diễn cung hắn từ đầu đến cuối có chút không quá yên tâm hắn còn muốn là thuế diễn cung ra một phần lực gặp tôn nộ không chần chờ thích la huyền phong đột nhiên nhìn quanh hai bên một phen thấp giọng nói sư đệ lịch luyện chỉ là một cái lấy cớ phụ thân có nhiệm vụ an bài cho chúng ta nghe thấy lời ấy tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên hỏi sư minh sư tôn cho chúng ta an bài nhiệm vụ gì thích la huyền phong nói ra phụ thân nói thái hư quỷ quật nhiều lần tập kích đ ắ c thủ nói do t u ế diễn giới nội bộ xuất hiện vấn đề chỉ là phản đồ ẩn tàng quá sâu cho nên phụ thân để cho chúng ta lấy lịch luyện làm tên âm thầm điều tra phản đồ sự t ì n h chúng ta tu vi thấp sẽ không khiến cho phản đồ hoài nghi thì ra là thế sư tôn có thể có hoài nghi mục tiêu tôn nộ không nghe vậy trong lòng hiện lên m ộ t tiêu minh ngộ chuyện này đích thật là bọn hắn bọn tiểu bối này đến điều tra thích hợp nhất những phản đồ kia tại t u ế diễn giới nhất định quyền cao trức trọng mà lại tất nhiên là cái kia bảy mươi b ố tôn chi một về phần đến tột cùng đều có ai thì cần muốn âm thầm điều、tra. tốt h h huyền phong lắc đầu, nói ra, phụ thân nói, ai cũng có khả năng, cho nên để cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định không có khả í c cũng có có la lắp ra, ai ta oan đầu, uổng tùy nói nói, năng, nên năng người để một t sự nhưng là cũng nhất định phải tìm ra phản phải là, tìm Tốt, kia. ra sư minh đã như vậy chúng ta liền lên đường đi b ắ c b ự c không để cho đi chúng ta liền từ đông b ự c t ra được tôn nộ không thần sắc chấn động hắn quyết định thừa cơ hội này nghĩ biện pháp đem luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật đồng dạng tiết lộ ra ngoài để thuế diễn d ư ớ i nước trở nên càng đủ tôn nộ không cùng thích la huyền phong rời đi thuế diễn cùng bọn hắn mục tiêu thứ nhất vẫn như c ũ là lựa chọn đông vực quyền phong cùng lộ không đã xuất phát ngươi thật quyết định đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn hắn hai cái mới vừa v ặ n đột phá tôn vũ cảnh không lâu tiểu bối thuế diễn cung bên trong một bóng người đi vào diễn trước mặt trên mặt lộ ra một chút không hiểu diễn bình tĩnh nói ta đem bọn hắn phái đi ra chỉ là muốn để bọn hắn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió thôi đ ú n g rồi ngươi tự mình đi bắt vực một chuyến giúp ta đem món đồ này giao cho thất trưởng l a o đồng thời nói cho hắn biết giám sát ti người vào ở bắt vực lấy thủ đoạn của bọn hắn h ẳ n là có thể đủ lấy ra chúng ta lệnh bài tin tức một chút chuyện trọng yếu cũng đừng có thông qua lệnh bài trao đổi là thân ảnh nhẹ gật đầu biến mất không thấy gì nữa thật giống như chưa từng có xuất hiện qua bình thường đã các ngươi m u ố n chơi vậy ta liền cùng các ngươi chơi thông thoái diễn trong ánh mắt l o ạ ra hàn ý lạnh lẽo hắn thế nhưng là thích la nhất tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài hắn mạnh nhất trừ thiên phú bên ngoài còn có trí tuệ nếu không phải bởi vì phải bảo vệ thích la nhất tộc ta chỉ sợ sớm đã đã rời đi đông hoàng châu đi diễn xuể bàn tay ra trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tấm mặt nạ cáo trên mặt nạ từng cái đ ả o văn đồ án đan vào lẫn nhau nhìn kỳ dị mà thẩm ý giám sát đi liên đệ ta cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút đi diễn trong thanh âm lộ ra một tia lạnh nhạt giờ k h ắ c này hắn phản p h ấ t không còn là cái tia hiền lành trường không giả mà là một đầu lạnh lùng cô lang cũng hoặc là là hồ ly tôn nộ không cùng thích la huyền phong rời đi tuế diễn cung đằng sau ngồi chiến xa hướng phía đế thanh thành phương hướng mà đi bọn hắn mục tiêu thứ nhất vẫn như c ũ là đế thanh thành ngay ngay tại tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người xếp bằng ở trong chiến xa thương lượng nên như thế nào điều tra phản đổ thời điểm đột nhiên chiến xa kiểm tra đo lường đến một cố cường đại lực lượng đ á n tới vừa mới chống đỡ lấy phòng ngự kết giới toàn bộ chiến xa liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng tôn vũ cấp chiến xa bị trực tiếp đánh vào lòng đất một giây sau mấy đạo mang theo quỷ diện t h â n ả n h liền xuất hiện ở giữa không trung thuế diễn cung trắng trợn bắt giết người của chúng ta hôm nay chúng ta liền chém thuế diễn cung c u n g chủ nhi tử để bọn hắn biết chúng ta thái hư quỷ quật lợi hại c ơ m đầu quỷ thủ cười lạnh một tiếng mục tiêu của bọn hắn đúng là thích la huyền phong đồng thời bọn hắn hoàn toàn nắm giữ thích la huyền phong xuất hành lộ tuyến chiến xa cắm ở lòng đất dần dần đã mất đi qua mang gặp thích la huyền phong một mực chưa từng xuất hiện mấy tên quỷ thủ không khỏiết nhau sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chiến xa tới gần t r ư ờ n g 459, lấy 2 đ i m ư bảy ưu thế tại ta t r ư ờ n g 459, lấy 2 đ i m ư bảy ưu thế tại ta phiền thoái bảy cái quỷ vật thực lực tất cả đều tại tôn vũ cảnh mà lại trong đó ba cái ta hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của bọn hắn trong chiến xa thích la huyền phong cầm trong tay cực hàn tiêm tôn lỗ thần s á t nghiêm trọng hắn không nghĩ tới còn không có tiến vào đông n ự c liền sẽ lọt vào thái hư quỷ quật đánh lén lúc này chiến xa bị hao tổn tạm thời không cách nào di động đối mặt bảy cái thực lực đều tại tôn vũ cảnh quỷ thủ cho dù là có được rất nhiều bảo vật hộ thân thích la huyền phong cũng cảm nhận được một chút h o à n g hốt bốn cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ba cái tôn vũ cảnh trung kỳ cầm đầu cái kia cũng hẳn là tôn vũ cảnh trung kỳ bất quá hẳn là đạt đến tôn vũ cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong tôn nộ không bình tĩnh nói nhìn xem thần tình lạnh nhạt tôn nộ không thích la huyền phong không khỏi lộ ra bội phục c h i sắc s ư đệ lâm uy không sợ như thế tâm tính thực sự để cho ta theo không kịp thích la huyền phong cảm khai nói hắn không biết là tôn nộ không cả đời gặp phải nguy hiểm thực sự rất rất nhiều đối với hắn mà nói lúc này thế cục còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh tình trạng sư minh ngươi có thể đồng thời đối phó mấy cái tôn nộ không mở miệng hỏi thích la huyền phong mặc dù giống như hắn đều là vừa đột phá tôn vũ cảnh bất quá mấy chục năm nhưng hắn tin tưởng làm cao đẳng chủng tộc thích la huyền phong hắn thực lực tuyệt không có nhìn đơn giản như vậy thích la huyền phong cũng không biết tôn nộ không ý nghĩ hắn phán đoán một chút thế cục lắc đầu nói lấy thực lực của chúng ta đối phó bảy cái quỷ vật cơ h ộ không có bất kỳ cái gì cơ hội chúng ta hay là nghĩ biện pháp phá vây đi phá vây sao tôn nộ không nhìn thoáng qua thích la huyền phong tại trở thành cao đẳng chủng tộc trước đó hắn đối với thích la huyền phong thực lực cũng không có mảy may hoài nghi nhưng tại trở thành cao đẳng chủng tộc cảm nhận được cao đẳng chủng tộc cái k i a kinh khủng thiên phú đằng sau hắn đối với mình người sư minh này thực lực liền có hoài nghi hắn cảm giác chính mình cái này sư minh tựa hồ một mực tại ẩn giấu đi bí mật gì sư đệ chuẩn bị kỹ càng phá vây đi bọn hắn đi lên thích la huyền phong cũng không biết tôn nộ g không lúc này ở n g h ĩ cái gì hắn thần tình nghiêm túc cực hàn g tiêm tôn nộ đã t í c h xúc năng lượng hoạt tất làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị tôn nộ không hơi gật đầu hắn đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu oanh thích la huyền phong tâm niệm vừa động thu hồi chiến xa tại chiến xa biến mất trong nháy mắt hắn bắn ra chuẩn bị s o n g cực hàn tiêm tôn nổ cực hàn mũi tên bắn ra mạnh liệt luồng không khí lạnh trong nháy mắt đem đến gần quỷ thủ đông kết trong đó một tên quỷ thủ càng là đứng mui chịu x ạ o bị cực hàn mũi tên xuyên thủng thân thể liền ngay cả ý thức cùng tôn linh đều bị đông cứng tôn nổ không cũng xuất thủ hắn thi triển ra huyền cực kim t r i ể n ấn một đạo đại ấn màu vàng nóng đánh ra đồng dạng đánh trúng vào một tên quỷ thủ bị huyền cực kim triệt ấn đánh trúng quỷ thủ lúc này miệm phun màu tươi bay ngược ra ngoài thân thể hung cầm đầu quỷ thủ gặp tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người lại bạo phát ra lực lượng như thế không khỏi giận g i ữ lúc này dung hợp tôn linh hóa thân trở thành một tô n lưng giao bộ dáng quái vận hắn không có lập tức xuất thủ mà là khoát tay áo ra hiệu còn lại quỷ thủ đối với hai người triển khai vây công quỷ thủ bọn họ nhao nhao dung hợp tôn linh hướng phía tôn nộ không cùng thích la huyền phong triển khai vây công mặc dù tôn nộ không cùng thích la huyền phong trong nháy mắt trọng thương hai tên quỷ thủ có thể còn lại nằm tên quỷ thủ vận tải về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối sư đệ nghĩ biện pháp pha vây thích la huyền phong lúc này đã dung hợp tôn linh hắn thu hồi cực hẳn tiềm tôn nổ lấy ra chính mình huyền phong vệ linh thường một bên ngăn cản quỷ thủ công kích một bên hướng phía tôn nộ g không hô tuất sư minh chúng ta đi tôn nộ không cũng dung hợp tôn linh hắn một bên đáp lại thích la h u y ề n p h o n g một bên lấy ra như ý kim c ô n g đồng cùng một tên tôn vũ cảnh t r ù n g kỷ quỷ thủ triển khai đọ xước mặc dù trong miệng nói phá vây có thể tôn nộ g không nội tâm kỳ thật cũng không có muốn chạy trốn ý nghĩ mặc dù những địch nhân này thực lực không kém có thể cho dù là cái kia cầm đầu q u thủ thực lực nhiều lắm là cũng chính là cùng kim n ạ c tương đương đối với lúc này tôn ngộ không tới nói chỉ những thứ này quỳ thủ còn lâu mới có được đạt tới cần để cho hắn chạy chối chết tình trạng hắn sở dĩ không có trực tiếp thi triển toàn lực đem những địch nhân này đánh bại thứ nhất là muốn thăm dò sư minh phải chăng che giấu thực lực thứ hai thì là cảm giác lần này tập kích có chút cổ quái bảy tên quỳ thủ mai phục tại cái này bình thường ít hai lui tới địa phương hết lần này tới lần khác lại vừa vặn gặp hắn cùng thích la huyền phong đi qua từ nơi này chuyện này thấy thế nào đều không giống như là t r ù n g hợp tôn ngộ không hoài nghi kề bên này phải chăng còn có địch nhân âm thầm thăm dò cho nên cũng không muốn ngay từ đầu liền bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình bởi vậy tôn nộ không ngay từ đầu liền tìm tới một tên tôn vũ cảnh trung kỳ quỷ thủ làm bộ bị đối phương ngăn chặn không cách nào thoát hơn đồng thời bí mật quan sát lấy thích la huyền phong chiến đấu thích la huyền phong cầm trong tay huyền phong vệ linh thường thương lên chỗ ép tới vây công hắn hai tên quỷ thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không tốt sư đệ có phiền thoái thích la huyền phong liếc qua chiến trường hắn phát hiện tôn nộ không đang cùng một tên tôn vũ cảnh trung kỳ quỷ thủ chấm giết mà có một tên quỷ thủ thì tại bên cạnh lực trận g ă n chặn tôn nộ không thoát đi lộ tuyến mặc dù tôn nộ không hiện ra thực lực đã không kém gì cái kia tôn vũ cảnh trùng kỳ quỷ thủ nhưng muốn thoát khỏi đối phương rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng thử huyền phong công tử chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi ngay tại thích la huyền phong trong lòng sốt ruột thời khắc cầm đầu quỷ thủ tìm đúng thời cơ đột nhiên xuất thủ trong tay trụ lớn mang theo nồng đậm thổ chi bản nguyên áo nghĩa hướng phía thích la huyền phong phát khởi mãnh liệt thế công người này thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại đối mặt hắn tiến công thích la huyền phong rất nhanh đã rơi vào hạ phòng lâm vào trong nguy cơ một bên khác bị tôn nộ không huyền cực kim triệt ấn trọng thương quỷ thủ cũng q a y trở về chiến trường hắn mặc dù người bị thương nặng bất quá vẫn như cũ gia nhập chiến đấu cầm trong tay một đôi chiến truy tìm tới tôn nộ không lúc này trên chiến trường tôn nộ không một mình đối mặt hai cái tôn vũ cảnh trung kỳ một cái trọng thương tôn vũ cảnh sơ kỳ quỷ thủ mà thích la h u y ề n phong thì đối mặt với hai cái tôn vũ cảnh sơ kỳ một cái tôn vũ cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong quỷ thủ hai người tựa hồ cũng đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong tôn nộ không huy động như ý kim c ộ đồng tại linh viên đạp tinh bộ ra chỉ bên dưới hắn linh hoạt ứng đối lấy tôn vũ cảnh trung kỳ thế công đồng thời bí mật quan sát lấy thích la n u y ề n phong tình huống Làm x o ngay tại k tôn h h h c u nộ g gặp không bí mật quan sát thích la huyền phong thời điểm một bên một mực không có xuất thủ quỷ thủ tựa hồ phát hiện cơ hội lòng bàn tay của hắn phủ ban hội tụ phong tri bản nguyên áo nghĩa thần t h ô n g thi triển đối với tôn nộ không phát khởi tập kích hai gã khác quỷ thủ cũng phối hợp lấy đồng bạn đánh lén một trái một phải quáy không gian phòng n g a tôn nộ g không thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông t r ô n g tránh không tốt sư đệ gặp nguy hiểm thích la huyền phong cũng tương tự một mực bí mật quan sát lấy tôn nộ g không tình hình chiến đấu gặp tôn nộ g không gặp phải nguy hiểm trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng lo lắng chương bốn trăm sáu mươi nóng lòng không đợi được tam hội chết t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi nóng lòng không đợi được tam hội chết mắt thấy tôn nộ g không đứng trước nguy cơ thích la huyền phong biến s á c trong con mắt hiện lên một sợi ưu quang sư đệ coi chừng thích la huyền phong phát ra một tiếng cảnh báo sau đó đưa tay tế ra một thanh phi đao phi đao phái hư không trong n h á mắt liền xuất hiện ở tên kia tôn vũ cảnh trùng kỷ quỷ thủ trước mặt quỷ thủ bất đắc dĩ đành phải đem đánh lén tôn nộ g không công kích dùng để ngăn cản phi đ a o xem ra sư huynh hẳn là có lời khó nói gì cho nên mới cố ý che giấu thực lực đã như vậy hay là đừng cho hắn bại lộ cho thỏa đáng tôn nộ g không một mực tại quan sát đến thích la huyền phong hắn cảm giác nhạy cảm đến tại chính mình gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt thích la huyền phong khí tức phát sinh biến hóa rất nhỏ chỉ là sự biến hóa này rất nhanh liền lại biến mất sự biến hóa này để tôn nộ không nhìn ra thích la huyền phong hoàn toàn chính xác che giấu thực lực mà lại cho dù là cho tới bây giờ. hắn cũng không nguyện ý bại lộ cho nên mới lấy bảo vật vì chính mình giải vây mặc dù không biết thích la huyền phong vì sao như vậy có thể nếu thích la huyền phong cho tới bây giờ cũng còn muốn ẩn giấu thực lực cái k i a tất nhiên có đạo lý của hắn cho nên tôn nộ không quyết định không còn thăm dò tránh cho để thích la huyền phong buộc lộ ra thực lực của mình nghĩ tới đây tôn nộ không thần sắc trở nên nghiêm túc lên hắn nhìn về phía lần nữa hướng phía chính mình công tới ba tên vị thủ n é t miệng lên một vòng cười lạnh huyền cương liệt dương ấn tôn nộ không lòng bàn tay phủ văn lấp lóe hỏa chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ biến thành một cái tựa như liệt nhận hữ ảnh h u y ề n cương liệt dương ấn tôn lộ không từ thái hú tổ thú chi cốt bên trên lĩnh n g ộ hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông thần thông này cực kỳ bá đạo đem hỏa chi bản nguyên áo nghĩa uy lực phát huy đến cực hạng huyền cương liệt dương ấn đánh ra cầm trong tay xong truy quỷ thủ đứng núi chịu xào trực tiếp bị huyền cương liệt dương ấn đánh trúng hắn kêu thảm một tiếng tôn linh trong nháy mắt tàn đi rút về ý thức vũ trụ nhục thân thì tại huyền cương liệt dương ấn tác dụng dưới trực tiếp biến thành một bộ thang cốc a quỷ thủ kêu thảm tôn linh lôi quẫn ý thức thể muốn chạy trốn kết quả vừa mới thoát ly nhục thân liền phản phất như g một m à n này để còn lại hai cái vây công tôn nộ không quỷ thủ không khỏi sức sở trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi huyền cương liệt dương ấn tôn nộ không lần nữa đánh ra huyền cương liệt dương ấn trong ánh lửa hai tên quỷ thủ chật vật trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn như c ũ lần lượt bị huyền cương liệt dương ấn đánh chúng lảo đảo trở ra hai tên tôn vũ cảnh trung kỳ quỷ thủ bị huyền cương liệt dương ấn đánh chúng mặc dù chưa từng bất lạc nhưng cũng người bị thương nặng bọn hắn lướt nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương bối rối thật mạnh tôn vũ cảnh sơ kỳ người này thực lực hoàn toàn không tại tôn vũ cảnh trung kỳ phía dưới trong đó một tên quỷ thủ trầm giọng nói mà hắn không biết là lúc này tôn nộ g không vẫn như c ũ chỉ vận dụng năm thành lực lượng mà thôi mà lại hắn sử dụng áo nghĩa thần thông cũng chỉ là vừa mới lĩnh hội không lâu còn không có hoàn toàn dung hội quán thông hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm xem ra ta không cần lo lắng hắn thích la huyền phong gặp tôn nộ g không thay đổi chiến cuộc không khỏi thở dài một hơi hắn thôi động thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tiếp tục gian nan cùng vây công chính mình ba tên quỷ thủ chiến đấu phản phất lúc nào cũng có thể bị thua tôn nộ không liếp qua còn lại hai tên tôn vũ cảnh trung kỳ quỷ thủ chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay phủ văn biến hóa trong n g á y mắt liền lại ngưng tụ ra một đạo huyền cương liệt dương ấn giết hắn hai tên quỷ thủ giống giận nào về phía tôn nộ g không tôn nộ g không trong mắt hàn quang lợi lên trong tay huyền cương liệt dương ấn một phân thành hai phân biệt công về phía hai tên quỷ thủ oanh phúc hai tên quỷ thủ mặc dù đã đã dùng hết toàn lực có thể đối mặt tôn nộ g không huyền cương liệt dương ấn nhưng như c ũ lộ ra phi thường chật vật một người trong đó tức thì bị đánh cho miệm phun máu tươi trên thân thần quang ảm đạm nên kết thúc tôn nộ không mắt thấy hai người tài năng chỉ có thế thế là quyết định kết thúc chiến đấu chỉ gặp hắn huy động như ý kim cố đồng tại kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới như ý kim cô bồng b ộ c phát ra kim quang trói mắt sau đó quét ngang mà ra đem hai tên quỷ thủ toàn bộ đánh bay ra ngoài hai tên quỷ thủ bay ngược mà ra không đợi bọn hắn ổn định thân hình tôn nộ không đã xuất hiện ở phía sau bọn họ như ý kim cô đ ồ n g nhắm ngay một người trong đó đầu đột nhiên nện xuống quanh như ý kim cô đ ồ n g một c ậ y nệ phát nổ một tên quỷ thủ đầu cái kia quỷ thủ tôn linh tàn đi lộ ra một bộ thi thể không đầu thi thể quanh thân mọc đầy màu vàng nhạt lân p i ế n người này đúng là một cái cự lân tộc nhục thân bị đánh nổ trong nháy mắt q một h tôn lát i liền n cuốn h lôi h h c t sau n nằm mệnh, v tên quá kết quả kết trước t vẫn như lúc này quỷ thủ cũng ngã ở tôn nộ không đồng bên dưới cũng không tệ thu hoạch tôn nộ không kiểm điểm chính mình từ ý thức vũ trụ đoạt tới chiến lợi phẩm hài lòng cười một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn phía thích la huyền phong lúc này thích la nguyên phong đã lâm vào k h ổ chiến trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương nhìn phi thường chật vật gặp tình hình này tôn nộ g không bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này thi triển linh viên đạo tinh bộ gia nhập chiến đấu sư minh ta láo tôn đến cũ tôn nộ g không hét lớn một tiếng gia nhập chiến đấu trong tay như ý kim cô đồng nhoáng một cái liền ngăn trở mạnh nhất tôn vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong t h ủ thủ ngay như ý kim cô đồng cùng trụ lớn b a chạm bán ra hảo quan g trói sáng lần giao thủ này tôn nộ không liền cảm nhận được người này cương đại thực lực của hắn tại tôn vũ cảnh trung kỳ bên trong tuyệt đối coi là trong đó người nổi bật Tôn ngộ không, quả nhiên danh bất truyền. thủ cùng tôn ngộ không đối đầu sau một ít, trong mắt cũng toát ra vẻ chấn động, hắn trực tiếp gọi ra tôn ngộ không danh tự, trong thanh âm, lộ ra tán thưởng. không, không không ngộ nhiên danh cùng ngộ cũng chấn động, hắn ngộ danh gọi lộ kích, hư quả quỷ đầu đầu sau đối ra ra ra Cầm âm, vẻ xem ra ta lão tôn tại các người thái hư quỷ quật bây giờ cũng coi như được là nhân vật số một tôn nộ g không thấy đối phương gọi ra tên của mình khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười thư bây giờ toàn bộ thuế diện giới người nào không biết ngươi tôn nộ g không danh t hào t h ỉ ở đông nghiêu nhất tộc thần bí thiên kiêu đông nghiêu giác la phía dưới bất quá lấy ngươi thực lực hôm nay chỉ sợ cái k i a đông l i ê u giác la thiên phú cũng chưa chắc có thể mạnh ngươi bao nhiêu Quỷ thủ mặc dù trong miệng nói tán thưởng tôn nộ g không lời nói có thể trong tay động tác không chút nào mập mờ chỉ gặp hắn quanh thân phủ văn lấp lóe trong hư không thổ chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ tôn nộ g không đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy lại là dùng thổ chi bản nguyên áo nghĩa cải biến không gian trọng lực tôn nộ g không cảm thụ được thân thể biến hóa trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang hắn lúc này lại cảm giác được vẻ hư vấn xem ra người đáng giá ta lão tôn chăm chú lối đãi tôn nộ không trong mắt kim quan g nở rộ chê thân buộc phát ra chiến ý m á h liệt